chương một trăm ba mươi mốt tịnh linh trưởng minh hoa t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt tịnh linh trưởng minh hoa đ ả o mắt lại là hai năm qua đi triệu quốc cùng c ổ hạ hoàng triều cảnh nội cũng là yêu thai nổi lên một phía liền ngay cả quá huyền tiên môn trì hạ đều có chỗ tác động đến mà c h ấ n nam quận quốc trên dưới lại là một mảnh tường hòa không riêng bách tính an tường thái bình tu sĩ cũng là tầm t ầ n g lớp lớp trong đó càng xuất hiện mấy vị họ khác hóa cơ chân nhân mà những n à y họ khác tu sĩ từ chu gia trì hạ c u ộ khởi đã sớm tắm rửa quận quốc gia hóa t r ư ớ hết nhất suy tính tự nhiên là phụ thuộc chu gia ngoại trừ một người trong đó đi hướng an nam đạo thành lập thị tộc còn lại mấy người không phải bái nhập mạch khê nú là họ khác khách khanh cho chu r a bản tộc hiệu lực liền là thụ hàm tại quận quốc, quốc lĩnh chức chấn thủ một phương hoặc là đi đạo viện nhậm chức sáu năm trước chu hy việt phân đất phong hầu còn lại không riêng gì đơn giản định ra nhân đạo trị ngự quyền hành cũng là đem quận quốc trên giới quản hạt một lần nữa phân chia một phen trong đó b á c h tính thị tộc là hộ bộ chố ghi chép mà các nơi tiên tộc tu sĩ lại là về định tu tư quản hạt giống kim lâm đạo viện và thượng võ đạo viện thì là bị chia làm giáo phụ ti sở thuộc trong đó tôn sư viện trưởng các loại chức không còn từ bên trong tiền bạn mà là giáo phụ tư trực tiếp nhận bệnh tùy thời có thể cách chức lại lợi ngoài ra chu văn c h ế t còn đem kim lâm đạo viện chia ra làm bà chia làm kim lâm đông bình cùng bắt trạch tam phương đạo viện lại thêm thượng võ đạo viện hình thành tứ phương cùng tồn tại cục diện cứ như vậy đã có thể phòng ngừa đạo viện phe phái lớn mạnh xúc tiến chỉ hạ các nơi giới phát triển cũng có thể thông qua xếp vào nhân thủ đến tăng lớn chu gia đối chỉ hạ thống ngự giống như tứ phương đạo viện đương nhiệm viện trưởng trong đó có hai người là chu gia tử đệ cũng tức là chu văn thao cùng chu gia hồng hai người khác tuy không làm họ chu nhưng cũng cùng chu gia có to lớn quan hệ một là tư đồ thanh nhã một là chu tu vũ đại đệ tử dương đại hải về phần đạo viện tôn sư trong đó họ chút thì càng không biết bao nhiêu ít có thể nói chu gia tử đệ chỉ cần đạo hạnh có sở thành cần xuống núi lịch lãm phần lớn đều sẽ tới nhiệm vụ này trước dạng này đã có thể mưu đến tộc công cũng có thể bồi dưỡng mình thật tín lấy trợ con đường mà chu gia tử đệ sở dĩ dạng này kỳ thật cũng là bị buộc bất đắc dĩ theo chu gia bản tộc tiên duyên tử càng ngày càng nhiều tư chất chát tuyệt người liên tiếp xuất hiện lớp lớp chu gia đổi được hóa cơ bảo vật cánh cửa cũng đang không ngừng tất cao bên ngoài vẫn như cũng là một n g h n năm trăm đến ba n g h n đại công cũng không phải là phát sinh biến hóa gì kỳ thực lại là nhiều không thiếu ẩn hình điều kiện trong đó điểm trọng yếu nhất liên là tử đệ cần chăm chỉ hướng lên hoặc vì gia tộc hoặc là quận quốc làm công hiến dùng cái này đến suy tính tâm tính phẩm hạnh dù sao gia tộc muốn là lâu dài hướng định kẻ kế tục tự nhiên muốn tư chất phẩm hạnh đều có thể như thế mới có thể chống lên tương lai cũng không thể toàn để một chút nhận được tổ tiên ân t r ạ c h vân quý tử đệ lên đại a giống như chu văn toại tình h ũ n g như vậy luận tư chất luận tài tình đều bình thường bình thường nhưng luận thất vận dạng này nhị đại lại tất nhiên sẽ đạt được hóa cơ bảo vận đây là bất kỳ thế lực nào phát triển đều không thể tránh khỏi sự tỉnh cường giả che chở hơn mà chu tu dương các tộc lão định ra ẩn hình khảo hạnh vì chính là đem loại tình huống này áp chế ở số lượng nhất định trở xuống chí ít cam đoan mỗi một thời đại tử đệ đều là rất nhiều tại kém lại chọn một hai b ạ n tiêm dẫn đầu như thế mới có thể kéo dài hương thịnh minh ngọc đô định tu tư hồ lệ nằm tại gỗ trinh nam trên thế chính hài lòng uống trà ăn quả được không tiêu sái tu vi cũng đã lặng yên không một tiếng động tráng được đến huyền đan nhị t r u y ề n khí cơ huyền diệu khó lường tiểu văn cần lúc này ứng làm không thành vấn đề a thân nhiệm tiếng vọng thất hại thuận khẽ hở không gian hướng bí cảnh bên trong chuyển đi ở tại bí cảnh bên trong doanh lục khắp nơi cổ một thương thiên cho dù là phổ thông nhân thảo đều dị thường cao lớn linh khí càng làn đồng đậm ngưng c h ế t hóa thành t hoan thoan dòng suối mà tại cái kia tươi tốt cỏ cây ở giữa lại có một bóng người không người cúi đầu đứng trước tại một gốc trắng m ố t tiểu hoa dốc lòng che chở lấy hắn chính là chu gia m ộ t đạo h ó a cơ tu sĩ chu văn cẩn nghe được hồ lệ la lên chu văn cẩn cũng không đáp lại mà là dẫn một chút đất mộc linh ấ m chỗ tụ linh dịch đến cái kia thần bí trên đoá hoa gặp hắn dân g trào lộ r a sinh cũng là không khỏi thở dài một hơi chợt ngay tại chỗ cắm xuống chợt kỳ đem đ ó á hoa che chở trong đó lúc này mới chậm rãi lui lại đôi thiên k u n g hô to ứng làm không có vấn đề gì chỉ là hắn sinh trưởng cực kỳ khắc nghiệt không chỉ có muốn thanh tịnh chi thủy thoải mái liền ngay cả linh khí đều muốn trung hòa thuần khiết mới được không phải đều có thể khô héo bại chết tiền bối nếu muốn nuôi sống n ó sau này chỉ sợ phải tốn nhiều tâm dứt lời hắn liền tại bí cảnh bên trong tìm một chỗ khu vực dẫn t ụ tứ phương linh khí tráng đ ợ n g tu vi mà đây cũng là hồ lệ bàn cho hắn một trong chỗ tốt chỉ gặp thoan thoan linh khê thẳng tôn u r a mà đến theo a n bàng n h thế bạc g mềm ô lý i n h k thuyết mức hơn ra không nên nha phang hậu bối người tại có sợ thành về sau liệu tránh không được sẽ hướng thân bằng trưởng bối hiện lộ rõ ràng hồ lệ tự nhiên cũng không ngoại lệ tại mấy năm trước nó bí cảnh dần dần có quy mô đại phương viên mười lăm dặm lớn nhỏ cũng là chạy đến thiên hồ vương các loại một đám hồ tộc c ư ờ n g giả trước mặt một trận vách hoang lại bị cáo c h i tộc đ à n kỳ thật có một phương bí cảnh không riêng cương vực có phương viên hơn mười dặm tri cự trong đó càng vun trồng lấy các loại thiên tài địa b ả o linh thực đầy trời cái này tự nhiên đem hồ lệ thèm ăn chịu không được thận không thể bước vào trong đó cũng là bị thiên hồ vương n e m dưới mấy quả hạt, hạt giống nuôi sống cho đến triệt để kết thúc mới có thể bước vào bí cảnh n g u y ê n nhân chính là như thế mới có hiện tại một màn này đem trong lòng tạp niệu tán đi hồ lệ tiện tay cơ lấy một bên linh hạnh lười biếng nói không có việc gì đây không phải có tiểu văn cẩn tại nhà bản tọa thế nhưng là rất xem trọn g ngươi nếu là bồi dưỡng ra bản tọa nhất định có trọn thưởng nghe được quen thuộc thoại thuật chu văn cẩn cho dù sớm đã miễn dịch cũng vẫn là nhịn không được phát ra c ư ờ i khổ những năm này hắn là hồ lệ vun trồng rất nhiều linh thực hắn đều là lấy nói như vậy từ khích lệ cũng không biết đổi một cái bất quá mặc dù không có được cái gì đường chỗ tốt nhưng từ đó mưu đến các loại linh thực cũng cực đại tráng đựng chu ra nội tình chớ nói chi là còn có này phương bí cảnh làm miễn phí thánh địa t u hành cũng là để tu vi của hắn cùng n g a y tăng gấp bội bây giờ liền ngay cả cái thứ hai đều tu thành hơn phân nửa văn bối tuân mệnh định không phụ tiền bối nhờ vả chỉ là cái này tịnh linh trưởng mình tiêu lấy thực khó vung trồng văn bối cũng không có nắm chắc nếu là ra lại ngoài ý mớn còn xin tiền bối chớ trách văn bối biết biết chương một trăm ba mươi hai trở thành một nửa chương một trăm ba mươi hai trở thành một nửa bạch khê núi sơn nhạc minh nga bếch hồ doanh doanh sương mù hà khí chạch đ ầ y trời mà bố dựa vào núi ngồi nước hiện thị rõ linh ẩn sinh cơ trong đó sơn phong cũng nhiều cầm tú trắng lệ hoặc phàm tục khí tức nồng đậm lương thịnh ngàn vạn phàm nhân an nhạc tường hòa chính là chu gia trong núi tộc nhân sinh tức chỗ hoặc là huyền diệu phiêu nhiên linh trạch ngương tụ cùng sáng lưu cầu v ò n g ngự phong lướt ngang trong đó hiện thị rõ tiên sơn linh ngọn núi chi khí phái bất quá mấy lời sinh tức tiếp tục kéo dài chu gia trong núi an cư phàm nhân cũng cùng lúc trước phát sinh to lớn biến hóa ngoại trừ sáu tông bảy mạch dòng chính vẫn như c ũ trường tồn trong núi cái khác phàm tục tộc nhân phần lớn đều là dựa vào tu sĩ mới dẹp an cư sẽ các tông mạch thiên nhiên địa chia làm càng nhiều tiểu gia mà tu sĩ liền là tiểu gia đại gia trưởng lại thêm bây giờ có thể lên núi họ chu tu sĩ thư chất cánh cửa đã không thấp cái này tạo thành một đạo s i l ư ớ i trái qua sàn g trọn ở dưới trên núi chu gia tộc nhân số lượng tự nhiên là tính không được nhiều tính tổng cũng bất quá hơn bốn vạn người lại đều là đồng tu sĩ ở giữa tạo thành liên hệ chặt chẽ trái lại dưới núi chu gia tộc người đã sinh sôi hơn mười vạn nhiều trải rộng chấn nam quận quốc các nơi có nhiều chỗ càng là đều q u a n lên chu gia trấn chu gia thôn dạng này danh h ả o t ậ n tần đều hữu hình thành phần nhà s u thế những này tự nhiên là chu tu dương đám người một tay gấp rút liền vì chính là tạo thành tộc địa làm gốc trụ mà quận quốc làm căn bản phát triển c á c h c ụ c đã có thể không ngừng ổn định cơ bản bản cũng có thể bên ngoài mở đất bên trên chiếm cứ chủ đạo vị trí b ấ t quá giờ này k h ắ c này bạch khê núi lại là d ị động liên tục giống như tận thế sắp tới chỉ gặp bàng bạc như trụ hắc vụ sát hế từ miền động phong độ phát đem thiên mạc hóa thành lở mở một màu kinh khủng khí độc tùy theo tràn ngập tứ phương cho dù cái kia trăm trượng cự nhân hiển ủy chấn áp cũng vẫn như c ũ khó nem khí độc lan tràn ngược lại là tự thân bị độc tổn hại đến núi đá tăng l ã liền ngay cả hắn quanh thân ra chỉ hưng ơ hỏa nhân vọng cũng vì đó ô huế làm ác một đạo mực đỏ dây leo hiển nhiên phong đột n g ộ t từ mặt đất mọc lên tựa như thông thiên cựu một m ở mị hào q u a n g từ hắn cảnh lá dây leo bắn ra tràn ngập sơn hà trung điệp sinh cơ doanh đựng cùng những cái kia khí độc từng cái tương dung trẻ tiêu lúc này mới đem cục diện miễn cưỡng ổn định lại nhưng dù vậy q u y ề n độc phong bên trong khí độc cũng vẫn như c ũ lượn vòng lấy không ngừng ăn mòn ngọn núi nhang thạch bốn phía khí cơ cũng bị độc tổn hại đến không thể dùng không thể không cưỡng ép ngăn cách chu thiến linh đứng ở tử kim đằng bên trên cảm giác huyền độc phong bên trong chuyển đến kinh khủng độc tĩnh cũng là n u mày khó dương không khỏi lo lắng nói nhỏ không nghĩ tới cái này tứ chuyển huyền độc càng như thế bá đạo cũng không biết văn điện có thể hay không xảy ra chuyện mà tại cách đó không xa chu thừa minh đứng ở không minh trên lưng cũng là gấp đến độ sức đầu mẻ chán đối huyền độc phong trông mòn con mắt thiên địa c h i độc khủng bố đến mức nào cũng không phải không biết như thế nào cứ như vậy lô mang à cái này dám đi thang luyện hai mươi mốt năm trước định nam phủ khu vực thiên địa sát huế tàn phá bừa bãi để hắn có thể gợi mở đối huyền độc luyện con đường phía trước đều có chỗ nhìn sau cùng chu văn n h i ệ n tuần thanh y lìa đám người từ đó không ngừng tìm kiếm hoàn thiện cho đến ngày nay cũng coi là có sở thành nhưng cũng chỉ là có khả năng thôi muốn t h ă n g luyện tứ chuyện có thể nói hy vọng cực kỳ xa t ờ i ở dưới tình huống này chu văn n h i ệ n lại vẫn lớn mật đi t h ă n g luyện cái này khiến hắn làm sao không lo âu gấp không minh một đôi đen kỵ thú mắt không ngừng đ ặ o quanh suy tư chốc lát nói trên người tiểu tử kia có minh ba cán lộ khác đi minh phong cầu một đoạn tử kim đẳng còn tại thiết sơn cái kia đòi hỏi không thiếu phụ lục còn giống như tìm cảnh hoài muốn sinh đạo ấn ứng làm không có cái đại sự gì nghe được câu này Chu sắc cũng chút, độc chuyển thừa mình sắc mặt cũng không khỏi thong thả một chút, nhưng giữa lông mày sầu ý nhưng thủy chung khó huyền thăng chuyển giống như sầu luyện tu mặt một trùng tán. giữa sao, mày lông giống sĩ ý Dù phong á cảnh, t r đó có hung hiểm càng là có phần hơn mà không kịp, như thế nào làm chuẩn càng nào mà làm là kịp, bên ị liền không Phong có việc thể gì. b trong d ị động không ngừng bộc phát lại có bốn đạo lưu quang từ nơi xa lướt đến chính là chu gia anh chu văn sùng chu văn hạo cùng chu cảnh h o à i bốn người không có chỗ nào mà không phải là hóa cơ tu sĩ đương nhiên chu gia những năm này thành t i ể u hóa cơ tu sĩ tự nhiên không ngừng điểm ấy như chu văn thoại chu văn h a o chu gia hồng cùng tứ tông chu văn vân còn có kế thừa ngân nguyện minh hoa đại tông tử đệ chu văn thanh hắn cũng là chu nguyện gia o tộc cháu trai ngoài ra cảnh gia nguyên chiêu hai bối tư chất chắc tuyệt tử đệ cũng là tầng tầng lớp lớp cũng chính là chu tu dương đám người tận lực các chế lấy ưu không lấy nhiều phong tồn nội tình làm tế thủy trường lưu không phải chu gia hóa cơ tu sĩ số lượng còn có thể lại vượt lên một phen chu gia anh treo ở giữa không trung kiên thị nhưng lại tò mò nhìn qua trước mặt kinh khủng khí độc đang muốn dùng ngọc sư tự dò xét lấy một chút lấy g ò nội tỉnh lại bị chu thừa minh tiếng quát ngăn lại đây là thiên địa huyền độc đủ để độc tổn hại đạo tắc ngươi bây giờ đối tu vì chưa có thành tựu chớ có s ơ loạn không phải ba năm trở đạo hạnh đều có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát cái kia cầm ngọc tiến h ảnh nghe tiếng một trận chê cười đem ngọc sư tử treo lại bên hông cũng là dọa đến cái kia sư tử lay động sợ chu văn sùng đứng ở bàn g bạc độc trướng biên giới tâm thần cùng đệ đệ tướng mà cảm ứng trận lưng có ấn phù lấp lóe liền có ít chỉ bộ dáng quỷ dị cổ trùng từ hắn trong tay áo t r ô i ra thuận độc trướng liền độn trong đó mấy tức ở giữa liền biến mất vô tung vô ảnh năm đó là ngăn cách bản mệnh cổ trùng ở giữa ảnh hưởng hắn từng cùng thiết sơn hỏi qua ph dùng cái này đem các loại cổ trùng cách xa nhau tự phòng bây giờ chỉ cần không sử dụng lực lượng kỳ đồng thường nhân cũng đều cùng mà một bên chu văn h ả o cùng chu cảnh hoài cũng là các hiện thủ đoạn hoặc hồn niệm như ảnh l à n tràn hoặc n i ệ m tụng doanh sinh chú ngữ quên thân hiện lên nồng đậm vượng sinh ký cơ dùng cái này cùng trong đó tướng cấu kết theo thời gian trôi qua huyền động phong uy thế mặc dù chập trùng h ó định cũng dần dần hiển lộ suy yếu xu thế trong đó cảnh sắc từng cái hiển lộ lại hoàn toàn là đen như mực bích diễm dốc đứng ngọn núi bị ăn mòn đến lom sụp đổ cảnh hoang tàn khắp nơi để cho người ta nhìn mà lạnh mình sinh ra sợ hãi một đạo khô các tiểu tụy thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó trên dưới quanh người đều là mùi hôi thế não liền ngay cả hai mắt đều bị độc hại đến hóa thành héo rút không hiện lại là run run dày dày địa dơ cao tay cầm trong lòng bàn tay nâm phạm vi một g i ã m phát ngưng tụ trong suốt lăng thạch cho dù uy thế không hiện cũng vẫn như cũ để sinh linh vì đó hồi hộp thúc tổ trở thành nhanh cứu văn t h i ể n la lên ở giữa khổng lồ dây leo tập cướp mà xuống cổ trùng trẹo thân hấp thu khí độc doanh sinh chú tiếng vọng k ô n g rước càng nắm chắc hơn đạo lực lượng từ bốn phương tám hướng hiện lên liên mà trị ngự hắn thương thế trong lúc nhất thời cũng là loạn cả một đoàn chu thừa minh tiếp nhận huyền độc luyện linh nghiệm thăm dò sau khi cũng biết trong đó tình huống chu văn điện xác thực luyện thành nhưng chỉ trở thành một nửa cách chân chính tứ chuyển còn có khoảng cách không nhỏ đồng thời cái này còn không phải bởi vì bọn hắn suy nghĩ không được mà là chu văn điện không chịu nổi thiên đ ị a huyền độc không thể không dừng bước nơi này chỉ là thiên đ ị a huyền độc đồng đạo thì không kém bao nhiêu tàn phá bừa bãi cương liệt càng tăng lên tu sĩ tầm thường muốn chống cự khó như lên trời c ũ n g nhìn qua trong lòng bàn tay huyền độc luyện chu thừa minh trong lòng n ũ vị tạc trần chỉ có thể đưa tay rơi vào cái kia khô cắt thân ảnh đầu vai n ẹ n ngào trần l n hào hai tử h ả o hải từ a tại chỗ rất xa xích phong chu huyền nhai chính cởi trần cầm truy nện sắt nghe được huyền đ ộ c phong tin tức chuyển đến cũng là hào âm thanh c ư ờ i sang sảng nghệ đến càng ra sức không thiếu mà cái này khổ bốn phía một đám chu gia tử đệ bị tràn ra tới địa hỏa bỏng đến g a thị phi hồng cầm phong chống chuyển nước é p bẹ bụng đến loạn tay loạn chân không bao lâu cái k i a quán g tài liền bị thiêu đến phi hồng nóng bỏng kinh khủng nhiệt độ cao thẳng bước mặt cho dù chu huyền nhai thành cựu đục thân hoa cơ cũng là mồ hôi rơi như mưa nhưng hắn nhưng lại tiếp tục rèn luyện mà là thoái vị cho một bên khí thần đều là đựng tinh tráng hãng tử Cảnh mình, Gia theo ộ c có t ể h chu ô n g l y n khí đại sư, cảnh o minh không ngừng võ sinh hồng thiết hoa mãnh liệt văng khắp nơi rơi trên mặt đất phát ra tư tư thành vàng trong đó càng lẩn chứa đặc thù linh ẩn có tử đệ không cẩn thận bị tác động đến che chở thân linh trướng trong nháy mắt liền tan dạ không còn đốt đến huyết nhục thê lương mơ hồ chu huyền ngai du tẩu bột phía không ngừng thúc làm bí thuật một bên duy trì địa hỏa ổn định t h i ê u đốt một bên hóa thành linh trướng che chở lấy chu cảnh minh để hắn có thể không lo rèn núp chớ có lo lắng cái khác toàn tâm rèn luyện chu cảnh minh có chút kiệt lực nghe được lao tổ trầm giọng la lên cũng là lưỡi răng nhúc ních đem đặt ở hàm răng ở giữa bổ khí đang cắn nát c h ợ t liền có linh khí nồng nặc tràn đầy hắn quanh thân kinh m ạ n h c u ộ n c u ộ n lực mới tùy theo mà hiện cuốn truy tiếng gầm từ hắn cổ họng vang lên quanh thân cơ bắc bị phát linh lực chút xuống t h o a tuân trong tay linh truy thì giống như, như mưa rào không ngừng nệm như、điên. mà cái xích kia phương xích hồng bảo theo thời gian trôi qua toàn bộ đoán tạo thất đều khốc nhiệt đến cực điểm liền ngay cả tầm mắt đều mơ hồ và mẹo một chút tu vi hơi thấp chu ra tử đệ đã chạy tán loạn rời đi chỉ còn bốn người ở trong đó đau khổ kiên trì dù là như thế trong đó hai người thân hình cũng lay động k h ó định dưới da thịt kinh mạch đều giữ tợn nổi bật càng có huyết hồng như choáng tản g ra chính là phục d ụ n g bổ khí đang quá nhiều kinh mạch đã không chịu nổi đ á n h nặng cũng chính là luyện khí như thế ra khổ lại thêm bồi dưỡng thành bản cực kỳ khủng bố khiến cho chu ra đến bây giờ nhất giai luyện khí sư cũng chỉ có mấy điểm trong đó mấy vị vẫn là hóa cơ tu sĩ trưởng ngự linh lửa mới đền bù tạo nghệ thiếu hụt chu huyền nhai gắt gao nhìn qua không ngừng bi tại linh khí tấn manh chút xuống dưới cái kêu bảo tài liền giống bị thôi hóa khí cơ bỗng nhiên trở nên bạo ngược máy liệt mà chu cảnh minh nắm lấy thời cơ linh truy n ệ n như điên trầm định số truy cường luyện xuống dưới bảo tài trong nháy mắt liền biến thành một phương đại đao bộ dáng tức là định hình mặc dù hoàn thành bước đầu tiên này nhưng chu cảnh minh cùng chu huyền nhai nhưng không có nửa điểm bưng lỏng sắc mặt ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng một thanh dài nhỏ khắc đao xuất hiện tại t i n h trạng hán tử trong lòng bàn tay cũng không lo được sáng rực nóng bỏng túi người ngay tại trên đại đao chú ý cẩn thận địa minh khắc bắt đầu luyện ký ba bước là định hình minh văn định ký bây giờ chỉ miễn cưỡng trở thành bước đầu tiên tự nhiên không thể sơ ý chủ quan t i ê n hằng minh lạnh phong mang chu cảnh minh thì t h à o nói nhỏ trong tay khắc đao không ngừng lưu truyện tại thân đao lưu lại từng đạo cổ lao chữ triện đầu bút lông câu diên tự nhiên hài lòng đối với những tin đồn này chu huyền ngai hai người tự nhiên không biết thật hợp giả càng không cần biết thật hợp giả chỉ cần có thể luyện ra pháp bảo vì gia tộc trợ lực vậy liền đủ theo khắc họa chữ triện càng ngày càng nhiều phương này bảo tải khí cơ cũng càng cường hành càng có huyền diệu ba động từ trong đó hiện lên phương này đao tài cũng là hướng về phát bảo cấp độ không ngừng thuế biến gặp một màn này vô luận là chu cảnh minh chu huyền n a i vẫn là cái kia hai cái hiệp trợ rèn luyện tiểu bối tử đệ đều nín thở ngưng thần cẩn thận thao tác sợ phát sinh cái gì ngoài ý mớn nhưng vào lúc này chỉ gặp đại đao bảo tài đột nhiên phát ra tiếng tạch tạch vang chính giữa trong nháy mắt toát ra một vết n ư ớ chu c huyền n a i lập tức sắc mặt đ ạ i biến cường đại linh lực đổ xuống mà ra đem phòng luyện khí nội khí cơ chấn áp nhanh đốt cháy dài danh mục một. một bên phụ luyện tử đệ ứng thanh lấy ra sớm đã bổ tốt sám lục linh mục cẩn thận đầu nhập địa hỏa. lập tức từ đó tiêu tán ra trận trận có cây sinh cơ cũng làm cho cái k i a v ế t rách có chỗ thu nạp dài doanh mục là chu văn cẩn vun trồng đặc thù linh mục có doanh sinh phục hồi như c ũ hiệu quả đồng thời tính thanh trung hòa thế là liền bị coi là đặc thù luyện khí độc tài nhưng phàm là có cây liền sẽ có một chút khí chạch mà pháp khí bảo manh tiền nhiều thổ lại nội thuận hỏa tính nếu là lại thêm có cây khí chạch vậy chỉ sợ là trợ thế không thành phàm hao hết khí cũng nguyên nhân chính là như thế dài doanh mục phần lớn đều bị coi như bổ cứu chi pháp không phải bạn bất đắc gì không thể dùng chỉ là mặc cho bằng mấy người như thế nào cứu vãn đại đao băng tổn hại vết rách cũng càng ngày càng nhiều trong đó khí cơ cũng chút xuống tiêu tán lạnh thấu xương phong mang tàn phá bừa bãi trong đó đâm vào bốn người máu thịt bé bét quanh thân tràn đầy vết thương nhìn qua đã hết cách xoay chuyển bảo khí chu cảnh minh trong mắt một mảnh huyết hồng dù là phong mang quán xuyên huyết đ ủ c ũ n g vẫn như c ũ cưỡng ép thuốc làm khác đ a o nhưng sau m ộ t k h ắ c liền bị chu huyền nhai thi pháp cưỡng ép rời khắc bút ở tại thượng lưu chuyển cưỡng ép đem bảo khí khí cơ cắt đứt sau đó lấy linh thủy rèn luyện thân đao nồng đậm xương trắng lập tức tràn ngập toàn bộ trong phòng mà cái tia phương bảo khí cũng theo đó định hình, hóa thành một thanh thượng nhìn qua bảo khí triệt để định hình chu cảnh minh lập tức khí huyết dâng lên diện mục huyết h ồ n g bịch liền bị giảm xuống đất lao tổ là cảnh minh vô năng cô phụ gia tộc kỳ vọng cao chu huyền ngai bình phục khí tức t i ệ n tay đem đ ị a hòa ép về núi thạch ở giữa trận hướng phía chu cảnh minh hòa ái nói này làm sao có thể trách người đâu đại sư tạo nghệ vốn là khó thành thất bại cũng là không thể tránh được lúc này coi như là góp n h ặ t kinh nghiệm lần sau lại nếm thử chính là b ấ t quá mấy thứ nhị giai bảo tài gia tộc vẫn là xuất gia nổi chớ có, có áp lực và lớn chu cảnh minh có quắp điện đ i đầu đầy m ặ để bài hắn mặc dù không phải gia tộc người cầm quyền không biết gia tộc nội tình như thế nào nhưng lại biết nhị giai bảo vật là cỡ nào quý giá lại như thế nào có thể an tâm không hổ tốt lao tổ ta là thế nào dạy ngươi t ì n h lại bắt đầu chớ có như thế đủ rũ đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt đợi dưỡng tốt tinh thần đến lại đến cùng lao tổ ta phục bản đến tội cùng là nơi nào gây ra rủi ro nghe được lao tổ quát lớn cái k i a tinh tráng hắn từ lúc này mới có phản ứng nhưng lại vẫn như cũ như cái xác không hồn hướng ngoài phòng chậm chạp đi đến ngoài phòng một đám tử đệ vờn quanh bôi phía chính ngẩng đầu nhìn qua gặp chu cảnh minh bộ dáng như vậy đi ra cũng đoán được kết quả như thế nào chỉ có thể tiến lên trấn an trấn an tại cách đó không xa thì đứng thẳng một bóng người xinh đẹp tướng mạo mỹ lệ dịu dàng hiền l à n h quần áo một mạc bụng dưới thì có chút hở ra hắn chính là chu cảnh minh vợ tô thị hiền lương quốc đức chính là một kẻ phạm nhân vốn nên tại cư p h ả m phong kết thúc nhưng là chiếu cô chu cảnh minh cũng là thuận theo cùng nhau đem đến xích phong nhìn qua trượng phu đầy người vết máu tô thị cũng là đau lòng bước nhanh đi lên trước cẩn thận kéo lên nam nhân cánh tay ta trong nhà nấu canh chờ ngươi trở về uống chương một trăm ba mươi b ố chớ tội nghiệt dẫm vào t r ư ơ n g một trăm ba mươi b ố chớ tội nghiệt dẫm vào cư phạm phong bình an p h ò n g mấy vạn phạm nhân an cư tại tộc địa liên quan tới a n ở cực kỳ rất rộng lại đều là đồng tu sĩ có to lớn quan hệ tự nhiên muốn đối xử tốt giống như cái này bình an p h ò n g chính là chu gia nữ quyến chuyên môn sản xuất tri địa không chỉ có tịnh trần đi h ế pháp trận che chở che đ ậ y phong hàn đóng sát trong tộc nữ tu tọa trấn giải cố hơn nữa còn có một gốc doanh sinh trắng khí nhị giai linh thực tắm vào trong đó là toàn bộ khu vực tràn ngập sinh cơ linh khí ngoài ra bổ huyết tráng lực các loại loại tẩm bổ viên đan dược cũng đều có dự trữ lấy bảo đảm nữ quyến có thể bình yên vô sự mà tương tự sự v ậ t t ạ i các phương các mặt đều có cũng là chu gia phạm tục tộc nhân trẻn phá đầu đều muốn lên núi căn bản nguyên nhân bởi vì chỉ cần hộ tống tu sĩ lên núi cái kia sau này ăn ở liền đã không lo có thể an khang một thế vô bệnh vô thai nếu là tự mình tu sĩ không chịu thua kém càng là có thể miên thọ hai giáp như đặt ở dưới núi những cái kia chi thứ chi nhánh trừ phi là có thụ tu sĩ sủa ái không phải đừng nói duyên thọ kéo dài liền ngay cả bệnh hại cũng khó khăn tránh cũ những này tự nhiên cũng là chu tu dương đám người t h ú bút mặc dù dạng này không ràng bộc địa cung cấp nuôi dưỡng hơn bốn vạn người trong đó hao tổn cũng là một bút khổng lồ chi tiêu nhưng cùng với gia tộc ngưỡng tụ tu sĩ quy tâm so sánh tất nhiên là lợi nhiều hơn hại đồng thời theo chấn nam quận quốc cương v ự c càng bao la cung cấp nuôi dưỡng bạch khê núi này một thành nửa càng ngày càng hùng hậu khổng lồ lại thêm chu tu dương cố ý khống chế tộc địa phạm nhân số lượng ở trong đó chi tiêu t ỉ trọng tự nhiên là càng dưới đất thấp đã có thể hiện lộ rõ ràng tổng tộc tổ hoan hậu nhân ái cũng có thể có càng nhiều tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng tu sĩ cái này kỳ thật cũng coi là thiết lập quận quốc chỗ tốt chỗ. nếu như từ chu gia trực tiếp thống ngự trấn nam chỉ hạ cái kia vô luận chu gia lương thiện vẫn là bạo ngược chính lệnh chuyến về đều sẽ có sai lầm bất công dưới trướng thế lực tự nhiên là dần dần đối chu gia còn có lời bán h ư g dẫn chớ nói chi là chu gia tộc nhân sẽ càng ngày càng nhiều ham muốn hưởng thu vật chất ý nghĩ cá nhân tàn phá bừa bãi liền sẽ điên c u ồ n g từng bước xâm chiếm chỉ hạ cho đến chỉ hạ tận là họ chu vì những thứ khác thế lực lôi cuốn từ tướng chết riết mà từ quận quốc đến công c h í n h quản lý cái kia chu gia liền thủy c h u n g là siêu nhiên độc lập tồn tại không chỉ có thể nhận quận quốc không ràng buộc cung cấp nuôi dưỡng đệ tử trong tộc cũng có thể cho mượn quận quốc hệ thống đại chiến thân thủ là ma m luyện có thể nói là nhất cử lước t i ệ n giờ này khắc này bình an phòng cũng là biển người chen trúc không ngừng có nam nữ tử trong đó lo lắng ghẹ qua tiếng hô to liên tiếp gia liên ngươi nhị thúc m â u khó sinh mau tới mau tới đông tam phòng có người xuất huyết nhiều nhanh đi hái thanh tàn d ư ợ đến tây bốn phòng khí lực không đủ nhanh đút nàng bổ khí đan hóa thủy trực tiếp y nửa bát mà tại bên ngoài đình l u ệ n chu cảnh minh thay đổi ngày xưa rèn đúc giám vẻ thân mang một bộ trang phục chính thức chính lo lắng tại trước viện bồi hồi k h ó định nhất là trận kia trận thê thảm tiếng têu tiếng vọng bên h a i để hắn sắc mặt nghiêm túc nặng nề không ngừng tham viếng trong đó tình huống nóng t r o n g dai nhân có thể an nhiên đi ra vân nhi ngươi có thể nhất định phải bình an a trước đây hắn trưởng cư xích phong lĩnh hội luyện k h í nhất đạo tô thị liền một mực làm bạn t à hữu làm an tâm an uổi tịch cũng bởi vậy có bầu nếu là dạng này cũng không có gì nhưng vấn đề ở chỗ cái kêu bảo thai trong bụng trọn vẹn mang thai tháng mười một có thửa cho đến ngày nay mới lấy l â buồn dù là trong tộc trưởng bối đều là nói không được gì hắn lại thế nào khả năng không vì chi lo lắng lao tổ phù hộ lao tổ phù hộ nhất định phải làm cho vân nhi bình an không đ ư ợ c gì trong lúc nhất thời đường đường một giới luyện khí tu sĩ lo lắng dạo đức tại trước viện đầy mặt ưu sầu càng ảo não mình vì sao chấp mê luyện khí mà không để ý tiểu ra bây giờ cũng không thể nhường vợ mà có một thú tính nơi trốn tuy nói bình an phòng là chu gia nữ quyến chuyên môn sản xuất chỗ nhưng đối với những cái kê lợi hại chi mạch mà nói phần lớn thời gian cũng sẽ không đến nơi này mà là tại chỗ phong ngọn núi kiến tạo u đình lại hao phí đại đại giới mời sinh đạo tu sĩ chu cảnh xóm gợn tiến bể hắn làm luyện khí sư những năm này mặc dù luyện liền không thiếu pháp khí, nhưng trong đó tổn thất chân quý bảo tại nhưng cũng vô số kể nhất là nửa năm trước trận kia tấn thăng rèn luyện càng là trực tiếp tống tán mấy dạng nhị giai bảo vật hắn lòng có thẹn lại thế nào có mặt đi yêu cầu xa vời công tích tự nhiên là không có gì cả theo thời gian trôi qua bình an trong phòng cũng dần dần có hài đồng khóc nỉ non tiếng vang lên chậm những cái kia tôi tớ liền kích động chạy ra làm báo tin vui linh thường tiền nhị ra thiếu phu nhân sinh cái mập mạp tiểu t ử a ha ha ha ra hôm nay vui vẻ hết hệ có thưởng chúc mừng lão phu nhân chúc mừng lão phu nhân tiểu thư sinh tên tiểu tự thông minh khả quan rất à. chu cảnh minh đứng ở trước cửa trông ngòn con mắt nhưng cũng chậm chạp không nhìn thấy có tôi tớ hướng hắn chạy tới trên mặt t ạ m đạm cũng đông nhiên nồng n ặ n g mấy phần lại tại lúc này chỉ gặp nguyên bản khí cơ bình hòa đỉnh viện đột nhiên phát sinh biến hóa tứ phương khí cơ vi d i ệ u của cuộn tựa như thoan thoan thanh lưu trôi ở giữa thiên địa càng có hư hảo phát sáng từ giữa không trung hiện hiện để phương viên mấy trăm trượng khu vực đều bóng l ư ợ n g một chút điểm, điểm lạc trắng tại đất là sáng hà khoát suýt biến hóa như thế chớ nói chu cảnh minh liền ngay cả trong đỉnh thấp tu cùng cái kêu một đám phạm nhân đều đều có nhận thấy đều kinh dị thấp thỏ ngắ có chút đã hướng nơi xa l i ề u mạng chạy trốn sợ phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n sau một khắc một đạo phiếu miểu bóng hình x i n h đẹp đột nhiên xuất hiện tại hoàn vũ bên trong uy áp như thác nước đấu đá mà xuống minh mông bằng bạc trong nháy mắt liền đem ở đây tất cả tồn tại đều giam cầm chu tu dương chu văn lượng đám người tùy theo m ạ n tới cảm giác trong đỉnh khí cơ huyền diệu biến hóa mấy người sắc mặt cũng rất là ngạc nhiên trận lợi dụng pháp trận đem chọn cái cư phạm phong che đậy lý do an toàn càng đem bình an phòng lại ngăn cách một phen bóng người trong đó đã đều bất tỉnh đi mà tại cái khác khu vực chu văn sùng đám người từng cái hiện hiện khổng lộ pháp trận bao phủ minh sơn h à ở giữa mê b ụ i tùy theo càng dày đặc mấy phần linh nghiệm khó quên trong đó huyền bí đ a n g kê h ngoại hạng họ khách khanh cảm giác trong núi d ị động cũng minh bạch đây là chủ gia có bí mật như thế đều là an phận rừng ở tại chỗ mỗi người quản lý chức vụ của mình thiết sơn càng là trực tiếp phong cấm ngũ thức vốn tại xích phong phủ lư bên trong ngủ ngon hắn bây giờ đã cùng chu gia triệt để c h ó i chặt không riêng tự thân thụ chu gia ân huệ thành tựu i nhục thân hóa cơ liền ngay cả hậu nhân đều giữ lại chu gia máu tôn tử sắc tranh càng là từ nhỏ liền cùng chu gia chi thứ đã đính hôn đã thỏa mãn vậy tự nhiên không muốn lẫn vào phiền phái không cần thiết một đạo lưu cầu gồng từ xích phong mà lên vượt qua hồ lớn phong ngọn núi rất nhanh liền xuất hiện tại cư p h ạ m phong trên không càng là năm tông chi tổ chu hiện nay nhìn qua đ ỉ n h viện trên không ngưng tụ hư hảo b á c h hoa hãn thần sắc biến hóa khó định vui lo đan sen thật lâu mới phun ra một ngụm trọc khí đến thì thào nói nhỏ trời sinh dị tượng hãn tính phi phạm chỉ nguyện thật sự là ta chu r a thiên tiêu mà không phải tội nghiệt i ấ m bảo phía dưới một vị tu nữ trẻ chậm rãi từ bình an phòng đi ra áo trắng q u ầ n lụa mỏng hiện thị rõ sức sống tịnh lệ chiều khí phù thịnh hẳn chính là chu gia sinh đạo quá nguyên linh hư tu sĩ trương gia trương chi chết vị h ô n thê luyện khí cựu trọng tu sĩ chu gia liên mà ở tại trong ngực thì ô n một tóc máu còn ở bước hải nhi gia thị phấn nội hai mắt rõ ràng thấu triệt chỉ yên tĩnh nhìn qua bốn phía nhỏ g ầ y thân thể càng là tại bản năng hấp thu bốn phía linh khí một màn như thế lại là để chu huyền nhai đám người thần sắc kinh ngạc vui lo khó mà ngưng định dù sao trời sinh dị tượng càng có thể sinh mà luyện linh trạch tức là tiên tiên linh t ế u chính là linh quang mười tấp trở lên người lộ g a cũng mười tấc ngụy linh chu nguyên một chương một trăm ba mươi lăm mười tấc ngụy linh chu nguyên một ngày đó cư phạm phong liền bị chu tu dương đám người trùng điệp phong tỏa đồng thời tất cả mắt thấy dị tượng người đều bị xóa đi ký ức càng là phái phái ra tộc nhiệm vụ tại trong núi tất cả đỉnh núi ngọn núi quản lý đợi này đều không được rời đi dùng cái này đến phòng ngừa tin tức tiết lộ mà thiên t i ê u tử cũng bị chu thiến linh đám người mang đến bạch khê hồ lấy các loại thủ đoạn kiểm tra đã là xác minh hắn tư chất cũng là phòng ngừa làm dị tộc thân thuộc càng có tin tức tùy theo nam phi cầu lao tổ tìm tỏi nền tảng đợi ngày thứ hai đang lúc hoàng hôn một sợi nồng đậm ánh ngọc hiển nhiên huyền cung hiện lên chậm dại hóa thành một đạo cao lớn thân ảnh uy thế nội liễm không hiện bình thường quan hậu hai con ngươi ở giữa lại lóe ra trong v ắ t hoàng minh huy để cho người ta không khỏi an tâm thần linh hắn chính là chu bình một đạo hóa thân những năm này triệu thành đám người cho mượn yêu thuộc vệ tri thủ miễn cưỡng xem như hóa giải cảnh nội hai hỏa ngầm dung chuyển nhưng đối ngoại cường tộc tại biên giới tạo áp lực nhưng không có cải biến nửa phần đã yêu giao thế xa luân chiến kiềm chế cũng là để chu bình các loại một đám chân quân khổ không thể tạ hắn tu hành đều bởi vậy chậm k h n g ít sáu năm cũng mới đem hậu t r ạ c một đạo tì hiệu suất kém xa lúc trước liền ngay cả lần này phân g i a hóa thân đều là bởi vì trận pháp tạo nghệ có chỗ tiến bộ che đ ậ y bốn phía khí cơ không phải thật đúng là khó mà trở về nhà kỳ thật nếu như chỉ là đơn giản nhìn thanh t i ê n tiêu tử theo hầu có chu hy về tại t ử không có bất cứ vấn đề gì nhưng gia tộc dù sao phát sinh qua tương tự thảm án hắn làm lão tổ nếu có thể hiện thân tộc địa cái kia vô luận là vững chắc lòng người vẫn là cái khác đều là cự c tốt mà tại giới đài cao chu gia ra tu phân loại hai hàng gần phía trước chút chính là chu miền a i trần phúc sinh chu thiến linh chu thừa minh đám người có một vị khắc đen l ộ i trưởng bảo u y nghiêm nam nhân đứng ở một bên cho dù áp chế vì thế cũng có mỏng m a n h kim hoàng khí trạch h i ể n hiện một phía hắn chính là chu hy v i ệ t hóa thân chỗ lại sau này thì là chu tu dương chu văn lượng cùng chu văn s ủ n g chu văn hiển hai huynh đệ chu gia anh cầm nắm ngọc sư thành thơ i đứng ở một bên có khác đại tông thanh nguyện chân nhân chu văn thành tứ tông ngự chiều chân nhân chu văn vân cung kính đứng ở một bên về phần cái khác hóa cơ tu sĩ như chu văn thoại chu văn hạo đám người ngược lại là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra giờ phút này còn tại ngoài núi trấn thủ không được về mà chỉ u luyện khí tu sĩ, theo lý thuyết Huyền Cung kêu quý, Cảnh có cách bước Hạch cũng là cha, cũng là cha bằng quý, có thể chỗ c Minh không Minh nhưng thiền bằng khí theo thể h làm Tâm, giờ giữa. lý là là vào bây tư tử tử sĩ, sao dù ở là cảm nhận được bốn phía tán phát rất nhiều cường hoành khí t ứ c có khác hai đạo rộng rãi uy thế tuyên cổ tràng định trong đó hắn cũng là dọa đến thân thể run r u dày chỉ dám ôm thân tử ngu ngơ đứng thẳng b à i kiến phụ thân b à i kiến lao tổ q u ầ n q u ầ n thanh âm trong điện tiếng vọng càng có rộng rãi minh huy tại điện không hiện lên hào quang sáng trói xinh đẹp lấy đó tôn sùng ở trong đó chu huyền ngai các loại ba bốn thay con đệ còn tốt dù sao đã từng đều là nhận qua chu bình dạy bảo mà chu văn hiển chu văn vân đám tiểu bối giờ phút này lại là đều kích động kinh hãi nhìn qua trên đài cao đạo thân ả n h kia sùng kính lại c ù n g nhiệt dù sao đối bọn hắn mà nói chu bình thế nhưng là truyền thuyết lập tộc lao tổ trưởng ngự ngọc thạch trí cừng giả gia tộc có thể trở thành tây nam bá chủ hùng cứ phạm vi ngàn dặm cưỡng n ự c hoàn toàn là vị lao tổ này một tay gấp rút liền chu bình khẽ bước cảm trận một cố quần quật uy áp liền tùy theo nhện lên n u phủ lắm người đem bọn hắn đẻ vào riêng phần mình trên mặt tiệp đều là người một nhà không cần như vậy câu thúc nói xong hắn c h ậ m dại hướng phía dưới đi tới bước đủ ở giữa đều có ngọc huy hiện hiện nặng nề g h bằng bạc trong điện cũng theo đó ngưng kết ra điểm điểm ngọc thủy tinh hạch là con đường bằng đá bảo tải c n g mà chu cảnh minh nhìn qua lão tổ tương bước tới gần thân thể run dậy cũng càng lợi hại muốn hướng tự mình lão tổ tìm t r ợ nhưng không biết làm tại sao đầu lâu của chúng nó liền tựa như bị gông xiềng trói lại một dạng khó mà động đậy mảy may tâm thần ngăn không được địa rung động thân hồn càng kinh hãi hơn có định hắn cũng là cắn răng một cái thân thể t h y theo bung xuống nửa cung kính xuống dưới mà trong ngực hải nhi thì bị hắn g i lên cao cao cảnh ra đời đệ chu cảnh minh bã cảnh minh ngu dốt tu vi bình thường không biết tên huy đường tắt vắng vẻ lý sợ có sai tiểu tử con đường đặc biệt cả gan cầu l a o tổ tông cho tiểu tử ban t h ư ở n g cái tên nói xong hắn thân thể cung đến thấp hơn một chút hồn nhiên không dám ngưỡng vọng chu bình nửa điểm dư huy coi như người trước mặt là tự mình l a o tổ nhưng tu sĩ、si、ở giữa tôn ti liền như là l c h trời như thế nào hắn có thể vượt qua xuống mực khắc hắn liền bị một cố v i lực nâng lên chậm rãi phủ chính tới chỗ ngồi vị bên trên mới nói người một nhà không cần câu n g như vậy chu bình nhà tâm thanh nói nhỏ lấy ánh mắt cũng theo đó rơi vào cái tia tá lót hài nhi trên thân hòa ái vui mừng gia tộc có thể hay không tiến thêm một bước có thể hay không đánh vỡ lập tức cục diện bế tắc sẽ phải xem ngươi rồi nếu là nguyên chiêu bối phận lại giống như này không tầm thường từ chất vậy liền gọi là nguyên nhất ta chỉ nguyện đứa nhỏ này có thể tại con đường bên trên một lòng hàng thủ vĩnh bảo chân thành lời này vừa nói ra trong nháy mắt dẫn tới chu huyền nhai đám người gọi tốt cũng nên chu cảnh minh cũng thở dài nhẹ nhõm lửa nằm tại trên bàn tiệc đã vui mừng lại hâm mộ nhìn qua trong n g ự hài nhi mà chu ra anh thì tại một bên cầm nắm n ọ c sư không ngừng lấy đùa tiểu bà nhi chu bình đứng ở đám người chính giữa bị gơi liên tục ánh mắt nhưng thủy trung rơi vào chu nguyên một thân bên trên c h ậ t ngưng một đạo khử ghế t ụ linh thanh tâm ngưng thần pháp trận ở tại trên thân làm che chở chu nguyên một linh quang chừng mười tấc càng đối luyện đạo bên trên có chỗ thân thiện mặc dù vẫn như c ũ không tính là linh thể nhưng cũng đã được xưng tụng mỹ linh đủ để gọi là chân chính thiên tiêu vất quá ở trong đó linh quang tư chất là hắn chốt thêm nhưng luyện đạo thân thiện lại không phải hắn gây nên những năm này ở giữa mặc dù hắn cùng hoàng tộc đổi lấy hai đạo đại yêu mệnh thần thống khác từ nam tiêu kiếm tông được nửa đường nhưng trong đó đạo ẩn đều có mải mòn lại cũng không phải là cùng một đạo tác đ ụ không ra hoàn chỉnh một đạo. cũng là để hắn chỉ có thể đem hậu duệ tư chất cất cao đến mười t h ớ c lại hướng lên liền không thể vậy mà chu nguyên một tiên t i ê n n ú i luyện đạo thân thiện vừa vặn liền là chu bình không cách nào chạm đến lĩnh vực cho nên hắn mới có thể một hơi hao phí mấy năm g ó p nhặt trực tiếp đem chu nguyên từ khi l i n h quan ba t h ớ c cất cao đến l i n h quan mười t h ớ c một vị n g m y linh thể luyện đạo thiên tiêu chỉ cần nó trưởng thành bắt đầu dù là chỉ là khó khăn lắm đ ạ t tới luyện đạo huyền đan chu gia thậm chí toàn bộ triệu quốc thế cục đều đem tùy theo phát sinh to lớn chuyển biến dù sao bình thường chân quân nhiều nhất chỉ có thể coi là một phương chiến lực mà một vị luyện đạo tông sư cái k i a đại biểu nhưng chính là liên tục không ngừng thiết t ế nghĩ tới đây chu bình nhìn về phía chu nguyên một ánh mắt cũng càng thân thiết hòa ái nhưng vào lúc này đạo này hóa thân lại là đ ố n g nhiên dừng lại lập tức cả kinh ở đây chúng tu bối rối thất thố chu bình cũng không lo được c h ấ n an gia tu chỉ sợ nhìn ra xa mênh mông nam thiên đáy mắt xinh ác sau đó liền hóa thành ánh ngọc biến mất rời đi chương một trăm ba mươi sáu quá đột nhiên định nam phụ tiền tuyến vân hải quần quận q u ấ y động cơn không ảm đạm nặng n ề thiên địa khí cơ càng là lẫn lộn không hiện khó tỉnh cả minh mà tại hoàn vũ chính giữa mấy chục đạo bênh mông tồn tại hàng đứng ở giữa thiên địa thân hình đều là đạo gần chỗ tre kinh khủng uy áp chấn động bênh mông ép tới sơn hà chấn động nước sông n g h i ê n g kinh vạn vương khó nhận hắn nặng sụp đổ lún xuống là vết thương k h e ránh tại những ngày uy thế rằng co va chạm dưới phía dưới dây núi trùng điệp c h ớ nói sinh linh liền ngay cả nửa điểm cỏ cây thúy sắc đều không hiện phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có h o à n g vu t i n h mịch nông đậm ánh ngọc tràn ngập thiên cung chiếu dọi đến vân hải trắng ngập thiên cung chiếu dọi đến vân hải trắng loãn sinh huy chu bình chỗ ở giữa tâm thần cũng theo hắn trở về mà một lần nữa ng hung hiểm và phần những cái kia đại yêu bên trong cũng không thiếu thắng qua hắn người nếu là lấy này mà bị thương bại lộ vậy coi như được không bù mất nhìn ra xa tại chỗ rất xa cơ cung trọng vân á p thiên cự thú thân ảnh xoay quanh trong đó cho dù chỉ là phiến vảy chỉ vũ h i ể n lộ cũng vẫn như c ũ vô cùng to lớn che lấp đến phủ vân phúc trào tuân ra chiều thẳng sâu i ử u tiêu cảm thụ c ư ơ n g k h ô n g nội khí hơi thở có chỗ biến hóa thấy lại hướng hơn mười g i ả m có hơn một đạo võ đạo pháp tướng đứng sừng sững t i ế niệu chu bình cũng minh bạch lần này đại yêu tiếp cận tập bên cạnh nguyên nhân chỗ chỉ sợ là có đại yêu giao thế cô ý ép q n dùng cái này đến chấn nhất là võ cực vị này bên ngoài tây nam c h í cừng giả dù sao võ cực thọ nguyên sắp hết cho dù có duyên thọ biện pháp tối đa cũng chỉ có thể sống thêm ba mươi bốn mươi năm mà đạo đồ không đường tu vi hao tổn không thể cầu nhìn thông huyền nhất định chỉ có thọ tận đạo tiêu cái này một cái kết cục mà càng là đến thọ nguyên gần thời điểm những cái kia đại yêu liền càng không dám bức bách thật chặt thậm chí đằng sau đều có thể tránh trở g i a chi để tây nam chiến tuyến nên đón một đoạn an bình nhưng lại bị ai thở dốc thời kỳ hiện tại ép quan tập một bên chỉ sợ là trấn nhiếp thị uy lấy dò xét nội tình thậm chí là tập kích võ cực để đạo đi lại giảm dùng cái này đến đem tương lai cái kia đoạn thở dốc thời kỳ trên phạm vi lớn tiêu giảm nghĩ tới đây ánh ngọc tràn ngập sinh huy sau đó liền hướng xa xa nguy nga pháp tướng tới gần hơn mười dặm để phòng ngoại ý muốn phát sinh nếu bất luận hắn cùng võ cực trung thủ biên cương trên trăm năm tình nghĩa chỉ riêng là hắn tràng định ở đây cũng có thể là che chở để hắn tu hành càng thêm an ồn thoải mái tuyến đầu võ cực hiện hiện võ đạo pháp tướng uy thế cường hoành bằng b ạ c chấn n h i ế p t ứ phương dung chuyển mà tại bên cạnh người thanh huyền tử cầm cờ định cực khí cơ h u ề n diệu h ạ n nhiên chỗ lộ vẻ cái kia phương bản cờ cũng là biến hóa ngàn bạn chất chứa vô số h u ề n cơ nhìn lên bầu trời chiếm cứ mấy tôn đại yêu tồn tại lại cảm thụ nơi xa chính chậm rãi r ử a vào tới vô minh chu bình hai người võ cực có chút chừng mắt liệt cười thân nghiệm hóa âm chuyển vào thanh huyền tử thất hải đạo hữu ngươi cái kia kỳ đạo sát chiêu coi là thật có như vậy k h ố n cấm thần hiệu nếu là có thể thành lão phu liền cường t ú n g bên trên vô minh hai người liều mình cùng ngươi chạm một hai yêu dù sao đã thọ tận đ em tuyệt cùng lạc tịch chết giả còn không bằng t h ố n g thống khoái khoái đại chiến một trận thanh huyền tử mây trôi nước chạy bị vừa nhìn qua nơi xa thương cùng thân n i ệ m thì đã chuyển âm nói cho võ cực xác thực trả lời chắc chắn. Gần đây h á n thụ vô minh chỉ điểm không còn chấp nhất tráng l ư ợ n g kỳ đạo mà là phụ tu c h ấ n pháp phong cấm mê miễn rất nhiều h á n đạo thủ đoạn dùng cái này đến cất cao tự thân chiến lược cho đến ngày nay cũng cuối cùng xem như có sở thành nếu bàn về công phạt sát lực hắn hiện tại chỉ miễn cưỡng thắng qua ngũ chuyển một chút còn không đạt được lục chuyển cánh cửa nhưng nếu là liền trói buộc c h â n áp mà nói kỳ đạo cùng rất nhiều thủ đoạn tương hợp đã là quỷ biện khó lường biến hóa ngàn v ạ n đủ để đậu bộ lục chuyển một hàng liền ngay cả thất chuyển cũng có thể trói buộc thời gian ngắn ngủi có thể xương kinh khủng nghe trong thức hải truyền âm tiếng vọng võ cực trên mặt cũng là lộ ra cùng nghe rằng cởi ý những cái kia x u ấ t sinh không phải muốn lao phu đạo tổn hại bị thương sinh không nổi uy hiếp sao vậy lao phu ngược lại muốn xem xem bọn hắn có thể hay không cấp nổi ở trong đó đại giới nói xong hắn thần n i ệ m hướng về sau tìm kiếm cảm giác c h u bình hai người càng tới gần cũng là hóa ra hai đạo truyền âm sau đó cái này nguy nga pháp tướng liền hướng tương không quần c u ộ n doanh s á t mà đi thiên nguyên bản cờ thì theo sát phía sau uy thế bảng bạc cường hành mặc dù đại yêu số lượng tháng qua nhân tộc một phương nhưng bởi vì toàn bộ chiến tuyến bao la dài rằng lại còn cùng nam tiêu kiếm tông giáp giới cho nên vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc đều là chia binh c h ấ n thủ các nơi là nhìn về nơi xa gần nhau chi thế cái này cũng dẫn đến võ cực cùng thanh huyền tử trước mặt chỉ c h ấ n thủ bốn tôn đại yêu hai tôn thất chuyển một tôn lục chuyển cùng một tôn tứ chuyển về phần cái kia hai tôn bắt chuyển đại yêu bởi vì giao thế trực luân phiên rất nhiều nguyên nhân một tôn liền c h ấ n thủ tại nam tiêu kiếm tông tây tuyến còn có một tôn thì tọa c h ấ n hậu phương thống ngự toàn bộ phòng tuyến dù sao bắt chuyển đã là quyết định chiến cuộc mang tính t h n chốt chiến lực tùy ý giao thế thay phiên đều có thể tạo thành ảnh hưởng to lớn an b à i như vậy cố nhiên có hại nhưng cũng đem giao thế thay phiên ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất mà cái này cho võ cực hai người một cái chấn sát cơ hội bây giờ đại yêu đang ở vào giao thế thời khắc mặc dù cảnh giác đề phòng nhưng cũng bởi vì chưa quen thuộc khí cơ mà tồn tại sơ hở chính là thiên thời địa lợi mà c h u bình vô minh hai người gấp rút tiếp viện ở đây cùng hai người rằng coi đại yêu mặc dù cũng hướng bên này lướt đến nhưng lại t r ê n lệch lấy một chút khoảng cách dù là bất quá mấy tước đó cũng là tuyệt hảo trợ lực chính là người cũng cũng thiên thời địa lợi nhân hòa đều là tại làm sao không giết về phần du nguyên hòa t r ì n h khánh hòa vi d ự c vân đám người thực lực mọc cạn không riêng không thể hình thành trợ lực còn biết dẫn tới yêu tộc cảnh giác chưa chừng liền dẫn phát chân chính đại chiến cái này tự nhiên không phải võ cực mong muốn chu bình hai người phân biệt từ nam bắc khu vực chậm rãi tới gần còn cách vài dặm thời khắc một đạo thu kệ phong khoáng thanh â m liền tại hai người thức hải bên trong vang lên lao phu hôm nay chạy yêu đạo hưu mau tới chợ Chật, liền gặp nơi xa tôn này nguy nga phát tướng bay thẳng cương cùng cường hành u y áp đ ô n nhiên quét sạch tứ phương hoàn vũ trong nháy mắt liền trở nên lờ mờ như bực sâu nhưng cái này cũng dẫn tới cái kia bốn tôn đại yêu tức giận đều hiển lộ kinh khủng yêu uy ép tới khí cơ hỗn loạn không gian băng liệt sinh ấn thiên địa đều phản phất muốn hủy diệt đ ồ n g dạng sau một khắc cái kia phương b à n cờ liền tấn manh tăng gọn trong nháy mắt liền đem phương viên hơn mười dặm hoàn vũ ép tre trong đó vô số quân cờ đèn trăng kết thúc mà xuống tướng mà khí cơ cấu kết càng nặng nghề bằng bạc càng có rất nhiều h u y ệ n tượng vào trong đó hiện hiện vân hải đại sơn m i n mông n ô n g dương thậm chí là kỵ binh quân tốt bách thú tinh quái quần quận chấn áp chi thế bỗ dù là bàn cờ rung động sắp sụt tràn ngập nguy hiểm nhưng ngắn ngủi này mấy tức ở giữa cũng đã hiển lộ rõ ràng nó mạnh mẽ gặp tình huống như vậy chu bình hai người nào còn có dư suy nghĩ thi triển thủ đoạn liền hướng chiến trường tấn manh các cướp định nguyên la bản tùy theo bay ra cùng vô minh trận bản linh bảo khí cơ tương liên trong nháy mắt liền b ộ phát ra c u ộ n c u ộ n c h â n áp vì thế cũng là để bản cờ sụp đổ xu thế có thể chậm lại đồng thời còn vững chắc ngưng thật không thiếu dù sao chu bình tu đường đất phụ trợ pháp vô minh thì tu thôi diễn nói phụ trợ pháp đều không chuyên công phạt nhưng ở khốn cấm chấn áp phương diện nhưng đều là mười phần cao minh cũng làm cho tây nam chiến tuyến tại triệu quốc có trường thành tên mà tại cái kia phương khổng lồ trong bàn cờ bốn tôn đại yêu đều c h i ế n một phương cho dù bị chấn áp tiêu giảm yêu vi cũng vẫn như cũ cường hoành máy liệt giờ phút này lại đều cẩn thận hoảng sợ nhìn qua chính giữa tôn này tồn tại lại để lao phu gước lượng một chút các ngươi x u ấ t sinh có đủ hay không phân lượng chương một trăm ba mươi bảy ai dám xâm phạm chương một trăm ba mươi bảy ai dám xâm phạm chỉ gặp võ đạo pháp tướng đứng sừng sự t i ế niệm cao ngàn trượng chứng cứ trong mây xanh trận mắt hung q a n g khí cơ rộng rãi bàn bạc t i ế n vọng tại h o à n vũ ở giữa hóa thành kim hoàng thác nước ánh sáng chiếu giỏi tứ phương minh mông hôm nay lão phu c h è m yêu lấy lộ ra v õ đạo rộng rãi v õ đạo xương cực chỉ một thoáng vô số đạo tiếng hét phẫn nộ tại thiên địa v a n g lên càng có trăm ngàn đạo võ phu hư ảnh tại thiên khung bên trong h i ệ n hiện đem chọn cái bản cờ phong b ự c đều tràn đầy theo đầy hoặc tuổi trẻ hoặc tang thương hoặc non nớt hoặc kiên định lại đều kiên nghị n g ư một chính là v õ cực gần ngàn năm vô số ngày đêm bên trong tu hành võ đạo lưu lại đủ loại bất tích cũng là đạo cơ chỗ nhưng giờ phút này những n g y hư ảnh lại là từng cái tiêu tán hóa thành mỏng manh mây mù đều tràn vào cái tiên g u y nga pháp tướng bên trong cái kia võ đạo pháp tướng lập tức mắt trần có thể thấy địa n g ư n g thực thành hình rung động tiên địa uy thế cũng theo đó điên cuồng kéo lên càng là trong khoảnh khắc liền trở về ngày xưa đình phong h u y ề n đan bắt chuyển chỉ là võ cực tính mệnh vận thế các loại khí cơ lại tại cấp tốc mất đi càng có đạo thương khí cơ chống g ô n g mà hiện leo lên ở tại quanh thân hướng về thân hồn bản nguyên tấn mạnh lan tràn điên cuồng ăn mòn hắn tàn thừa không nhiều sinh cơ tu giả m ư ợ n nhờ đạo tắc thành t i ể u t h ầ n hồn có thể trường sinh n h ư đạo cơ đoạn tổn hại sẽ chỉ gặp đạo tắc ăn mòn này tức là đạo tuyệt mà ngày xưa võ cực vì chấn sát đại yêu dứt khoát nổ nát võ đạo pháp tướng khiến tu vi ngã cảnh con đường đoạn tuyệt bây giờ hắn lại tự tuyệt đạo cơ không chỉ có triệt để vô đạo mong muốn càng vô mệnh cũng bất quá vị này uy c h ấ n tây nam bảy trăm năm võ đạo đại tu sĩ giờ phút này đã không thèm để ý những này chỉ lên trời giống giận gào thét mượn đường cơ chi uy điên cuồng c ấ t cao chiến lược bởi vì hắn biết một khi bỏ lỡ lần này cơ hội lấy những cái kia đ ạ i yêu tiết mệnh sợ chết tính tình tất nhiên sẽ tại hắn sắp chết thời điểm tránh chiến không h i ệ n để hắn buồn bực sầu não mà chết cho đến thọ tận tọa hóa tại cái này tây nam các ngươi súc sinh hôm nay liền cho lão phu chôn tại đây cự tướng che đậy mặt trời bán ra mà lộ vẻ kim hoàng khí cơ c à n g l ạ i như thác nước giống như hà hướng về tứ phương phô thiên cái địa lan tràn giữa cả thiên địa tận là một s ắ c chỉ có tôn này mênh m ô n g thân ảnh đứng sừng sững mênh m ô n g mà một đôi cự quyền bung vậy ở giữa kinh khủng y thế trong nháy mắt liền đem bốn phía không gian c h ấ n vỡ vẹn vẹn chỉ là tiêu tán đi ra dư ba cũng làm cho thiên nguyên cờ vực tấn manh băng liệt nổ nát vụn ra rất nhiều v ế t rách bất quá khủng bố như thế vì thế trước hết nhất biến s ắ c lại không phải cái kia bốn tôn đại yêu mà là thanh huyền tử cùng chu bình hai người võ đạo bạn coi là thật liều lĩnh nhưng chính là khổ ngươi ta ba người vô minh tiếng buồn trận điểm đ i ể m h u y ề n diệu minh huy từ hắn trong lòng bàn tay t u â n ra hóa thành vô số lưu cầu rồng cùng cái kia mênh mông cờ vực từng dùng lập tức trong đó biến hóa khó lường k h ó định liền ngay cả c h ấ n áp uy thế đều trong nháy mắt tăng g ọ t một thành có thửa làm đạo diễn thân truyền đệ tử tu hành tôi diễn nhất đạo mặc dù con đường long đong k h ó thành lại nhưng cùng trận pháp đ e m hợp thủ đoạn biến hóa ngàn bạn là thất truyền thượng giả cũ chu bình k h ẽ thở dài một cái minh ngọc bản từ hắn trong cơ thể hiện hiện tựa như hạ nguyệt nhảy lên không trận liền rơi vào cờ vực giữa không trung định nguyên la bàn bên trong dẫn tới giữa thiên địa đất đá khí cơ hội tụ kiên bản thạch tầ là cường ngự thủ k i ế n cũ tại hai người thủ đoạn ra chỉ dưới phương này cờ vực cũng l à đống nhiên ngưng định không riêng tạm thời chịu đựng lấy cái kia kinh khủng bị áp c à n g có giam cầm thủ đoạn theo quân cờ quần quận trong đó trực tiếp liền đem cái kia bốn tôn đại yêu thực lực hướng xuống gần như đè ép nhất chuyển ha ha ha ha thống khoái thống khoái pháp tướng rung động tiên địa không ngừng manh kích hoàng ũ cái kia mấy tôn đại yêu dù có cường hoành thực lực giờ phút này cũng như nhỏ yếu tẩu thú bị hắn điên cùng trấn áp yêu thân thể huyết đục đột nhiên như mưa xuống huyết vụ đem thiên khung đều nhiễm làm phi hồng cẳng có bạo ngược long ngâm thú giống từ trong đó v nhưng sau một khắc liền bị võ phu gầm thét đều chấn diện chỉ có sinh cơ tiêu tán m ê n h mông trong lúc nhất thời cương không xuất hiện tại cực kỳ m ê n h mông một màn chỉ gặp ánh ngọc diễn huy tràng định hoàng vũ chính kiệt lực duy trì cờ trận cấm n ự c nơi xa sổ tôn đại yêu xé nát cương c u n g tấn mạnh gấp rút tiếp viện mà tôn này rộng rãi pháp tướng thì chỗ ở giữa trấn áp man hoang yêu tả g i a hỏa này không chống được bao lâu đều tiếp tục đánh bác trong đó tôn này lục chuyển long trúc gạo thét không nớt long uy chấn động thân hình khổng lộ không ngừng oanh kích một phía nhất là trông thấy tăng gọn muốn từ bên trong chạy thoát lại tại lúc này một cái bàn tay lớn ở tại tầm mắt tấn mánh mở rộng càng có lạnh thấu xương ý chí tràn ngập trong đó đem đầu dầm bát gầm thét ở giữa liền đem cái kia giữ tận đầu d ò n g cưỡng ép bóp nát chỉ một thoáng một đạo long hồn phóng lên tận trời nhưng lại đ ố n g nhiên tiêu tán chỉ có long ngâm tiếng vọng b ì n h ngông bàng bạc khí cơ linh c h ạ c h tùy theo mà hiện hướng lên trời địa tứ phương điên c u ồ n g chút xuống c u ầ n c u ộ n dị tượng cũng tràn ngập cương cung lại là hóa thành nhân gian một trận t h á c nước mưa t ố này pháp tướng đạp lập cờ vực chính giữa trên dưới quanh người tràn đầy đ ạ o ngân ra chỉ kết thúc mây mù cũng đã tiêu tán hơn ph nhưng uy thế lại là không giảm trái lại còn tăng càng là hào t ì n h mặt trượng k h í đóng sân hạ ha ha ha cái này mới là đại trợ phu cái này mới là chúng ta võ phu chật hắn liền hướng m ặ t khác ba tôn đại yêu m a n h sát mà đi cường hành uy thế sắc bén không thể đỡ chớ nói chi là những cái kia đại yêu còn bị chấn áp thực lực không duyên cớ thấp nhất chuyển giờ phút này cũng là như lợi làm thịt cừu non bị võ phu hung tuyệt chấn sát bất quá mấy tức công phu thiên c u n g lại lần nữa hiện hiện mênh mông dị tượng vân hà đ ầ y trời che che cửu tiêu chỉ là cái kia gấp rút tiếp viện đại yêu cũng đã tới gần kinh khủng thần thông đỗng nhiên liền rơi vào cờ vực bên trên đánh cho phong cấm bình t r ư ớ n g chấn động kịch liệt càng đột nhiên nổ nát vụn ra một phương to l ớ n khe bàn g bạc khí cơ t ừ trong đó điên cuồng tôn u ra t ạ cái kia hai tôn đại yêu cũng nắm lấy thời cơ b ộ c phát cường đại thủ đoạn đem pháp tướng đánh lui sau đó liền mượn khe hướng ra phía ngoài điên cuồng chạy trốn mà cờ vực vỡ nát vô luận là thanh huyền tử vẫn là chu bình hai người đều là đụng phải cường đại p h ả n vệ lấy bên ngoài thực lực từ bất lực ngăn cản nhưng nhìn qua ngay tại dưới mí mắt trốn chạy đại yêu chất khí cơ người tuân liền ngay cả căn ắ n cơ cũng vì đó dung chuyển lại ngưng làm một mặt to lớn ngọc thạch bình t h ư ớ n g ngăn tại chúng yêu trước mặt thủ đoạn như thế tự nhiên ngăn không được những n à y l ạ i yêu ngược lại còn bởi vì sụp đổ mà để hắn gặp nghiêm trọng phản vệ nhưng cái này cũng thành công chỉ h o a n g c h ớ p mắt thời gian chỉ gặp một cái khổng lồ cự thủ từ mánh liệt mây mưa bên trong tấn m á n h tập ra một phát bắt được trong đó tôn này thất chuyển cự t h ú phấn chấn gầm thét vang vọng h o à n v ũ kinh khủng vò ý thẳng sâu thần hồn càng đem hắn tại chỗ chấn sát vê n h kinh lôi nổ vang bàng bạc dị tượng lập tức hướng lên trời đ i ệ tấn mạnh lan tràn mà tôn này nguy nga pháp tướng đạp lập trong đó. phong vũ vân hải lạc rủ xuống một phía cho dù sinh cơ không còn đạo cơ đã hết trên dưới tràn đầy đạo bị thương nặng sáng tạo phá thành mạnh nhỏ nhưng hắn uy thế nhưng như cũ lạnh thấu xương cường hành càng dẫn tới thiên tượng biến s á c b ê n h ngông v ạ n phương đều là ảm đ ạ o lao phu định vào đây các ngươi ai dám xâm phạm chương một trăm ba mươi tám làm chấn n h i ế p chương một trăm ba mươi tám làm chấn n h i ế p chân lý võ đạo bàng bạc c ủ n quận chấn động b ê n h ngông m á u thắt nước không nứt mà lộ ra hóa thành như chút nước đỏ mưa xâm nhiễm thiên địa nồng đậm huyết tinh tràn ngập trên dưới bạn phương tôn à y u y nga pháp tướng đứng sừng sự thiên địa chính giữa pháp thân thể đã vỡ nát hư h o cường hành khí cơ điên cùng chút xuống tư tán nhưng như cũ hiển lộ rõ ràng giữ t ậ n hung thần tay cầm cự thú thân thể tàn thế chấn sát yêu hồn hung tính càng đạp ép ra phương khí c h ạ c h c h ì m tre liền ngay cả phương viên hơn mười dặm khu vực đều là ý chí biến thành hóa thành kỳ quái võ đạo hư vực ước b ạ n võ phu vào trong đó tập quyền luyện võ mà hắn liền là tọa c h ấ n trong đó h u n g võ tồn tại khủng bố như thế một màn cũng là dẫn tới ra yêu sợ hãi nhất là cảm giác được võ cực khí tức càng c â kiệt tùy thời đều có vẫn là tuyển mệnh dấu hiệu bọn chúng nào còn dám lưu lại chèm giết như bị điên trốn vào cực hùng võ cực lên tiếng cổ ủ tiếu khi tức chấn động minh ông cũng là dẫn tới thiên địa dung chuyển nghìn vạn đạo nội hàm hôn loạn t r ò nhau ha ha ha những x ú t sinh này liền là tham sống sợ chết lão phu đều bị thương thành d ạ n g này bọn chúng cũng không dám bỏ đá sụn giếng đưa lão phu vào chỗ chết cười cười võ cực phong khoáng thanh â m cũng dần dần nổi lên cô đơn chi ý c h ợ im tiếng dừng ngữ không còn nói nói toàn bộ thiên địa cũng theo đó lâm vào yên lặng chỉ có phong vũ mây chiều gào thét hồn vợt chu mình ba người đứng sừng sững ở phụ cận công chúng thần sắc đều phức tạp khó định vô minh ngược lại là không có như vậy đa sầu thương cảm dù sao đã phát sinh sự tỉnh nói tố lại nhiều cũng là buồn bã nói đau khổ hắn chỉ là đối võ cực nói có chút thổn thức thôi yêu tộc không giống với nhân tộc hắn bản thân liền cũng không phải là nhất tộc m ộ t bộ mà là tại mấy đại cường tộc điều khiển ngàn vạn chủng tộc hội tụ lên khổng lồ q u â n thể giữa lẫn nhau tự nhiên không có khả năng hòa thuận chung sống ngưng tụ thành một khối t â m sát tựa như nơi đây đóng giữ đ ạ i yêu bọn chúng mặc dù là ép quan thành viên thứ nhất cường tộc dưới trướng tiểu tốt không giả nhưng bản thân cũng là che c h ở tộc quần cường giả chủng tộc để trụ một khi v ấ lạc tộc đàn liền sẽ nên đón t a i họa ngập đầu tại như thế tình n g dưới bọn chúng có thể lao tới bạn giảm tới đây ép oan vậy cũng là cường tộc uy bức lợi d ụ lại đáp ứng trực luân phiên chừng trăm năm liền có thể trở về lại thế nào khả năng liệu mình chém giết về phần nói có đại yêu vẫn lạc đều không phải là cùng một tộc có thể lẫn nhau viện trợ vậy cũng là cường tộc mệnh lệnh phía trước còn trông cậy vào có càng nhiều thương hại không thành chu bình đem định nguyên la bản thu hồi nhìn qua tình huống thê thảm tùy thời đều có tuyệt bệnh xu thế bó cực hắn cũng là thẩm than liên t ụ không phải ta không muốn mà là không thể mong rằng đạo hữu chớ trách đợi tương lai con đường đại thành có thể hiện hiện thời khắc định mặc nam cương bạn hùng. m bầy yêu, lấy tế đạo bạn hào hùng. Mặc dù võ cực đoạn đạo cơ liên trạm ba yêu uy thế kinh khủng lạnh thấu xương nhưng nguyên bản bốn tôn đại yêu bên trong cũng chỉ chém giết trong đó tứ truyền đại yêu cùng lục truyền đại yêu tôn này thất truyền đại yêu hay là bởi vì hắn ngăn thế lúc này mới có thể chém giết mà đại giới chính là võ cực đạo cơ tính mệnh tiêu hết không còn ba người bọn họ cũng gặp to lớn phản vệ thực lực giảm lớn trái lại yêu tộc một phương vẫn có một tôn thất truyền đại yêu chạy thoát gấp rút tiếp viện ở đây ba tôn đại yêu cũng đều là tại năm sáu chuyển lên đ ế ớ i chớ nói chi là càng xa xôi đại yêu cũng đều là lao tới mà đến h nhưng i n hành thành, cũng chuyển tại, trạch, tu thất hậu có coi là sở sơ kỷ, như bại lộ c h â thực chiến lược, c lại n ù võ cực đám này g vọng ư trước ờ i liên nơi yêu bốn chân n thủ, sát thực có hy vọng đem trước mặt hy sát có đem Nhưng này dạng kết quả chính là võ cực tất nhiên sẽ tại chỗ t u y ệ t m ệ n h mà hắn cũng đem bại lộ tại nhân tộc tầm mắt dưới càng biết dẫn tới cường tộc k i ê n kỵ sau này vô luận ra sao tình huống đều đem thân b ấ t do k ỷ bạch khê chu thị cũng sẽ bởi vậy diệt vong dù sao một trăm lẻ sáu năm liền tu hành đến huyền đan thất chuyển tốc độ so sánh trong truyền thuyết linh thể thiên tiêu cho dù có hoàng tộc cung cấp nuôi dưỡng bên ngoài tư chất của hắn cũng chỉ có tám tấc năm lại thế nào khả năng không dẫn tới hoài nghi ổn thỏa nhất biện pháp cái kia chính là đem bại lộ thời gian kéo dài để đây hết thẻ tự nhiên phổ thông dạng này đã có thể xuất kỳ bất ý mưu cầu chính quả cũng sẽ không dẫn tới quá lớn hoài nghi thẳng đến c h ứ n g được thổ đức chính quả liền cũng có thể triệt để ăn ổn mà bây giờ là chẳng cái này bốn tôn đại yêu liền đem m ì n h cùng an nguy của cả gia tộc góp đi vào chu m ì n h vô luận như thế nào đều làm không được ha ha ha ba vị đạo hưu chớ lại năm n h ì n có lao phu ở đây nhưng cái kia yêu tả trong thời gian ngắn từ không còn dám bắt đến võ cực cười băng lấy cũng đem ba người suy nghĩ t ú n trở về Chật, liền gặp pháp tướng bàn tay lớn vô một cái bốn phía phiêu tán huyết đ ụ c hải cốt liền bị cầm đến trong lòng bàn tay miễn c ư ơ n g còn có thể c h ấ p vá ra đại yêu hình dáng mà rất nhiều kinh khủng dị tượng cũng theo đó tiêu tán hơn phân lửa t ẩn ẩn có thể nhìn thấy triệt sáng thanh thiên nhìn qua hình dạng dị dạng quái dị đại yêu hải cốt nhất là thần hồn mẫn diệt mệnh thần thông cũng m à i m ò nghiêm n trọng v õ cực chỉ có thể liên tục cười ngượng ngùng ha ha thế cục bức bách vì câu giết địch trân yêu lao phu cũng rất khó dừng khí lực chỉ tiếp những n à y tốt huyết c ứ như vậy g à y xéo vô cớ làm lợi này phương t i ế niệm vô minh phụ tiếng nói đạo hữu lời ấy không phải vậy chém yêu chấn ma liền nên như vậy lấy cường lực chấn tre trong đó hết thảy được mất g i à y x é o cái gì từ làm c á c luận về phần những n à y h u y ế t đục đạo ẩ n tàn biến chúng ta ba người đều là thiện trận pháp ở đây lập lấy câu cố đại trận lại phái một hai đan sư đem bên trong tinh hoa l u y ệ n hóa không liền có thể lại lấy chi nói xong hắn d i lễ tiết thở dài cái kia phương phong cách cổ xưa pháp trận tùy theo bay ra hóa thành mông lung hư hảo bình t r ư ớ n g đem phương viên ba mươi dặm đều bao phủ trong đó khí cơ quần quận toàn biến lại là lại khó tiêu tán tăng g ã cảm thụ bốn phía khí cơ biến hóa võ cực trên mặt cũng ra sán lạng ý cười lần này t r m yêu là lao phu n h ấ t nghiệm đi một mình cưỡng ép đem ba vị đạo hữu liên lụy trong đó mong rằng chớ trách cái này hai tôn đại yêu hải cốt liền coi như lão phu nhận lôi mong rằng ba vị đạo hữu vui vẻ nhận sau này có thể đ à n ta vũ thị m ộ t hai lời còn chưa dứt hắn liền đem tôn này tứ truyền đại yêu cùng lục truyền đại yêu đ ẩ y hướng mang n ư ờ i không riêng thi h ả i huyết nhục đều ở liền ngay cả mệnh tần thông đều dài hơn định trong đó lấy đó thành ý theo lý thuyết biên cương chiến quả về tỉnh về lý cũng phải làm cho ra bộ phận cho hoàng tộc nhưng lần này võ cực lại là không muốn cho mà là dự định lưu tác gia tộc nội t ì n h dạng này coi như ngày sau không thể ra lại trân quân cũng có thể cho mượn nội t ì n h đổi được ra phương dưới chứng trường tồn đạo hữu lòng mang thiên hạ đại nghĩa vì nhân tộc bầy nhất huyết không sợ sinh tử chúng ta kính nể không thôi há lại sẽ sinh đoán chu bình nhà tâm thanh mắt lại lập tức vẫn là đạo hữu tính mệnh làm trọng cái kia sinh đạo bí pháp có duyên thọ kỳ hiệu đạo hữu mau chóng tu hành trò thỏa đáng võ cực nghe tiếng phất phất tay nguy nga pháp tướng chấn động m ê n ngông dẫn tới thay đổi bất ngờ cương khung cựu tiêu cũng vì đó quần vượt yên tâm mới vừa có các vị đạo hữu trợ trận lão phu đạo thường so dự đoán muốn nhẹ hơn không ít đầu này nát mệnh còn có thể lại chống đỡ cái một đoạn thời gian bây giờ những cái kia x u ấ t sinh là lão phu chỗ c h ấ n tại lão phu trước khi chết bọn chúng quả quyết không dám bức ép thật chặn trong khoảng thời gian này các vị đạo hữu an tâm chữa thương tu hành chính là l i ê n là lão phu có một chỗ nguyện đợi vẫn là thời khắc mong rằng các vị đạo hữu có thể tới đưa lên đưa tới miễn cho minh tộc đảng kia rác rưởi câu lão phu vong hồn nơi đây cứ giao cho lão phu c h ấ n thủ chứ bị đi thôi dứt lời cái này nguy nga pháp tướng liền du nhập bởi vì đạo vận tiêu tán mà hình thành võ đạo hư vực bên trong tâm thần t ạ m n i ệ m các loại đều yên lặng cùng ngoại giới cách xa nhau ra chỉ có bảng bạc uy áp vẫn như c ũ h i ể n hiện như chấn chống huyết dài chấn động tứ phương hư vực diễn biến ngàn b ạ n cũng là dẫn tới mênh mông biến hóa hắn chính là dự định lấy thủ đoạn như thế l â y l ắ t m ộ t hai làm c h ấ n n h ế p gặp tình huống như vậy c h u bình ba người đều thần sắc nghiêm nghị sinh lòng kính nghệ hướng phía cái kia mênh mông hư vực không người thở dài chương một trăm ba mươi chín cung cấp nuôi dưỡng lấy bổ khuyết chương một trăm ba mươi chín cung cấp nuôi dưỡng lấy bổ h u y ế t rất nhanh tại đem đại yêu hải cốt phân phối thỏa làm về sau chu bình ba người liền trở về riêng phần mình c h ấ n thủ chi địa chỉ lưu võ đạo hư vực đứng sừng sững ở man hoang đại địa bên trên huyền diệu đạo ẩn hướng về tứ phương chậm chạp ăn mòn đem b ê n h mông sơn giã từng cái sớm nhiễm mà tại hư vực nội rất nhiều v ù n g vĩ võ viện đạo quan căn cứ phong ngọn núi trùng điệp vô số võ phu chỗ trong đó cầm quyền tập võ la lên âm thanh tiếng vọng không dứt, khi thế xương đinh rộng rãi xa xa nhìn lại liền t ư ợ như g n một phương võ đạo thánh địa hiện, hiện tại thế gian sinh linh tu hành tranh độ chính là lĩnh hội thiên địa đạo kỳ tập vĩ lực vào một thân hành trình mà huyền đang cảnh trưởng ngự đạo tác đã có thiên địa vĩ lực mang theo cho nên vô luận là sống là vẫn đều là sẽ dẫn tới thiên địa dị tượng hiện hiện thậm chí là ăn mòn một cực thận thành đạo nội hám chỗ lộ ra bình thường sinh linh bước vào trong đó cũng đem hiểm ác như tuyệt đ ị a võ cực làm một tôn bắt chuyển tồn tại cho dù con đường đã tuyệt tính mệnh đều là mất biến thành dị tượng y nguyên cực kỳ khủng bố rộng rãi chớ nói bình thường sinh linh liền ngay cả những cái k i a m ộ t hai chuyển tồn tại bước vào trong đó cũng có thể sẽ bị l ạ n h thấu xương vò ý chỗ lôi cuốn ảnh hưởng bàng bạc uy thế lan tràn thiên đ i ệ dẫn dắt đến vân tiêu thiên tượng s i n biến mà ngày xưa yêu y mãnh liệt bao la nam thiên giờ phút này lại là vắng vẻ tĩnh mịch lại không nửa điểm yêu tả tung tích chính là e ngại võ cực trước khi chết phản công những cái k i a đại yêu cho nên mới không còn dám hiền lộ mà điều này cũng làm cho rằng có chừng hai mươi hai năm lâu định nam lần nữa nghênh đón an bình mặc dù phần này an bình nhất định không lâu dài định nam phủ tiền tuyến khu vực một phương đất đá miếu thờ căn cứ tại trong núi lớn là pháp trận che đậy càng có mở mịn ngọc thạch đạo ẩn hiện hiện hiện hóa thành ngọc đại cao d a i ngưng làm thanh thạch bàn đạc linh lung phỉ thúy là đi đồ hình đèn hạn chính là chu bình mở mới đập p h giờ phút này chu bình ngồi xếp bằng trong đó trong lòng bàn tay treo lấy một đạo doanh lam minh huy mặc dù lớn chừng bàn tay lại ẩn chứa nồng đậm đạo l ậ n để trong động phủ đều nổi lên mỏng manh hơi nước mơ hồ còn có thể từ đó dòm nhìn tới long thú hư ảnh trận trận thú minh long âm chính là tôn này tứ c h u y ể n đại yêu mệnh thần thông lần này chém yêu ba tôn thất c h u y ể n đại yêu tận về vũ ra tất cả mà đổi thành bên ngoài hai tôn đại yêu thì thuộc về ba người chu bình liền bởi vậy phân đến tứ c h u y ể n đại yêu mệnh thần thông cùng bộ phận đại yêu huyết n ụ c như thế phân phối cũng coi là công bằng công chính dù sao những cái kia cao truyền đại yêu mặc dù lĩnh hội đạo tắc càng nhiều nhưng b mà không phải người tộc dạng này lấy bảo vật ngư định cho nên đạo tắc chọi nhau cực kỳ nghiêm trọng ngày thường ủy vào cường đại n ụ c thân còn có thể ép che n g ă n được một khi v ỡ lạc vậy liền như là vỡ đê mánh liệt đại hà chỏi nhau khó t ộ n cúng cái này cũng dẫn đến trừ phi đại yêu đạo hạnh tại thất truyền đ ỉ n h phong trở lên có bao nhiêu đạo tắc tu được viên mãn không phải tại đạo tắc chọi nhau dưới chỉ có thể lưu thứ nhất cũng tức là lĩnh hội sâu nhất mạnh nhất một đạo mà biên cương đại yêu lại đại thể là huyền đan bên trong thất truyền cho nên tại dưới đại đa số tình huống đại yêu vẫn l ạ đều chỉ sẽ kết thúc thứ nhất mệnh thần thông cái khác lĩnh hội nông cạn đạo hóa thành vẫn l à c h ỗ lộ vẻ bàn bạc d ị tượng bảo t ô n ngược lại là hoàn chỉnh còn có miên mưa đạo tác v y thành chỉ tiếp thuộc về thủy đạo coi như gom góp cũng không thể dùng nhìn qua trong lòng bàn tay doanh l a m minh huy ngóng nhìn hồi lâu chu bình cũng là có chút tiếp hận thủy đạo là long tộc quản lý không có hắn cho phép chúng tộc khác ngay cả h u y ề n đàn cảnh đều thành liền không được cho nên coi như hắn gom góp thủy đạo tất cả đạo tác lấy linh hỏa thêm ra cái tuyệt thế yêu nghĩa đến cũng nhất định là công gia chẳng còn không bằng luyện làm bộ thần thống hoặc là luyện là linh bảo tới càng thực sự nghĩ tới đây chu bình tiện tay liền đem mệnh thần thông đặt vào định nguyên la bàn bên trong dự định lần sau cùng nhau giấu tại minh h u y ề n cung đi sau một khắc một đỉnh nặng nề g h phong cách cổ x ư a hoàng hạt vương miện ở tại đỉnh đầu chậm rãi hiện hiện khí cơ rộng rãi chính là thổ đức đạo trí bảo trí ổ vương miện mà tại động phủ bên trong thì dần dần hiện ra các loại đất đá q u á i nham càng có hồng nâu thạch chi ngưng ở trước mặt hắn thần nghiệm bao phủ tứ phương tất cả bảo vật sau đó liền bị cái kia vương miện tấn mánh luyện hóa lấy giúp đỡ thẳng nhìn đại đạo phương q ố c l ư n g cũng lấy tốc độ kinh người kinh khủng doanh được có sống đạo bí pháp duyên t h các phương tướng mà trợ lực võ cực cứng làm còn có thể lại l â y lắt vài năm v h ế nguyện mười năm cũng không phải không có khả năng bây giờ hoàng tộc cầu an ổn nhu đồ đại c ụ định sẽ không ngồi nhìn tây nam xuất hiện nghiêm trọng chiến lược chống chỗ cái này mấy năm ở giữa tất nhiên sẽ tăng lớn đối tây nam tài nguyên nghiêng có thể hay không nhất cử xây xong thất chuyển dị vãng cao hơn liền muốn nhìn cái này an bình có thể tiếp tục bao lâu nói xong tâm thần lương định lâm vào tiềm tu bên trong mà ở tại thất hải thì chậm rãi hiển hiện một phương hư ả o bảng Đinh Hỏa hậu trạch đạo thần thông minh ở bản phương úc n ư ỡ n g hậu duệ ba vạn năm n g h n ba trăm ba mươi mốt ba trăm linh một cái này sáu năm ở giữa ngoại trừ những cái kia tận lực thêm đi ra làm che giấu một tấc tiên duyên tử chu bình đối với hậu duệ tử tôn phần lớn đều nắm lấy dạy hoa trên gấm thái độ điều này cũng làm cho hắn góp nhặt không thiếu linh h ỏ a nếu không có như thế chu nguyên một cũng không có khả năng hưởng thụ được một hơi cất cao đến mười tấc tình trạng mà trừ chu nguyên một bên ngoài chu bình còn tăng thêm một cái bảy tấc tư chất hậu bối chính là sáu tông chi thứ xuất g a tên là chu cảnh hồng cũng làm cho từ trên xuống dưới nhà họ chu vì đó vui vẻ cùng lúc đó ở ngoài sáng kinh cựu trọng cung khuyết chỗ cao nhất triệu thanh nhìn qua tây nam chuyển đến tình báo lại là tức giận đến thịnh nộ khó tiêu cái này đáng chết võ cực hồn nhiên liền là cái ngây ngô thiện cận võ đạo mọi d ợ ngay cả đại cục đều không biết không để ý lại cái này cho chấm trình diễn đại nghĩa g i ế t địch hắn chẳng lẽ cũng không biết bổ khuyết một c á i hắn chấm cần hao phí bao lớn tinh lực cần liên lụy nhiều thiếu phương diện tống lao cho chấm tra rõ số g ư ớ i nhìn xem cái này mọi d ợ đến tột cùng là ngăn trí vẫn là yêu t ổ n phái tới gian tế nguyên bản võ cực còn có hai ba mươi năm có thể sống liền mang ý nghĩa tây nam nói ít còn có thể lại an ổn để hắn có thể đem trọng tâm trước đặt ở địa phương khác mà bây giờ võ cực sướng ý chấn sát giảm thọ đ em vẫn tuy có không tầm thường chiến quả nhưng cũng làm rối loạn toàn bộ đại cục cái này khiến hắn làm sao không tức giận tống công minh từ chỗ tối hiện thân cũng là túi đầu khởi khổ hắn làm triệu quốc lao thần lại cùng võ cực sóng vai mà đấu qua một khoảng thời gian tự nhiên biết hắn cũng không phải là yêu t à thân thuộc nhưng cũng biết võ cực liền là như vậy phong khoáng thẳng hướng tính tình cùng man liêu cổ quốc đám kia tồn tại không có sai biệt lao thần quân mệnh đem trong lòng phất ấ t đều chắc mắng triệu thanh cũng thanh tỉnh không ít ứ c giận đưa tay nhưng lại khinh, khinh rơi xuống việc đã đến nước này hắn mặc dù lỗ mãng làm ẩu nhưng bản ý không ác việc này cứ như vậy đi mặc bạch phí khí lực kia tống lão quốc khố chân tàng nhưng có giàu doanh các phương bí cảnh động thiên sản xuất lại như thế nào được bệ hạ thánh minh bốn cảnh thái bình bây giờ các phương đều là đựng quốc khố cũng có thể tràn đầy bí cảnh động thiên khí cơ cũng trắng nhưng vì lưng dùng vậy liền từ trong đó lấy thổ mây kim các loại đạo thuộc bảo vật lấy cung cấp nuôi dưỡng tây nam gia tu hảo hảo bổ khuyết cái kia mọi rợ ném ra tới t r o n chỗ chương một trăm bốn mươi võ đạo biến thiên chương một trăm bốn mươi võ đạo biến thiên thu phong c ấ cảnh Sơn Hà Hiệu. Điều、hưu. từ bóc cực cường thế chân sát yêu ma đã qua đi một năm có thừa đại yêu t à ma ai cũng ẩn nấp có khác hoàng tộc n g h ề trọng nghiêng cái này không riêng gì chu bình các loại chân quân được hưởng lợi liền ngay cả toàn bộ tây nam khu vực đều bởi vậy đ ư ợ c lợi yên ổn tương h ò a vui vẻ phồn binh dù sao ngày xưa chu bình các loại chân quân bị kiềm chế chỉ dựa vào lấy các thế lực lưu thủ lực lượng thường thường rất khó đem ẩn nấp yêu t à bắt tới liền biến thành g i ế t không dứt trừ không hết hiện tượng mà bây giờ các chân quân vẫn có thể nhằn rỗi đã bắt đầu ở cương vực bên trong truy tung chân sát những cái kia yêu tả lại thế nào dám tỏ đầu ra thật làm ai đều có tư cách đạt được cường tộc c h i ế u cố n ẽ qua thần n i ệ m g dò xét ra đương nhiên chu bình đ á n g người không phải là không có năng lực tìm kiếm càng rộng c ơ ngực v nhưng này dạng không riêng tốn thời gian phí sức cũng là đang gây hấn với cường tộc danh giới cuối cùng chưa chừng liền chọc giận bị điều đi cái khác nghiêm trọng chiến tuyến trấn thủ uổng phí hết cái này kiếm không dễ an bình thời gian chỉ là tại cái khác thế lực vui vẻ phồn binh đồng thời võ sơn trong môn mạch nước ngầm cũng dần dần hiện lên mặc dù không có buộc phát tranh chấp chèm riết nhưng cũng đã có cũ mới thay đổi dấu hiệu dù là tại ở trong đó dù ra cũng không tỏ thái độ cũng không vượt quang địch vị chi ý võ sơn môn dưới trướng rất nhiều thế lực cũng bắt đầu hướng h ắ n dựa vào để bày tỏ trung tâm về phần vũ thị tuy có ngập trời lời bán h giận nhưng cũng cực kỳ quả quyết tại võ nguyên d â n đầu dưới chỉ lưu lại trong môn bộ phận trưởng lao ghế làm đồng tông môn liên hệ sau đó liền cả tộc lui đến võ sơn môn vắng vẻ tiểu phong phong sơn đóng cửa ẩ n thế giải tu tu hành giới lấy thực lực v i tôn bây giờ võ cực đem vẫn võ sơn môn chỉ còn lại du nguyên hòa mạnh huệ hai tôn huyền đan chiến lực nhưng cái sau là man hoang hùng thú vũ gia cũng không có biện pháp đem khống chế cái kia về tình vệ lý võ sơn môn đều phải trước kia người làm chủ vũ gia hiện tại thể diện p h á i vị bằng vào ngày xưa t ì n h nghĩa cùng cùng tây nam t r ư phương thế lực giao tình nhiều thiếu cũng có thể kết thúc yên lành trang định tương lai càng chưa chắc không tiếp tục lên khả năng nhưng nếu là tiếp tục chiếm đại vị không thả c ó như du gia hiện tại n g u y ệ n ý qua cái mấy chục trên trăm năm cũng tất nhiên sẽ s i n h á c tương đối tăng thêm tranh chấp mà tại định nam phủ t i ề n tuyến võ đạo hư vực hiện hiện minh ông bao phủ phương biên hơn mười dặm khu vực uy thế cường hoành rộng rãi bàn bạc minh ông ép tới sinh linh không dám vào cho dù cách xa nhau rất xa đều có thể cảm nhận được một đạo lệnh t ấ u xương ý chí yên lặng trong đó chấn động hy vọng người tâm thần nhưng cũng có thể từ đó cảm nhận được nồng đậm chìm dáng vẻ ra ngu cơ liền tựa như nội bộ đã triệt để mục nát đầu gỗ chỉ đ ợ i tuế nguyệt t ăn mòn liền sẽ sụp đổ b ỡ t b ụ t hóa thành đất và n g ụ i bặm giờ này k h ắ c này mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở chỗ này khí tức đều là bình thường không hiện tựa như người bình thường chỉ có một nữ tu sinh cơ sức sống khí huyết tràn đầy máy liệt như hổ lang thành hình phía trước nhất một người thân mang trang phục trong mắt chứa tìm mang càng mơ hồ có sơn nhạc u y nga ở sau lưng hắn hiện hiện chính là nguyên cảnh vũ quân chu tu vũ mấy người còn lại thì là nó cửa đồ tôn bối phận dương đại hải hàn thế nhạc chu gia hội cùng chu cảnh th lần này hoàng tộc tài nguyên nghiêng tây nam chu bình các loại chính thống pháp trần quân đều là được lợi liền ngay cả con đường phía trước đoạn tuyệt thanh huyền tử đều chiếm được một chút chỗ tốt duy chỉ có chu tu vũ cùng du nguyên hòa không thu hoạch được gì cũng coi là k h á c loại pháp bi h a i bất quá chu tu vũ cũng không để ý những này dù sao bản ý hóa linh pháp tại bản tâm tại bản thân mà không ở tại hắn như bản ngã không hẳn cho dù có bảo vật tư thân trắng thể cũng khó có thành nhìn qua xa xa bên m ô n g hư vực cái này võ phu tâm thần ngư định trận cầm quyền cung lễ lấy đó kính ý sau đó hướng phía sau bốn người nói nơi đây chính là c h â n quân chỗ lộ ra đạo tràng hư bực mặc dù cùng ta môn sở tu khác nhau nhưng cũng có dị khúc đồng công c h i diệu các ngươi ở đây minh tưởng nếu là có thể có chỗ đến tại con đường cũng có to lớn ích lợi nhưng cần nhớ lấy ở trong đó hung hiểm rất sợ không phải các ngươi lập tức có thể thụ không được tham công mạo hiểm nhất là ra n o á i cảnh thật hai người các ngươi chớ có làm ẩu theo sát tại các sư minh sau lưng cần tuân sư mệnh dương đại hải đám người nghe tiếng đáp lại sau đó liền lần cận phân tán ra đến ngồi xuống minh tưởng nhìn xem dần vào trạng thái bốn người võ phu lòng vừa nghĩ chật phân ra hai n ra i đạo ý ệ mặc đến chú gia hội đệ đoạn. trên thân hai người, chú che chở hội hai thủ gia tỷ làm m dù thượng võ đạo viện đã ở c h ấ n nam quận quốc tồn tại hai ba mươi năm chiêu thu đệ tử cũng có mấy ngàn chúng chu tu vũ càng đem phát môn tâm đắc khắc sâu tại đạo viện trên tấm địa đá lấy cung cấp tu hành nhưng trong đó ngưng kết bản ý người cũng chỉ có dương đại hải cùng hàn thế nhạc hai người còn lại liền lại không thành người chu gia hội tỷ đệ tự nhiên cũng không thành lập tức cũng liền khí huyết nồng đậm chút còn chỉ có thể coi là phàm tục võ phu bất quá hai người làm chu tu vũ trực hệ hậu duệ có gia tộc cho hắn vũ tâm coi như phí thời gian t u ế nguyện cũng không sao không cần giống cái khác đạo viện đệ tử như thế đạo này không thông vì con đường tương lai chỉ có thể tiếp nối đi luyện thể hoặc là tu hành l ự ợ đạo võ đạo cấp cái khác đường đi tại ở trong đó bởi vì sa đại hoàng cùng cắt linh chuột loan đổi lâu d à i ngủ say tại đạo viện bên trong khí cơ tiêu tàng dưới tạo thành một phương không lớn không nhỏ sa mạc cũng coi là cho thượng võ đạo viện cung cấp đường cắt tu hành chỗ đợi thủ đoạn kết thúc võ phu có chút ngầm đầu t r ậ t l i ề n hóa thành lưu cầu t h n g thẳng đ ộ n cái kia mênh mông hư vực c h ố sâu mà hắn một bước vào trong đó cái kia đạo bàng bạc ý chí liền trận có nhận thấy bắn ra rộng rãi h u áp sau đó một đạo khôi ngô thẳng tắp mông lung hư ảnh đột nhiên hiện ra chính là võ cực một sợi suy nghĩ dùng cái này đến yếu bất đối ý chí mải mòn chu gia hậu bối ngươi xâm nhập lao phu ngủ say chỗ cần làm chuyện gì nhìn qua trước mặt khôi ngô đại hán chu tu vũ rừng một chút trận cầm quyền ốm lễ văn bối vô ý đã q u ấ y dày tiền bối chỉ là lòng đầy nghĩ hoặc muốn mời tiền bối giải đáp một chút nghe được câu này võ cực cao giọng cười to trong cặp mắt có tinh mang bắn ra ngươi muốn hỏi ứng cho là võ đạo vì sao muôn chứng thực t h i ế niệm mà không tiếp tục bên trong cầu a chu tu vũ nghe tiếng lập tức khẽ giật mình ngưng thần thẳng nhìn trước mặt tồn tại mà ở tại trong thất hải hàng huyền cụm từ thạch miếu bên trong hiện hiện thân hình đã hư hảo đến gần như trong suốt võ đạo quỷ dị biến thiên tại cộng đồng tôi diễn bắt đầu vẫn khốn hoặc hai người lại càng tinh thâm ở trong đó nghi hoặc lại càng n ạ o dù sao căn cứ hai người thôi diễn kết quả đến xem phía trước hẳn là còn có đường có thể đi coi như không sánh bằng chính thống pháp ứng dở cũng sẽ không tranh lệch quá nhiều võ đạo chủ lưu vì sao muốn bỏ tự thân mà chứng thực thiên địa đem tu kỷ đạo biến thành thiên địa đạo võ c ự không có trả lời mà là ngược lại hỏi tiểu bối ngươi bây giờ cảnh giới thọ có mấy năm võ phu nghe tiếng suy nghĩ một lát trả lời ứng cho là bốn trăm năm trên giới vậy nhưng cùng trước mặt cảnh giới tuổi thọ cách xa nhau lời này vừa nói ra chu tu vũ đông nhiên sửng sốt võ cực truy vấn cũng theo đó mà đến ngươi tới tìm lão phu giải thích nghi hoặc chắc hẳn cũng thôi diễn qua con đường phía trước vậy ngươi cảnh giới kế tiếp thọ nguyên lại có bao nhiêu thiếu để lão phu đến đoán một cái ứng giờ cũng liền bảy tám trăm năm cũng tức là tăng thọ bốn trăm năm nói đến đây võ cực thở dài nói nhỏ võ đạo tuy có con đường phía trước có thể đi nhưng thiên bất toại nhân vọng hắn thọ rất ngắn lại có mấy người có thể tranh đ ộ đi đến đâu dù có yêu nhiệt g mở đường kẻ kế tục cũng khó truyền thừa nhất định cô đơn trở về với cắt đùi nếu không có như thế võ đạo làm sao cho nên chứng thực tiên đ ị a chỉ vì một con đường nhỏ mà chu tu vũ đã rơi vào t r ầ mặc m bờ môi m ấ p máy lại khó có nói hắn tu hành cho tới bây giờ cảnh giới trong đó gian khổ khó khăn có thể nói không kèm chút nào chính thống pháp chứng thực việt đan nhưng thọ nguyên cũng mới bất quá bốn trăm năm hắn bây giờ đã đi qua một phần tư thậm chí coi như luyện thần cảnh tu được viên mãn hao hết thiên tân vạn khổ đột phá đến cảnh giới kế tiếp cũng mới tăng thọ bốn năm t r ă n trở coi như ở trong đó gian nan không so được đột phá thông huyền nhưng cũng thắng qua huyền đan đại quan cứ tính toán như t h ế đến thì tương đương với trải qua thiên tân bạc h ổ nội tính còn tốt ngưng tụ bản ý lại liên phá hai đạo huyền đan đại quan tuổi thọ mới miễn cưỡng đạt tới chính thống p h á t cánh cửa mà tu hành một đạo phần lớn đều là càng về sau càng gian nan liền ngay cả hắn đều không nắm chắc có thể tu đến thiết tưởng cảnh giới kế tiếp chớ nói chi là kẻ kế t ụ mà như thế nghiêm trọng khó tu đích đạo thống cho dù là thiên tiêu yêu nghiệt chỉ sợ cũng sẽ bởi vì thọ nguyên mà bị ngăn trở lại thế nào khả năng phát dương quan đại nhất định xuống dốc không phanh cũng khó trách năm đó võ đạo hội ngược lại cầu cái khác gặp chu tu vũ ngây ngô tinh thần xa suốt võ cực cũng làm đội vàng quyên đủ ngươi cũng chớ nản trí lao phu nói chính là võ đạo biến tiên mà không phải nhất p h á p một thuật kết quả mà ngươi sở tu p h á p môn chính là võ đạo vừa lập lúc một vị kinh thế kỳ tài sáng tạo cũng không bị về sau võ đạo quy củ ảnh hưởng trong đó nội tình như thế nào lao phu cũng khó có thể hạ quyết định nếu là đi xuống chưa chắc không có hy vọng đi ra một đầu khang càn đại đạo đem trong lòng tạp n i ệ m đẻ xuống võ phu hướng phía khôi ngô đại hán không người c u i đầu tạ tiên bối chỉ giáo chương một trăm bốn mươi mốt trong núi bóng hình sinh đẹp chương một trăm bốn mươi mốt trong núi bóng hình sinh đẹp mặc dù biết võ đạo biến thiên c h â n tướng chu tu vũ có chỗ gặp khó nhưng bản tâm lại là không có chết đi nửa phần càng n g ư ợ n g cơ hội này trực tiếp ngồi tại hư vực nội cùng võ cực liền võ đạo h u y ề n bí tướng mà nói bắt đầu võ cực vốn là phong khoáng tính tình bây giờ lại mất mạng đem vẫn tự nhiên cũng không muốn chuyển t h ừ a mai một chớ nói chi là chu tu vũ vẫn là võ đạo kẻ kế tụ lập tức cũng là sướng ý nói thẳng nghĩa mặc dù không có đem chuyển thừa dốc túi thụ chi nhưng cũng đem tâm đắc đ ặ t tận chỉ nguyện có thể minh mở đất hậu bối con đường là võ đạo tương lai tráng một hai thế hàng nghìn năm đó nguyện theo nguyên phụ tự tuyệt liền ngay cả tàn n i ệ m giữ gìn mấy ngàn năm khôi phục sau càng là một lòng vì võ đạo tráng giờ phút này tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy dù là thân thể không ngừng tiêu suy nghĩ đều nói ra trong lúc nhất thời tại cái này m i n mông võ đạo hư vũ miệng đều nói ra trong lúc nhất thời hóa thành quỷ quyệt khó lường dị quang minh huy chính giữa lại có hai bóng người ngồi đối diện nhau rộng rãi đạo âm quanh quần bố phía hiện ra đủ loại hư tướng chiếu d ọ i mênh mông tư phương cùng lúc đó tại hư vực ngoại một chỗ sân lĩnh dương đại hải bốn người phân tán ngồi xuống chính minh tưởng thường định lấy khí tức cùng hư vực khí cơ tương liên doanh doanh trắng đ ư ợ c nhất là dương đại hải đỉnh đầu càng lộ v ẻ hiện ra một tòa hư ả o mông lung sơn nhạc r ư ờ n g cao trăm trượng dốc đứng nguy nga đem sơn lĩnh tre đến có chút lở mở chính là hắn ngưng tụ ý tưởng mà giờ khác này phương này hư ả o sơn nhạc mắt trần có thể thấy địa nhanh chóng do chỉ là trên núi lớn cũng t r ố n g rông hiện ra rất nhiều vết tích càng có yếu ớt g i ậ n tiếng la tiếng vọng trong đó mơ hồ còn có thể trông thấy bóng người tại sân núi đỉnh h i ệ n hiện hiện nhiên là tìm hiểu tới sâu là v õ c ự c tiêu tán ý chí ảnh hưởng chu gia hội cùng chu cảnh thật hai người bởi vì thực lực m n g cạn cách thì càng xa một chút nhưng cho dù trực diện hư vực bằng bạc vì thế hai người cũng khó chầm định minh tâm ngưng tụ bản ý giờ phút này cũng chỉ có thể nhìn qua hai vị sư m i n h tu hành mà x i n h áo ta cũng không tin ta ngưng tụ không được bản ý vì thế mạnh liệt khuấy động hai người cũng dần dần m ệ t m ỏ i sức cùng l ự c kiện nhưng nhìn xem uy thế không ngừng tráng được sư minh chu gia hội cũng là hai mắt làm hung ác chợt móc từ trong ngực ra rất nhiều ôn hòa đáng l ư ợ n g đông nhiên liền ăn bảo chu cảnh thật ngược lại là đ ầ y trong đầu từ bỏ suy nghĩ nhưng nhìn qua tỉ tỉ kiên quyết như thế tình huống hắn cũng chỉ có thể đi theo làm theo b ả n ý đến tột cùng là dạng gì đó a rất muốn đi theo thái mãi mãi tu l ư c đạo mà tại một bên khác h à n t h ế nhạc đỉnh đầu đồng dạng cố ý tượng hiện hiện chỉ gặp hắn t h ả nhạc đỉnh đầu khổng lỗ chói thú trên sông lưng chỗ cao thì lôi vân dày đặc chửa ngự lôi đỉnh cường đại thần tướng đ uy c h ấ n minh ông có k h ắ c một đạo võ phu hư ảnh đứng ở vân tiêu cầm nổi chống t h ư ớ c tại cùng võ đạo hư vực mật thiết r a h ộ i dưới ý nghĩa tượng cũng đang không ngừng trắng đựng nhưng lại cùng dương đại hải tình huống có chút khác biệt hắn cũng không phải là chính thể mà là chỉ có cái kia đạo võ phu hư ảnh đang thong thả ngưng thực càng không một chút khác loại vết tích hiện hiện liền phảng phất đều bị cái kia võ phu hư ảnh hấp thu một dạng theo thời gian trôi qua cái kia đạo võ phu hư ảnh càng ngưng thực bộ dáng cũng có thể thấy rõ ràng cùng chu tu vũ giống nhau đến bảy tám tuần càng có một chút thần vận sinh lộ ra uy thế bắn ra ở giữa liền tựa như hắn chân thân đứng thư vực chỗ sâu chu tu vũ chính cùng võ cực luận đạo lại là đột nhiên s ư n g sở chật lòng có cảm giác nhìn về phía nơi xa tiểu bối làm sao vậy là lo lắng ngươi mang tới mấy cái kia tiểu bà nhi võ cực nhà tâm thánh hỏi thân n i ệ m cũng theo đó hướng ra phía ngoài tìm kiếm chớ có lo lắng lao phu ở đây yêu tả không dám lỗ mãng về phần lĩnh hội cái gì lao phu che chở chút miễn cho xâm nhiễm q u á sâu nhưng ngươi vẫn làm u ố n khuyên bảo mấy cái này em bé chớ chấp nhất trong đó chu tu vũ lấy lại tinh thần cười sang sảng vài tiếng qua loa che lại đi sau đó liền tiếp theo cùng võ cực luận đạo nhưng trong lòng nổi lên nghi hoặc là thế nhạc ý tưởng biến h ó a bố trí vẫn là da m á i các nàng ngưng tụ bản ý vì sao có thể dẫn dắt ý niệm của ta bạch khê núi minh phong cổ m ộ t che trời túng tùng dây leo tung h à n h dây leo sinh hiện lộ dây leo nhánh cũng là mực đỏ như sắt phóng tầm mắt nhìn tới hiện thị rõ r à n g rào sinh cơ mà tại cổ lận bên trong lại tồn tại một phương xanh thảm ẳ u đầm đ ầ m nước thanh tần không trong đó tôm cá đều là như không du lịch sợi đàng vụn vật ngông xuống bốn cảnh im ắng là phiếu miểu u nhiên tính một chỗ một bóng người xinh đẹp ngồi tại dây leo trên cảnh da thịt trắng non tự nhiên hai con ngươi linh động như chứa tinh nguyện tóc xanh thuận váy trắng rủ xuống đón gió m à động cổ tay ở giữa mang theo một đôi bụi gai một vòng chân trần thì tại mặt nước dập dởn nhấc lên từng cơn sóng v ợ n xa xa nhìn lại liền tựa như chính b ù a nước trong núi tiên tử hắn chính là chu gia thừa thiên bối đệ nhất nhân hai tông chi trường tử kim đằng ngự chủ chu thiến linh mà hắn khí tức mặc dù chưa đ ỉ n h phòng nhưng cũng doanh được h ù n g hậu thứ ba đạo thàm tương hợp là nhân m ộ t kết thúc trong cơ thể chỉ kém một chút liền có thể hợp lại là một tức là hóa cơ viên mãn nàng tiên tiên tư chất chỉ có hai thuần vốn theo lý thuyết cho dù có tử kim đằng gia trị cũng không có khả năng tu nhanh như vậy tu cái hai trăm năm đều có nhiều khả năng lại không chịu nổi chu văn cẩn cung cấp nuôi dưỡng thỉnh thoảng liền từ hồ lệ bí cảnh làm chút một hoa chi khí hoặc là cái gì khác một đạo bảo vật này mới khiến hắn tu hành nhanh chóng như vậy nhưng dù vậy hắn tu hành cho tới bây giờ cảnh giới cũng hao phí một trăm bảy mươi trở thuế n g u y ệ t đã lâu sao mà dài r ằ n g rằng, có thể nghĩ những cái kia tư chất bình thường người là bực nào bi hay mà tại chu tiến linh trong lòng bàn tay lại có một đoàn phi hồng như tôi bảo tinh thạch trong đó khí huyết cường h à n h bàn bạn cẳng có ô ô lộc mình từ trong đó vang lên chính là chu bình lấy đại yêu huyết đ ụ c làm đại giá từ hoàng tộc cái kia đổi lấy hiệu yêu tinh máu đợi huyết mạch tinh tiến đạo tham viên mãn mô huyết ta ứng giờ cũng có thể chứng thực cái kia miền đan chương một trăm bốn mươi hai vẫn phải tự thân cứng rắn t r ư ơ n g một trăm bốn mươi hai vẫn phải tự thân cứng rắn nhìn qua trong lòng bàn tay đại yêu tinh huyết dù là hắn nguyên thân đã bỏ mình không biết bao nhiêu năm tháng cũng vẫn như cũ tiên diễm màu đỏ tươi giống như lưu thông máu không ngừng quần quận rung động từ đó bắn ra cường hành vì thế cẳng có ô ô lộc mình tiếng vọng trong rừng không linh quần quận cái này phiếu miệ không linh l tứ phương cỏ cây đều yên lặng chu thiến linh thân hồn càng là bản năng rút r ú dậy tâm thần cùng vì sợ mà tâm rung động không ngừng quanh thân huyết mạch cũng bắt đầu dung chuyển bạo động vẫn là t ử kim đẳng cùng một chút đạo tham tướng mà hiển uy lúc này mới đem trong cơ thể cái k i a cỗ tối tâm sao động chấn áp tiêu giảm nhưng dù vậy tại huyết mạch khí cơ kinh khủng dẫn dắt dưới sau người cũng chậm rãi ngưng hiện ra một đạo cự lộc h ư ảnh sừng thú cao ngất bên ngoài g i ư ờ n g thân tráng thân thể cao lông tóc hoàng hạt thon dài tựa như vân phong thải làng xoay quanh bốn phía cũng là hắn chân chính huyết mạch đầu một chỗ trong truyền thuyển thuyết Hán huyết mạch đây ã cực tục kỳ mầm manh, gần như là phản tục lâm lộc. Dù là l m trăm năm lộc, là dù doanh hành, đi nhiều qua tu hung hiệu trên rất vật bảo bổ cũng là yêu t ộ c huyết mạch pháp thai hạ chỗ mặc dù ỉ vào huyết mạch yêu t ộ c có thể làm từng bước một đường lên thẳng mà thông suốt nhưng trong đó đẳng cấp nhưng cũng xâm nghiêm rõ ràng giống như không thể vượt qua danh trời một khi đạt đến huyết mạch gồng cùng xiềng xích chỗ trừ phi là từ trên căn bản đem theo hầu cấp a o không phải nhất định là bước đi liên tục khó khăn lại khó tiến cũ so với điểm này Nhân n tộc s á giống tạo đạo tham đạo pháp l ề huyền truyền n quần bà tụy một chút, cho dù tư chất bình thường, cũng vẫn có một đường khả năng tồn tại, cho dù là linh quang thớp, từ xưa đến nay cũng có không thiếu thành đan chân quân người, là các phương lộ là là lại một một ra xưa siêu tại, thiếu tiểu bà tụy chút, tư chất thớp, từ tụ. cho có cho có các khả dù dù g như chu thí linh năm đó mặc dù là cho mượn yêu tộc huyết mạch mới thành tựu luyện khí nhưng càng về sau ở trong đó trợ giúp liền càng nộm cạn càng là dần dần là âm đánh cần tìm kiếm bảo vật đem c ấ t cao ngược lại không có thuần v í linh quang tư chất tới tốt lắm may mắn tôn này tồn tại đã vẫn lạ không phải mạnh mẽ như thế bá đạo dưới chỉ sợ ta ngay cả ý niệm phản kháng đều không sinh ra đ ẻ xuống trong lòng nỗi khiếp sợ v ấ t còn chu tiến h linh thì thảo nói nhỏ lấy sau đó thân như phủ vũ bay vào cổ lận chỗ sâu mà bốn phía dây leo thì chậm rãi dựa vào làm bảo vệ che chở chi thế có khắc nồng đ ầ m có cây khí chạch tùy theo h i ệ n hiện làm bổ doanh đợi hết thệ toàn bộ kết thúc hắn lúc này mới ngẩng đầu đem đại yêu tinh huyết mất vào lập tức bàng bạc mánh liệt khí huyết tinh hoa từ hắn trong cơ thể bộc phát v y thế mánh liệt b à n h b á i tựa như đại giang vỡ đê đào nước bú tả hướng về hắn quanh thân kinh mạch huyết đ ụ hồn p h á c bản nguyên điên điện thê minh gây dài ở giữa dẫn dắt đến thân hồn rung động ẩn ẩn đều có p h ầ n cách vì đó chỗ theo xu thế sau một khắc liền gặp dây leo bắn ra xanh biếc bình quang càng có gương đá ở tại thất hải hiện hiện cũng là trong nháy mắt liền hư ảnh trấn áp đến huyền đan cấp độ vô luận là nhân tộc hay là bà tộc thân hồn huyết thịt đều ẩn chứa ý nghĩa trí chỗ lại lấy yêu tộc càng kinh khủng nhỏ yếu tồn tại một khi tùy tiện tiếp xúc đều có thể bị hắn lưu lại ý chí chỗ sâm rơi vào cái bỏ mình mất mạng hạ tràng thậm chí là bị đoạt xá chúng sinh giống như năm đó tiêu lâm hạt ạ i man liêu cổ quốc trong lúc đó lấy dao l o n g đại yêu hết nhục vẫn là tâm tính kiên bản lúc này mới hữu kinh vô hiểm chu thiến linh có tử kim đằng t ư ơ n g trợ hạ nhận bạch khê vùng núi thế bên trên n ê n đại trận h i ể n uy có k h ắ c bí bảo ra vật chấn tre t r ở thân hồn tự nhiên không sợ ở trong đó hưng hiểm ô ô ô không linh lộc minh tiếng vọng không dứt chu thiến linh khí tức cũng cảng cường hoành hùng hậu cổ tay ở giữa s o n g hoàn dài ra theo gió chậm rãi r a hắn ra, ra huyền lập tại thương k h ô n g giữa không t r ù n g uy nghiêm q u ậ n quật bạch khê trong hồ chu văn b â n xếp bằng ở một chỗ lục bình phù đảo bên trên chính vận khí tu hành lấy cái kia dị thú thấu nguyệt thì ngủ say tại bên cạnh người dưới thân theo vàng bạc núi nhỏ khí cơ biến hóa hắn uy thế cũng chậm chạp tráng được lấy càng có b ạ c h hồng minh hoa từ hắn hơi thở tuân ra rơi xuống đất là xương làm an nếu là cẩn thận cảm giác liền có thể phát hiện cả hai khí tức đều là hóa cơ cấp độ trong đó dị thú thấu nguyện uy thế càng k i n h khủng đã đạt tới hóa cơ trung kỳ càng là so với cùng cảnh tồn tại đều muốn mạnh mẽ không thiếu mà đây cũng là man hoang di trùng bá đạo chỗ tiên tiên nhục thân cường hoành k i n h khủng càng hữu thần dị tiên phú mang theo như thấu nguyện liền có thể uống k i ề n ăn bạch thủy đêm nôn bạch hoa chi thần uy cũng nguyên nhân chính là như thế tại huyền đan cảnh trước man hoang di chủng liền là so với thuần huyết cường tộc đều không kém mảy may trong đó hung hoành người càng là còn muốn thắng quan ử a phần là man hoang có một không hai cũng nhưng huyền đ a n cảnh về sau cường tộc huyết mạch nội tỉnh triệt để thức tỉnh càng có thần thông gia trì h ắ n thân mà man hoang di chủng không đáy nội hàm không cường giả tự nhiên dần dần lộ ra xu hướng suy tàn chớ nói thắng qua cường tộc nhân tộc những n à y thậm chí liền ngay cả một chút cường đại vương tộc cũng không sánh bằng đến theo minh phong hiện hiện uy thế càng bàn bạc t r o hồ tôn cá ruột lập tất cả kinh quần quận tán loạn mà thấu nguyện cũng đông nhiên mở ra hai mắt ngẩng đầu ngóng nhìn bình phong văng lanh thú trong mắt tràn chớ sợ đó là nhà ta l á o tổ tại tu hành một bên chu văn b â n đình chỉ tu hành t h ấ p giọng chấn an nói nếu là nhà ngươi l á o tổ cái k i a t ạ i sao lại có hiệu t h khí t ứ c thấu n g u y ệ t thú mắt t r t lên ngắm nhìn chu văn b â n tiếng gầm văng lên b ạ c h hoa minh huy c h ầ m rãi hiện lên h i ệ n nhiên trong lòng có chỗ hoài nghi ta cùng ngươi tiên tổ ký kết khế l ớ c lúc sao không có cảm giác được g i a hỏa này tồn tại đừng nói là nhà ngươi lừa gạt tại ta nghe được câu này chu văn b â n không khỏi s ư n g sở chật lại là thẳng thắn lất đầu lao tổ làm trường mà ta là văn bối trên dưới tôn ti có khác việc này càng không tại tổ học bên trong g i chép b cũng, cũng, cũng nguyên nhân chính là như thế chu ra dứt khoát từ ngay từ đầu liền áp dụng công tâm tri pháp không chỉ có không có thực hiện bất kỳ thủ đoạn nào hơn nữa còn là thẳng thắn đối lãi tỉ mỉ cung cấp nuôi dưỡng mà có lâm ra huyết mạch vi tiên thiên ưu thế có khắc chu văn vân đám người làm bạn ở trong đó tình nghĩa tự nhiên là cùng ngày tăng gấp bội mặc dù không tới chung với chu gia tình trạng nhưng cũng đã cực kỳ thân cận nghe được chu văn bân thẳng thắn trả lời chắc chắn lại nghĩ tới chu gia xác thực có rất nhiều người không có cái kia cố thân cận huyết mạch thấu nguyệt lúc này mới một lần nữa nằm trở về nhắm mắt ngủ say lấy ngân b ạ c h mau phát theo gió m à động không ngừng thôn p h ệ bốn phía vàng bạc khí cơ chu văn bân m ỉ m c ư ờ i không nói tại thấu nguyệt trên thân xoa n ằ n mấy lần sau đó liền ngay tại chỗ tiếp tục tu hành hắn mặc dù dựa vào thấu nguyện ư thế cũng có thể ở gia tộc có một chỗ cắm rủi nhưng nếu như bằng dị thú mới có thể là uy vậy bọn hắn tứ tông lại như thế nào t h ẳ n g định dù sao thấu n g u y ệ t là che chở mà không phải bị vào đối ngoại mà không đối nội nếu như bọn hắn tứ tông không có ra dáng c ư ờ n giả g gia tộc kia phân phối t à i nguyên lúc cũng không thể để thấu n g u y ệ t đi minh huyền cung đi một lần làm c h ấ n nhất mà nếu thật như thế chỉ sợ chân trước bước vào trong đó chân sau liền sẽ bị lao tổ c h ấ n áp muốn trường thịnh công suy không bị cái khát tông m ạ n h dồn xuống đi vẫn phải tự thân đủ cứng mới được chương một trăm bốn mươi ba không đến công thành không xuống núi chương một trăm bốn mươi ba không đến công thành không xuống núi đảo mát ba năm qua đi tây nam địa vực một mảnh an nhiên thái bình thế lực khắp nơi cũng là mạnh mẽ trắng đựng chỉ hạ phàm nhân ă n cư sinh tức tu sĩ cũng là như măng ngọc sau mưa liên tiếp hiện lên ngay cả hóa cơ tu sĩ đều xuất hiện mấy vị trong lúc này cũng có mấy người dứt khoát bắc thượng lao tới minh kinh chứng thực huyền đan đại vị như thanh vân môn minh lê võ sơn môn võ trường hà càn dương lý thị lý huyền trường nguyên đường thị đường nguyên tông các loại thế hệ trước cửng giả nhưng lại không một người chứng thực thành công đều là thân tử đạo tiêu hóa thành trèo lên quân sơn từng đống đặc trần cũng là để tây nam tu hành giới vì đó gặp khó nhất là vũ gia rất có không ngượng dậy nổi xu thế trực tiếp phong sơn từ ẩ n cùng ngoại giới liên hệ càng n h i ề u đ ớ t cũng liền thỉnh thoảng có thể tại càng suy vi võ đạo h ư vực gặp được hắn trong tộc tu sĩ thân ảnh mà tại ba năm này ở giữa chu bình các loại chính thống chân quân tại triệu thanh đại lực viện trợ d ư ớ i chiến lược mặc dù không có quá lớn cấp cao nhưng cũng được lợi rất sâu tu vi đều có tiến bộ nhất là chu bình vô minh cùng thanh huyền từ ba người có thể nhàn hạ tướng luận trận pháp nhất đạo lại dựa vào lòng tộc thế vực kiến giải trận pháp tạo nghệ tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh ngày càng tính thâm ngoài ra ba người còn đối ôm đó phong cấm trận vực tiến hành thôi diễn hoàn thiện để hắn uy thế càng cất cao không ít trong đó biến hóa càng thêm huyền diệu mặc dù sát lực vẫn như cũng là nhược điểm nhưng ở giam cầm chấn áp phương diện lại là đều có thể uy hiếp bắt chuyển một hai ba người sở dĩ như vậy phí hết tâm tư kỳ thật cũng là bị buộc hành động bất đắc dĩ dù sao võ cực thân tử đạo tiêu mang ý nghĩa tây nam không có cường đại chiến l ự c chống đỡ đ ạ i tại hoàng tộc không viện trợ cường giả tình huống dưới hoặc là lui giữ phòng tuyến hoặc là cũng chỉ có thể dạng này liên hợp làm bộ lấy thành trấn yết về phần nói viện trợ cường giả liền lấy lập tức nghiêm trọng cục diện các nơi đều là muốn trấn thủ Bí cảnh đây ộ tộc một n thiên cũng muốn cường giả tòa chấn, để phòng cường tộc thăm dò công、hám. căn bản là rút không ra một tôn cao chuyển g giả tòa thăm rút hãm, h cao c ra để dò là n quần đến, như nào viện, mâu chốt vẫn phải nhìn、chu、Bình mâu đắng đ thế tiếp lại phải người. chốt Chu rút gấp cũng là vì sao triệu thanh như vậy tức giận vì sao trực tiếp viện trợ tài nguyên nguyên nhân chỗ thật sự là thế cục náo động có định không người có thể điều bạch khê núi linh đ à i phong cung khuyết rửa vào núi ma bố lang đ ỉ n h tương liên giống như dây càng có mây mù thải hà vờn quanh một phía đem phương này tiền sơn hiện lộ rõ ràng đến phiếu m i ệ n mênh mông làm chu thị tông tộc tiếp khách đại khách chỗ hắn rất lớn trình độ tượng trưng cho chu ra mặt mũi toàn bộ tây nam địa bực có tư cách bị lòng trọng chiêu đãi thế lực cũng không nhiều cho nên ngày xưa nhiều đu tinh thanh nhàn mà giờ khác này cái t i a liên miên c ũ n g khuyết lại là hồng lăng treo trên cao đèn m à u hệ treo tiến hội vào trong đó phô t r ư ờ n g xếp đặt thân khách ngồi đầy trong đó hỉ nhạc vui mừng thanh âm tiếng vọng không d ư ớ c chính là tại tổ chức tiệc cưới việc vui mà thông gia kết thân người không phải người bên ngoài chính là chu gia liên cùng trương thị trương chiết c h những năm này ở giữa trương chiết c h chấn thủ c h ấ n nam quận quốc bắc địa chém giết rất nhiều yêu mà anh dũng bất p h ẳ n tu vi bên trên cũng là đột nhiên tắc mạnh thẳng độn cương không tu hành mà không việc gì nghiễm nhiên có trở thành tây nam mới bối phận người nổi bật xu thế là các phương truyền s ư ớ n g như thế trung lương tướng thần chu gia tự nhiên muốn đem một mực ngự tại dưới trướng là tự mình sử dụng cũng là âm thầm không ngừng tiến lên lúc này mới có hiện tại thông ra một màn mà hai người tư chất đều là bảy tấc có t h ừ a xem như có một tia thành tựu i huyền đan hy vọng tướng mà kết hợp dưới cái tia vô luận trong đó là ai thành tựu i đối chu gia đều có rất nhiều ích lợi đương nhiên coi như cả hai đều là chứng thực thất bại thân tử đảo tiêu chu gia cũng sẽ không có tổn thất gì hoàn toàn có thể cho mượn tầng này quan hệ một mực trưởng ngự trương g a các loại bắc địa thế lực ta i nói t chu gia anh ngươi vì sao không muốn trở thành nhà năm đó chu huyền nhai bắt đầu sinh ngự hạ ý nghĩ liền từng nghĩ tới tác hợp trường chi chết cùng chu gia anh hai người dù sao cái sau tư chất chắc tuyệt thành cựu huyền đang khả năng cực lớn thi hành bắt đầu càng thêm bảo hiểm cũng có thể đem trương gia biến thành chu gia anh dưới trướng trợ lực nhưng về sau đơn giản ám chỉ dưới chu gia anh vô tâm ở đây chu huyền nhai tự nhiên không có khả năng ép buộc tự mình thiên tiêu cho nên mới ngược lại đem ánh mắt đặt ở chu gia liên t r ê n thân nhìn qua nơi xa đỏ thâm yến đỉnh chúng tân vui mừng hát vang chu gia anh c h é p m i ệ n g m ạ n bất kinh tâm nói bởi vì không có ý nghĩa thành ra có gì tốt là một người mà trói cả đời nhiều không thú vị sinh buồn mực ta còn không có nhìn qua thiên hạ đủ t i ể u t ư thái còn không có hưởng qua thế gian ngàn vạn chất vị ta cũng không muốn cứ như vậy tự trói nếu không phải đạo hạnh chưa thành t h ú c tổ nhóm không cho ta rời núi lịch luyện không phải ta liền mang ngươi xuống núi đi xem một chút thiên hạ già s a bộ dáng theo chu gia thực lực càng cương đại đối với tự mình thiên kiêu bảo hộ cũng càng coi trọng phàm b ả y t ấ c trở lên người ngoại trừ bộ phận lộ ra tại người trước như chu cảnh hoài chu gia liên các loại còn lại đều là g i ấ u tại trong núi không vì ngoại giới biết cho dù là trường cư quận quốc chu tu tắc cũng lười ít tại trước mắt người đ ờ i lộ m ặ t qua chớ nói chi là bại lộ tư chất những cái kia lần nhất đảng thiên kiêu đều còn như vậy coi trọng chu gia anh chu nguyên vừa cùng chu cảnh thiên tự nhiên là có phần hơn mà không kịp không đến tu vi viên mãn cần ma luyện tâm tính thời điểm liền sẽ không để bọn hắn chạy loạn để tránh gặp yêu tả cựu địch phục kích nhất thiết cắt ta xem là đi bên ngoài đem người khác ghi lại tiểu b u ồ n b u ồ n a cái tiêu ngọc sư tử lơ lửng ở giữa không trùng phát ra kim thạch tiếng va chạm vang chợt liền bị thon thon tay ngọc nắm lấy cẳng có cường hoành hấp lực tùy theo mà hiện chu gia anh ta đùa dỡn ngươi đ ừ n g a ngươi đ ừ n g a sau một khắc ngọc này sư tử trong cơ thể ngọc thạch linh ẩn liền bị luyện hóa không còn một mảnh toàn bộ đều trở nên ảm đạm vô vang rủ xuống tại bên hông liền tựa như thật biến thành một đạo phối sức đến tại sao ngươi hồi n g i để ở dạng này chu gia anh cũng lời đáp lại lại tinh tế nhìn vài lần linh đ à i phong huyên náo việc vui cũng không phải hối hận lựa chọn ban đầu chỉ là đối tộc m ộ i chu gia liên có chút tiếp hận hắn tư chất vốn là tính không được cao thành tựu huyền đan hy vọng cực kỳ xa trời hiện tại lại thành ra phân tâm tình nghĩa trộn lẫn trong đó chỉ sợ thì càng vô và vậy suy nghĩ thật lâu hắn lúc này mới đẻ xuống tâm thần ngược lại nhìn về phía nơi xa một tòa un g tùng thúy diễm b à n g bạc cao phong trên núi tràn đầy danh o đựng dây leo lớn lên cỏ cây phóng tầm mắt nhìn tới không gặp được chút điểm đất đá v á c đá càng có đen như mực dây leo xoay quanh hướng lên trời khung tứ phương làm tràn chính là ch ba năm trước đây chu thiến linh luyện hóa đại yêu tinh huyết sau đó liền lâm vào bế quan lại chưa h ồ i p h ụ c tô chỉ có bảng bạc uy thế tử trong đó bắn ra còn lại liền là trong núi có cây dây leo ngày thường lợi hại một năm càng so một năm đ ư ợ cũng c không biết tổnãi mãi lúc nào xuất quan quy máy mười nghìn ba trăm sáu mươi c h ư ơ n g 144, b ạ c h khê n h u ộ g chương 144, b ạ c h khê n h u ộ g lại tại lúc này một cỗ cường hành yêu uy đột nhiên hiển nhiên phòng bắn ra b ả n g bạc khí cơ trực trùng vật tiêu hướng về sơn nhạc tứ phương tấn bánh lan tràn trong nháy mắt liền dẫn tới các nơi phát trận rung động linh quan huyền hoa liên tiếp bộ phát tại thiên khung ngưng làm vị q u y ệ t minh huy mặc dù không có đạt tới huyền đan cấp độ nhưng cũng thắng qua bình thường hóa cơ định phong không biết nhiều ít để các phương tồn tại vì đó rung động nhất là linh đ à i phong tân khách sứ giả thần s á c khác nhau thận không thể linh nghiệm tướng dò xét cảm giác nhưng trở ngại chu gia uy nghiêm lại thêm b ạ c h khê núi trùng điệp pháp trận c h á lốc cũng là dòm nhìn không có kết quả khi tức hùng hậu như vậy rõ ràng hơn nguyên h ù n g chính chu gia đừng nói là hàng phục cái gì cường đại linh thú nhìn lên bầu trời cái kêu nông lung hư hào đủ loại di động thanh vân môn trưởng lao trung trương sắc mặt biến hóa khó định sau đó đẻ xuống đáy lỏng không nghĩ nhiều nữa chỉ tiếc cái này bạch khê núi bố thiết pháp trận rất nhiều rất bí, t r u n g điệp đan sen khó nhìn theo nội tình mà một bên trịnh gia cùng võ sơn môn sở thuộc tu sĩ thần sắc cũng cùng hắn không kém bao nhiêu đều là tại ghi khắc tính toán mặc dù cái t r ư ớ c phụng tự mình lao t ổ m ệ n h cùng chu ra quan hệ ngày càng thân mật nhưng hai nhà dù sao không phải một họ cũng không là trên giới phụ thuộc đương nhiên sẽ không tình nguyện giới người tiếp theo chu ra thực lực cường đại như sinh ra mới chân quân cái kia còn dễ nói nhưng ngay sau đó không có cái này tại tiền tuyến vô lợi tại cây nam tu hành giới lại là có ảnh hưởng to lớn không riêng sẽ ép buộc bọn hắn mấy nhà lợi、ích. với lại sau này còn có thể muốn thấp chu gia nhất đẳng phải biết tại triệu thanh phân đất phong hầu thiên hạ vương hầu về sau các đại thế lực đều là độc lập một phương là địa vực tính tuyệt đối bá chủ phiên vương chư hầu sinh tử cho đoạt đều là tại trong lòng bàn tay liền là đối hoàng tộc đều nghe điều không nghe tuyên lại thế nào khả năng nguyện ý bị ép một đầu mà ba nhà phụ thuộc thế lực sắc mặt thì càng thêm thảm đạo dù sao tứ đại thế lực m ì n h tranh ă m đấu trước hết nhất gặp nạn liền là bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng mấy nhà chờ đánh đến quá ắt về phần chu gia dưới chương nhóm thế lực vậy dĩ nhiên là vui vẻ ra mặt nhất là tư đồ bạch phong cùng bính hoài chân hai người hai nhà đều là c h ấ n nam quận quốc biên thủy thế lực như chu gia hướng ra phía ngoài mở đất tiến bọn hắn mặc dù h u n g hiểm nhưng cũng có thể trước hết nhất đi theo đến lợi năm đó x ư ơ n g quảng thành chiến dịch b m n h người sử dụng long trúc chỗ sâm nếu không phải chu tu vũ xuất thủ chỉ sợ cả tộc đều đem diệt vong nhưng dù vậy b m n h nhà hậu bối cũng bởi vậy tuyệt đại cũng là từ cái này lên mấy ngoài chân liền đầu nhập vào chu gia là r ư ỡ i trướng chiến tướng một lòng chỉ là chém yêu báo thủ che chở tộc thịnh ra chu huyền nhai ngồi tại yến hội cao vị mặc dù đã d u n mạo binh chú nhưng cũng càng tăng thương càng bởi vì năm này tháng nọ luyện khí duyên cớ trên dưới quanh người thủy chung tràn ngập một cô y ê u đ ớt hỏa viêm khí cơ gặp chúng tân bạo động thăm dò hắn ho nhẹ một tiếng một bên chu tu dương lúc này tiến lên thao túng la bàn đem tứ phương miễn trận chống lên đủ loại dị tượng lập tức đều không hiện trong núi phát sinh một chút n g o à i ý m u ố n kinh động ở đây váy chư vị lịch sự tao nhã mong rằng chư vị trở trách nói xong liền có hạ nhân cầm bình ngọc đi đến cái kia bình ngọc hiện lên có phi hồng tân dịch không ngừng lay động đông đưa n g đ lấy lấp lóe điểm, điểm minh huy tựa như tuyệt mỹ có bảo cẳng có mở mỹ thảo quằn từ miệ bình phun ra câu đến chúng tu thân hồn rung động đ ề u ghé mắt tương vọng mà đây chính là chu gia tổ truyền linh t i ể u bạch khê ngưỡng thời gian trước chu gia bằng vào bảo hồ lô thần hiệu lấy các loại linh quả sơ lương ủ chế linh t i ể u không riêng hương vị ngọt thuần hậu càng có thể tráng linh bổ khí nhưng vì đột phá bảo vật như thế lương phẩm chu gia tự nhiên không có khả năng đem gác xó càng sẽ không đẩy ở lập tức tại cái này du du trăm năm trong năm tháng cũng là đối tiểu phương không ngừng sửa cũ thành mới nhất là chu t h i ê n linh chu văn cẩn đám người đột phá hóa cơ cảnh trong tộc bách nghệ tạo nghệ đều có tiến bộ về sau trực tiếp liền đem cái này linh cửu rút đến một cái cực cao tình trạng lấy thổ huyền quả làm gốc khác lấy t ử kim đằng nhánh m ộ t đằng sợi dễ nạp linh mục các loại bảy loại nhị giai linh thực làm phụ bốn mươi mốt loại nhất giai cỏ cây là tài hợp tác bảy bảy bốn mươi chín số lại những này linh thực c ỏ cây ở giữa âm dương thuộc tính giao hội từng dùng là đ a n đạo luyện hóa lý tính liền ngay cả dùng để cất rượu nước suối vậy cũng là dùng luyện nguyên khí pháp linh huyền tiếp dẫn pháp các loại khí đạo pháp môn luyện r a thuần phí linh k h í lại để cho đem ngưng làm linh dịch cứ như vậy còn phải lại đặt bảo trong hồ lô luyện hóa mười năm lâu năm đó cũng bởi vậy để hồn linh nước đều xuất hiện thiếu thốn chưa đủ tình huống mà khổng l ộ như thế đại giới cũng làm cho hiện tại bạch khê n h ư ỡ n g dược hiệu phi phạm không chỉ có thể thăng linh bốn sợi hồi khí doanh thân khử bệnh thanh m ắ c hơn nữa còn có thể ngưng thần tinh tâm làm lĩnh hội diện dụng tại doanh pháp phá cảnh bên trên đều có ích lợi trọng yếu nhất chính là hắn tính cực kỳ ôn hòa chớ nói khó khăn lắm nhập môn khải linh tu sĩ liền ngay cả phạm nhân cũng có thể trực tiếp phục d ụ n g một chút duyên thọ tráng sinh bách bệnh khó sâm t r â n quý như thế linh cửu chu ra lập tức cũng chỉ có ba nhỏ đàn chu tu dương tự nhiên không có khả năng hào phóng đến chắp tay tại người bên ngoài chẳng qua là lấy một chút sau đó lại hướng bên trong đổi chút mình bà cam lộ thôi dạng này đã có thể hiện lộ rõ ràng tự mình uy nghiêm chấn nhếp i các phương lôi kéo r ơ i trướng thị tộc cũng có thể lẫn lộn g i i tính để mấy nhà từng không g i a trong đó thuộc tính đối với cường đại tu sĩ mà nói như là đăng l ư ợ c linh i ử u linh thiện các loại kỳ thật cũng không bí mật có thể ẩn ấp dù sao trong đó nội t ì n h liền là đạo tắc linh luẩn ở giữa giao hòa t ư ơ n g hợp tìm tòi liền biết nhưng cái tiền đề này là tu sĩ đầu tiên đến từng được nhiều nhìn đến mức quá nhiều không phải giống như người mụ sờ voi chỉ có thể đến thứ nhất mà không biết toàn cảnh này rượu ngon chính là tộc ta tổ truyền ích lợi rất nhiều hôm nay là tộc ta tử đệ ngày lại hỉ Lợi dù ụ sao bọn hắn những người này phần lớn đều là mượn nhờ lập tức xuân phong hoặc là giới cơ duyên xào hợp mới miễn cưỡng thành tựu hóa cơ cảnh giới đặt chân thời gian cực kỳ ngắn ngủi t ử tôn hậu nhân chớ nói cường đại kẻ kế t ụ liền ngay cả tu sĩ đều không có mấy cái lại phần lớn vẫn là khải linh cấp độ nội tình cũng nông cạn đến đáng thương y hệt năm đó chu ra tại như thế tình mùa giới bọn hắn ngoại trừ bốc lên tu hú chiếm tổ chim khách phong hiểm chiêu tế nạp thiếp họ khác tu sĩ cũng chỉ có thể nghĩ hết biện pháp địa mua thăng linh đan bích ngọc đan hoặc là cái gì khác tu hành tài nguyên dùng cái này đến cất cao tự mình thực lực hiện tại một đạo gần như uống liền có thể thành tựu luyện khí bảo vật cứ như vậy sáng loáng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn bọn hắn làm sao không vì đó kích động nhìn qua trước mặt một màn này chu tu dương khỏe miệng mỉm cười hai tay tự nhiên lưng đến sau lưng uy nghiêm t ừ lộ ra mà trung trương ba người lại là sắc mặt tái nhợt cực kỳ đều là ngồi trong bữa tiệc thẳng uống rượu nước càng thỉnh thoảng ngưỡng vọng chu tu dương đ ắ m người trong lòng tính toán chu ra đến tột u cùng là dụng ý gì cùng lúc đó ngoài mấy dặm minh phong khu vực có cây dao thoa c h e dương t ĩ n h mịch l ư u nhiên một bóng người xinh đẹp an toàn trong đó vẫn như cũ thân mang bạch tí ghẻ bé dài theo gió mà đẵng dài lang rơi vào trong đồng dẫn tới con cá chanh bừa da thịt chấm nõn khí chất phiêu nhiên tựa như không dính k ó i lựa nhưng ở hắn c á i c h á n lại có một bệnh bạch mang hiện hiện cổ tay treo lấy b ụ i gai song hoàn cũng hiện ra hồ văn sinh cơ sức sống khoan thai mà lộ ra cũng là gấp rút đạo sâm trắng đựng càng c h ầ n đấy huyền đan đại quan gian như lại trời nếu muốn chứng thực còn cần lại cất cao nội tình mới được chương một trăm bốn mươi lăm ta là lão tổ chính là hậu nhân giải sầu lộc thục làm man hoang di trùng thiên t i ê n thần dị càng là trưởng ngự sinh đạo bộ phận vì thế có danh o sinh tráng mệnh bản lĩnh lại thêm hắn tính lương thiện ôn hòa cho nên cũng bị coi là tường t h ủ thần thú chỉ là thế gian này dù sao ngây ngô tạc cốc kẻ yếu chỉ có khủng đúng chi mệnh mà không ngẩng đầu ngửa mặt lên trời tư cách ở thiên mệnh giao thế v ạ n tộc chém giết năm tháng dài đằng đắng bên trong dù là làm thùy thú cũng cuối cùng bởi vì đạo thống t r ò nhau mà khó thoát diệt vong vận mệnh chỉ có một chút huyết mạch tồn tại thế gian chu tiến h linh lần này luyện hóa cái khác hiệu thuộc đại yêu tinh huyết mặc dù thực lực không có cất cao nhiều ít lại bởi vậy đã thức tỉnh bộ phận huyết mạch chi lực càng là có thể hiện hiện d o a n h tìm đường s ư n phú mà sinh đạo từ trước đến nay cùng một đạo gần có chút đạo gẩn càng là tướng trùng hợp bây giờ hắn thiên phú thất tỉnh cái kia không riêng sẽ đối với nhân mục đạo tu hành có to lớn trợ lực liền ngay cả t ử kim đằng phân thân cũng có thể đi theo được lợi theo hầu có thể cất cao mảnh trông đi qua liền có thể phát hiện cái kia nguyên bản mực đỏ như sắt t ử kim đằng nhánh bây giờ lại là nổi lên bờ trắng mặc dù cực kỳ mỏng manh rất nhỏ lại là phá lệ rõ ràng tụ có cây khí chạch mà sống cơ doanh huy chu thiến linh ngồi tại dây leo trên cành cẩn thận cảm giác trong cơ thể biến hóa vi d i ệ u trên mặt thì chậm rãi lộ ra một chút vui mừng sinh đạo huyền rượu rộng rãi là thế gian đến long trọng đạo thứ nhất ẩn chứa vô tận đạo lý có cây một đạo cùng hắn như thế ph thậm chí là đồng căn sinh sôi ngược lại là chưa chắc không thể cho mượn sinh đạo nghề liền diệu thôi diễn thanh thương nhân một pháp con đường hy vọng hán sở tu pháp môn là thanh thương nhân một pháp nhưng cái này một pháp môn lại không phải chân chính huyền đ á n pháp mà là nàng cùng chu văn cẩn đ á n g người lấy rất nhiều m ộ t đạo hóa cơ pháp làm nền chỗ thôi diễn đi ra một đạo đặc thù pháp môn mặc dù trong đó đạo tham đ ã toàn là trung điệp mình dai có thể lên cao nhìn nhân mục nhưng cuối cùng vẫn tồn tại rất nhiều chỗ sơ xuất liền ngay cả nàng vị này mới thành lập người lập tức đều không có tu đến viên mãn chớ nói chi là chứng thực huyền đan tiếp theo h u y ề n đan pháp cũng có phân chia cao thấp nếu chỉ là đơn thuần bù đắp đạo tham chưa chứng thực cái kia nhiều lắm là xem như hạ đẳng h u y ề n đan pháp bên trong hạ đẳng trừ phi sở tu người thiền tư chắc tuyệt tâm tính kiên bản có khác số phận mang theo bằng không thì cũng rất khó thành vậy thanh thương nhân một pháp chính là chuyến này liệt mà đạo tham đều là toàn minh pháp b i ê n đầy càng có tổ tiên chứng thực trong đó có thể được đó chính là trung thừa hàng ngũ hắn đối sở tu người yêu cầu tự nhiên không có tầm thưởng pháp như vậy khắc nghiệt linh quang tám trí tớp thậm chí là bảy tớp người đều có hy vọng dùng cái này ở giữa pháp môn thành đạo như hậu trạch huyền thổ pháp cựu tiêu kinh lôi pháp minh sinh tiên đại các loại liền đều là thuộc trong đó liền ngay cả ngọc c h â n huyền nguyên pháp đã từng cũng coi như trong đó vẫn là c h u bình miễn cưỡng làm ra nửa thì bí pháp lúc này mới có thể thoát ly nơi đầy hàng ngũ mà lại hướng lên cái kia chính là các phương đều là toàn trần đầy càng có bí pháp hỗ trợ thượng đẳng huyền đan pháp nơi đây công pháp có bí pháp hỗ trợ thì tương đương với không duyên cớ nhiều nửa liền nói xâm nếu bị tối thượng đẳng đối ứng có thứ ba bí pháp vậy thì tương đương với nhiều thứ nhất nửa đường xâm cùng thiên địa đại đạo liên hệ càng thêm chặt chẽ đột phá cánh cửa tự nhiên là thấp hơn một chút cũng nguyên nhân chính là như thế chu mình mới chịu phí hết tâm tư địa thôi diễn bi pháp hoàn thiện ngọc chân huyền nguyên pháp dù sao cũng không thể hồi hồi đều cất cao tư chất đ ệ t ử tôn hậu đại sinh ra thiên t i ê u an nếu chỉ là bảy tám tấc cách xa một chút kỳ thật cũng coi như bình thường dù sao bây giờ gia tộc nhân khẩu phong phú ra mấy cái tư chất chắc tuyệt người cũng tại lẽ thường bên trong giống như thanh vân võ sơn nhị môn quảng thu thiên hạ anh kiệt trong môn thực phẩm tư chất đệ tử cái kia đều có hai tay số lượng nhưng vấn đề là tự mình xuất hiện thiên kiêu nhiều lắm trước có chu gia anh chu cảnh t i ê n hai cái tám tấc tiên kiêu sau có chu nguyên một cái này mới tất ngụy linh tử ngoài ra còn có chu cảnh hoài các loại một đám không tầm thường t ử đệ cách xa nhau b ấ t quá đời thứ ba đã có chút không đúng ở dưới tình huống này chu bình trong thời gian ngắn không còn d á m cất cao nhưng lại phải bảo đảm gia tộc có người kế tục vậy dĩ nhiên là lấy hoàn thiện p h á p môn làm đầu đem kích động trong lòng đẻ xuống chu thiến linh chậm rãi đứng dậy hành t ầ u tại bên đầm nước xối theo mặc dù có thể nếm thử nhưng ngay sau đó còn có thể bổ doanh lại tiến từ không cần mạo hiểm nếu như có sơ xuất rơi vào cái thân tử lạc tiêu vậy liền lãng phí gia tộc vùng chồng cô phụ thuốc công kỷ bậc cao bây giờ nàng huyết mạch thức tỉnh trắng đựng bằng vào đối nhân mộc đạo cảm nộ mặc dù cũng có thể bắt t r ư ớ c yêu tộc lấy n ụ t thân là gánh chịu chứng thực huyền đan một hai nhưng này dạng đột phá thất bại khả năng cực lớn gần như là k i ự u tử nhất sinh hơn nữa còn cho gia tộc mang đến không được bất kỳ trợ giúp nào dù sao chu gia bán yêu chỉ có một mình nàng coi như trở thành cũng không có chút nào tham khảo giá trị hiện tại có hy vọng cho mượn lộc thuộc huyết mạch bổ doanh pháp môn nàng tự nhiên là càng không khả năng đi mạo hiểm chứng thực dù sao bây giờ chu gia đã không phải năm đó là thanh vân muôn bức ép chu gia, gia tộc cường đại trong ngoài bốn tôn t r u thủ đã không cường địch tứ nh c ũ nếu g không g diệt i tộc là n phát ngôn có thể bù đắp cái tia không riêng ta đột phá có năm chắc hơn văn cẩn cùng hậu thế tử tôn cũng có thể đi theo được lợi không đáng lại tìm tòi cột pháp nơi lây gian khổ mấy lời c h i công đều sợ khó nói hết toàn càng phải thêm vào một hai tính mệnh mới có hy vọng ta tức là l ã o tổ thụ hậu nhân tôn kính k í n h yêu bây giờ thần cư này cao vị trường linh đằng ngự có cây doanh sinh minh pháp vạn sự đều có nếu không vì chuyện này há không xấu hổ khó dở c ũ n g nói xong hắn chậm rãi nhìn về phía tử kim đằng nhất là trông thấy trên đó này chút ít mạch m à n g ánh mắt cũng là không ngừng lấp lóe nếu đem đi cầu chứng không thành mong rằng t h i mãi lại tại lúc này một đạo thanh thúy thanh âm từ thiên không chuyển đến liền gặp một đạo lưu hồng thảm độn mà xuống ngọc b ạ c h phủ quang dây leo sinh q u a n thân chính là chờ lâu vậy chu gia anh nhìn qua đánh tới thân ảnh chu tiến h linh cũng tán đi đủ loại suy nghĩ chứa âm thanh c ử i nhạt vô cùng lo lắng đến ta cái này đến là lại muốn đùa bỡn gương đá đi chu gia anh mới thân hình rơi xuống nghe được chu tiến h linh treo kẹo cũng là vui cười liên tục cái kêu ngọc thạch sư t ử thì thừa cơ nói móc sau đó liền bị một trưởng đánh về trang sức nhìn qua trước mặt thiếu nữ vui sướng sinh động bộ dáng chu tiến h linh cũng là hòa ái cười sau đó liền đem chấn pháp gương đá đưa tới cầm đi đi hảo, hảo tìm tòi tìm tòi vật này cùng ngơi con đường thất thiện tương lai vẫn phải từ ngươi đến c ổ n chương một trăm bốn mươi sáu huyền hội chương một trăm bốn mươi sáu huyền hội c h ấ n pháp gương đã làm chu bình từ hoàng tộc đ ổ i được b í bảo từ địa triển miên tộc đại yêu di hài luyện sở thuộc t i ê n bản tính vậy khiến cho hắn có thể phản chấn hung địch sát uy thậm chí là có thể đạt tới h u y ề n đan hai ba c h u y ể n tình trạng bất quá công hiệu lực như thế thần dị tự nhiên cũng có to lớn tai h hại không phải hoàng tộc cũng không có khả năng tùy tiện trao đổi cho chu gia muốn tiếp nhận đại yêu v a n h sát càng phải phản chấn hắn hung uy vậy liền cần cầm người tự thân đủ cứng mới được mà điều này sẽ đưa đến hắn cực kỳ tất c dù sao bình thường hóa cơ tu sĩ cho dù là toàn bộ linh lực chút xuống trong đó cũng khó kháng đại yêu n h thế coi như cầm vật này cũng vô pháp phản chấn đại yêu danh sát còn nếu là chân quân cầm đây là khí bởi vì bên trong đạo vẫn hiếm cần thời khắc đề phòng sẽ hay không đem sụp đổ thúc làm bắt đầu khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân kém xa linh bảo thuận bổn xôi gió cũng làm trái tre t r ở nhà hộ tộc bản ý cũng nguyên nhân chính là như thế chu bình mới chịu đem phương này bí bảo giao cho chu thiến linh trường ngự liền là để nàng cho mượn từ kim đẳng tụ một núi có cây khí cơ từ đó lấy lượng thủ thắng cưỡng ép lên cao n ị c h bên trên cũng có thể phát huy mấy thành vì thế phản chấn huyền đ a n nhất chuyển mà không tổn hao gì cũng mà mấy năm này ở giữa chu b ì n h tại đem long tộc thế vực lĩnh hội một phen về sau trận pháp tạo nghệ có thể tiến bộ cũng là đem tộc địa thiên nguyên thái huyền trận cải tiến một hai mặc dù uy thế không có cất cao nhiều ít lại làm cho địa khí đầm nước về lưu thanh nguyên linh cơ huyền diệu tướng mà q u n t u ợ n là trận nhãn chỗ ngự như vậy vua luận cầm k í n h người vì ai chỉ cần nắm giữ pháp trận h ạ c h tâm liền có thể tý sơn đại trận làm môi giới trong núi địa khí đầm nước các loại linh cơ vì đó lực một số uy thế hiện thị rõ cũng là triệt để trở thành chu ra một đạo cường đại tre trở tộc thủ đoạn bất quá mặc dù nơi đây có chỗ biến hóa nhưng bởi vì chu thiến linh là tộc lão vốn là trưởng ngự bảy thì trận bản thứ nhất mà lại một mực trưởng ngự t r ấ n pháp gương đá cho nên cho dù phát sinh cải biến cái này bí bảo cũng một mực lưu tại minh phong không người g i á m đoạn chu gia anh lập tức vui cười liên tục thuộc tay liền đem gương đá tiếp vào trong lòng bàn tay sau đó liền hóa thành lưu hồng thẳng đột mên mông hồ lớn tổ nãy mãi chậm chút ta lại cho ngài đưa tới c a m đoan sẽ không hư hao ha nhìn qua ngọc bạch lưu hồng đi xa chu thiến linh cũng là câm cười không nói sau đó cười lắc đầu hướng trong rừng đi đến hồn nhiên không lo lắng bí bảo bị hao tổn mặc dù chấn pháp gương đã là che c h ở tộc thủ đoạn nhưng bất luận là nàng vẫn là chu tu dương đám người kỳ thật đều không có đem vật này coi quá nặng càng thay đổi một cách vô tri vô giác địa cho rằng không cần bao nhiêu năm vật này liền sẽ bị thủ đoạn khác thay thế mà bọn hắn sở dĩ có như thế hy vọng liền là bắt nguồn từ tự mình lão tổ dẫn đầu gia tộc từ lùng c ó nông hộ c ủ a t h ờ i bất quá hai trăm năm liền thành liền tây nam chúa tể một phương càng là vẫn như cũ như ngày phương thăng là chúng phương hy vọng thiên hạ tu sĩ tính sợ có dạng này một tôn truyền kỳ lão tổ tại trong tộc chân quân cũng liên tiếp h i ệ lên ngoại trừ những ánh mắt kia thiện cận hạng người lại có ai sẽ một mực cố thủ không thả để ước mơ huy hoàng hơn thịnh vượng tương lai tại thế cục như vậy dưới đã chu ra anh hữu tâm tìm tòi bí bảo cái kia nàng tự nhiên là để hắn cầm đi dạng này tương lai hành tẩu thế gian ma luyện tâm tính lúc cũng có thể nhiều một đạo hộ thân thủ đoạn mà tại một bên khác ngọc bạch lưu hồng b ẽ cướp s â n hạ rất nhanh liền rơi vào minh huyền cung hồ hành lang bên trong cũng là dẫn tới trong hồ tôn cá nhảy lên cẳng có một đầu cự quy tử trong nước nô ra thân hình thân hình khổng lồ xanh t h ẳ n minh ông đem một phương thủy vực đều bao phủ kinh khủng yếu y bàng bạc sinh lộ ra ép tới khí cơ cũng vì đó cho mức xèn xèn hắn chính là huyền q u ý nhất tộc lão tổ phụ t r ạ c h mặc dù phụ t r ạ c h theo hầu thấp nhưng không chịu nổi có chu gia ân t r ạ c h thêm che chở những năm này cũng là tại bạch khê nước hồ mạch khí cơ cung cấp nuôi dưỡng dưới tu vi đột nhiên tăng mạnh đã đạt tới hóa cơ đ i n h phong ở vào hóa linh k ỳ đương nhiên hắn cũng có tự mình hiểu lấy biết lấy mình cái tiêu bình thường theo hầu nhất định vô vọng con đường coi như chứng thực đó cũng là thân tử đạo tiêu kết cục cho nên đối huyền đan hồn nhiên không chấp nhất ngày xưa ngủ say trong hồ hoặc v u n trồng tập nhân hoặc trải bớt thống ngự thủy hệ cũng là dương dương tự gáp t i ể u ra anh đây là từ cái nào du ngoạn trở về a quy ra ra ngài tỉnh nha chu gia anh đang muốn nhập điện tìm tòi nghiên cứu gương đá huyền bí muốn dùng cái này tăng tiến đường đất tạo nghệ nghe được sau l ư n g chuyển đến g i à n mua tiếng gọi ở mỹ cũng là mừng rỡ không thôi hô hô phụ trạch rùa trào lướt sóng nhấc lên mánh liệt sóng cả càng phát ra ầm ầm thú minh ngủ được quá lâu đương nhiên muốn lên đến phơi nắng mặt trời ta còn tưởng rằng ngài lại bị đại sơn tôn q u â y t ỉ n h đâu người nhà đầu này một lần trước nói ít lấy thỉnh thoảng có tiếng cười băng lên cũng là hòa thuận ra mắt lại tại lúc này một đầu thân ảnh từ trong nước du ra mặc dù bất quá ba tấc lớn nhỏ lại ngưng tụ n ồ n g đậm linh ẩn là thông minh đến tính trong nháy mắt liền dẫn tới chu gia anh vẽ mắt thuận linh ẩn nhìn lại liền gặp một cái lớn chừng bàn tay huyền quy lơ lửng tại mặt nước giáp lưng mực lam sinh huy càng có gai ngược dây leo dài h i ệ n nhiên là phụ n ư ớ c huyền quy cùng ngạc quy giao hòa ruột h u ộ c không chỉ có hai tộc ưu tính với lại tiên thiên theo hầu không tầm thường tại yêu thuộc bên trong cũng có thể coi là là thượng đẳng quy ra ra đây là chu gia anh nghi hoặc sinh hỏi trong lòng thì đã bắt đầu tính toán các loại khả năng dù sao phụ trạch cùng cái này linh quy xuất hiện quá mức tận lực hiển nhiên chính là vì nạn mà đến nó là của ta hậu duệ tiên tiên thân linh thông nhân tính đồng tộc bầy khác nhau cũng là tăng thêm hai họa m ấ y đến ngươi quy r a r a ta đều đủ không tốt cảm giác cho nên mới đem nó mang tới muốn cho nó đi theo ngươi đi xem một chút ngoại giới đủ loại biết được không phải là cũng tốt cự quy treo lướt s ó n g chiều khổng lồ thú mắt thẳng nhìn hành lang bên trong nữ tu trong đó càng là nổi lên khẩn cầu c h i ý phụ nước huyền quy phụ thuộc vào chu gia m à tồn vinh nhục hưng suy đều do chu gia ban l n tự nhiên là muốn thường xuyên cùng chu gia hậu nhân gần cung cấp hắn thúc đẩy như thế mới có thể dài lâu kéo dài không phải lấy bạch khê hồ phương này đầm nước bảo địa trình độ trọng yếu coi như nó là lao tổ linh thú tương lai cũng có thể là bị kẻ đến sau thay thế dù là lập tức sẽ không vậy nó sau khi ngã xuống đâu cũng nguyên nhân chính là như thế nó mới chịu đem tộc đàn bên trong tư chất tốt nhất lại cũng không phải là thủy trúc hậu duệ lựa đi ra để hắn nhận chu ra anh làm chủ nếu là cái sau có thể đột phá huyền đan mình nhất tộc cũng có thể đi theo được lợi như chu văn cần đâu ngự hóa cơ dụa thuộc đi k â u cũng đang ở vào lôi tiêu phòng trải bớt lôi chỉ dụa thuộc lôi đảo liền đều là nó đắt bút vì chính là nắm chắc chu ra cái này không riêng gì vì bảo trụ chủ c h ủ quần địa vị cũng là vì tương lai dù sao vô l u ậ n là âm nước huyền quy vẫn là ngạc quy cho dù sở t u đạo ẩn vì những thứ khác nhưng cuối cùng vẫn là thủy trúc sinh linh chứng thực huyền đan liền vẫn sẽ thụ thủy đạo ảnh hưởng cũng tức là lòng tộc ách chế muốn triệt để thoát khỏi điểm này nhất định phải cường giả xuất thủ mới được chớ nói chi là yêu tộc đột phá cực khả năng gặp chặt đánh nếu không có che chở không thể thành cũ nhìn g n qua phụ trách khẩn thiết ánh mắt chu ra anh tâm thần hơi định chậm nhìn về phía cái kia mực lam kiều quy mặc dù linh ẩn ồ n g đậm nhưng cuối cùng bất quá lớn chừng bàn tay liền ngay cả mai rủa cũng còn mơ hồ có chút mềm、mại. hiển nhiên vừa ra đời còn không có bao lâu sinh thật sự là đáng yêu quy ra ra đều nói như vậy vậy ta liền mang theo nó a nói xong liền đem cái kia tiểu quy nâng lên người tên là gì nha cái kia tiểu quy ngây thơ sinh e sợ nhưng lại cả gan dựa vào đến đây chỉ phát ra từng tiếng ngột ngạt tiếng tê h ẩn ẩn có chút giống đốn tuổi trẻ tuổi tiếng vang cũng là dẫn tới chu gia anh chuông bà cười đã sau này cùng ta vậy ta liền cho ngươi lấy cái danh tự sau này liền gọi h u y ề n bội a một bên phụ trạch lập tức thở dài một hơi chỉ có chu gia anh bên hông ngọc bạch sư từ không ngừng lâu nay cũng không biết là kháng nghị vẫn là cái khác chương một trăm bốn mươi bảy minh huy t r ư ơ n g một trăm bốn mươi bảy minh huy chu gia anh đem huyền bội nâng ở trong lòng bàn tay lại cùng phụ trạch táo biệt sau đó liền bước vào minh huyền cung trong chớp mắt liền lại khó nhìn theo thân ảnh tuy nói một đầu theo hầu không tầm thường linh thú vô cùng tốt nhưng ngay sau đó vẫn là tu hành làm trọng càng phải dựa vào lao tổ suy nghĩ bí pháp chu gia anh tự nhiên không có thời gian dư thừa dạy vò k h ố n khổ mà phụ trạch cũng không thèm để ý những này khổng lồ dừa trào lướt sóng hành thủy liền hướng bạch khê hổ chô sâu b ơ đi dạng này còn chưa đủ vẫn phải lại cho ra ngoài mấy cái tư chất còn có thể tộc nhân mới được t r ả i b ư ớ c thủy mạch cũng phải bắt gấp sớm ngày chiếm cứ vị trí trọng yếu an phận thủ thường như thế mới có thể vì coi trọng cùng lúc đó ở ngoài sáng huyền cung một chỗ lệnh trong đình mấy đạo khôi ngô thân ảnh đứng sừng sức ở rèn đúc trước sân khấu hở ngực lộ sữa cơ bắp khỏe mạnh bí phát chính là chu cảnh minh chu huyền nhai đám người mà giờ khắp này bọn hắn cầm nắm đại chủ y như phàm tục t h ở rèn áp dụng nguyên thủy nhất rèn đúc biện pháp không ngừng oanh kích trước mặt xích hồng k ố i sát cũng làm lệ đến ánh lửa băng khắp nơi b ụ n sắt rơi xuống đất phát ra tư tư thành vang kinh khủng nóng bỏng bỏng bỏng bỏng liền có thể phát hiện cái kia chỗ rèn chi vật cũng không phải gì đó phát bảo ngược lại chỉ là một đạo hạ đáng p h á t khí chu cảnh minh đám người mặc dù không phải đại sư nhưng nhất giai tạo nghệ cũng cực kỳ cao thâm từ bọn hắn đến rèn đúc hạ đáng p h á t khí khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụ nhưng giờ phút này mấy người lại là không dám chút nào qua loa mỗi một t r u y đều nệm đến vừa đúng đem luyện tài bên trong tạp chất từng cái bức r a dư quang thì thời khắc liếc nhìn qua nơi xa một đạo còn nhỏ thân ảnh lao tổ tông dạng này coi là thật hữu hiệu sao nhìn qua cái kia còn nhỏ thân ảnh ngu ngơ bất động chu cảnh minh cũng là trong lòng sầu mượn nhịn không được lên tiếng t h ấ p h ỏ i nguyên nhất cũng mới bất quá ba tuổi trên là vỡ lòng biết chữ thời điểm chưa từng tu hành thật có thể tiên thiên tự thống thấy rõ luyện khí bên trong huyền bí cũng không trách chu cảnh minh như thế phát s ầ u mà là phương pháp này quả thực nghe g i ậ n cả người tự mình nhi tử mặc dù thiền tư thông minh chính là mười tấc mỹ linh nhưng ngay sau đó cuối cùng chỉ là một cái ba tuổi tiểu nhi a chưa từng tu hành cũng không nhìn được văn tự nhiều lắm là liền là lấy ôn hòa linh thiện tắm thuốc vì đó tẩm bổ thân hồn mà làm như vậy không chỉ có không có tráng đựng tu vi hơn nữa còn đem tự nhiên hấp thu linh khí đều luyện hóa trầm tích làm hùng hậu c ă n cơ từ đó hậu tích bạc phát cũng nguyên nhân chính là như thế mặc dù chu nguyên một tiên tiên linh khiếu tự thông có thể bản năng hấp thu bốn phía linh khí tráng lượng tu vi nhưng ba năm qua đi hắn trong cơ thể lại là không có chút nào linh khí ngược lại là nhục thân phá lệ cường hành hồn phách cũng hùng hậu hiển nhiên như cái trời sinh thần lực phạm t h c tử hiện tại để một cái c á i gì cũng không h i ể u tiểu hải tử thẳng nhìn luyện khí hữu hiểm còn chờ đợi khả năng từ đó có điều nộ ra đơn giản liền là ý nghĩ hã huyền lại như thế nào không cho tâm thần vì đó gặp khó ken một kích một ngạt nệm ban g rơi xuống cái k i a phương xích hồng luyện tài trong nháy mắt nhỏ một vòng từ đó bắn ra rất nhiều nhỏ bé hạt tròn giống như phi tiến rơi đập tại đất lạnh thấu xương như mang bên cạnh tử đệ nhất thời không quan sát liền ngay cả tre t r ở thân linh trướng đều bị đánh mỏng n ử a phần cũng là hữu kinh vô hiểm chu miền ngai vung tay lên đem bột phát dư vi đều ép tre cầm truy gõ l u y ệ n lấy dư quang cũng theo đó liếc nhìn xa xa chu mười một hắn mặc dù là hóa cơ tu sĩ nhưng đối với trong truyền thuyết mười tấc ngụy linh đến tột cùng có gì huyền bí lại là hoàn toàn không biết gì cả bây giờ chu cảnh mình sinh lo phát s ầ u hắn tự nhiên cũng không cách nào đáp lại chỉ có thể đem chu bình rời đi ra nguyên nhất tư chất đặc t h ủ lao tổ liền bệnh ta như thế để khả năng nhổ n h ị n lấy minh h ắ n lý nghe được là tự mình lao tổ đặc bệnh chu cảnh minh mặc dù lòng có lo lắng giờ phút này cũng không tốt lại nói cái gì chỉ có thể buồn bực thanh em g õ t r u y hết sức đem trước mặt luyện tài chế tạo đến tốt nhất mà tại cách đó không xa chu nguyên thứ nhất nhìn vào mê hai mắt thẳng câu không rời khỏe miệng rơi xuống nước bọn đều không lo được lao nhất là trông thấy luyện tài mặt ngoài hiện hiện mơ hồ quang huy càng b ì n sán càng là không khỏi đong đưa bắt đầu theo thời gian trôi qua cái tia phương luyện tài hình dạng dần dần hiện hiện càng có phong mang từ đ ó bắn ra chính là một đạo pháp kiếm chu cảnh minh đem cái bữa rơi xuống đã m ệ t m ỏ i đầu đầy mồ hôi trong cơ thể khí cơ cũng theo đó loạn t u ô n ra mặc dù hắn là luyện khí cựu trọng nhưng truy đoán pháp nổi danh hao tâm tổn sức phí sức như vậy truy đoán xuống tới cũng làm cho hắn quả thực có chút không chịu được nổi nhưng cũng chính là bởi vì truy đoán pháp hao tâm tổn sức phí sức dốc hết tâm huyết cho nên khiến cho kỳ thành công khả năng cũng cao thường bị coi như cầu ổn cầu tới biện pháp cũng là để các phương luyện khí sư vừa yêu vừa hận nghỉ ngơi một lát lại cảm thụ luyện tài dư ôn b i ế n hóa chu cảnh minh dừng một chút đang muốn thi pháp tăng lớn như thế sau lưng lại đột nhiên chuyển đến một thanh âm cha thêm lửa thanh âm non nớt thanh thúy lại làm cho trong điện đám người vì đó khẽ giật mình đều quay đầu bên cạnh nhìn đã thấy cái kia tiểu được ì n h chỉ vào nơi lây khẽ hô phải thêm lửa quăng nhanh tản thấy mọi người không có phản ứng chu nguyên một cũng là gấp đến độ bỏ người lên mập đĩu tay nhỏ không ngừng tham c h ả o lấy muốn bỏ chạy muốn chạy hết n h a nghe từng tiếng la lên chu huyền nhai trong mắt hiện, hiện sáng trói sắng rực giờ phút này cũng không lo được chu nguyên một la lên là vẫn gì kết lực đ ệ xuống kích động trong lòng cầm truy nệ xuống bàng bạc linh lực tùy theo chút xuống trào lên hóa thành minh văn khí phủ trong nháy mắt liền đem cái kia đạo pháp kiếm kết thúc hóa thành một thanh chân chính pháp khí mà chu cảnh minh thì sớm đã vứt xuống búa rèn thân hình như gió b ú t không trong nháy mắt liền xuất hiện tại chu nguyên một thân bên cạnh đem trước mặt thân tử một thanh ôm lấy kích động tâm thần bất định hỏi nguyên nhất ngươi vừa mới nói q u a n muốn tản muốn bỏ chạy là có ý gì à chu nguyên vẩn ngơ lang lấy vẫn như c ũ n ó n g nhìn nơi xa cái kia phương pháp kiếm Trông thấy điểm điểm chu a m m quýt i n h y cảnh h định, Thanh kiếm kêu phía trên cò ánh chút phiêu thủ, Chu m kiếm mới kém mới động. cũng sán lạng dung. Liền quăng trên sáng, liền tán, ngưng Quăng. cò c là lộ là ra ra ra A. vừa tiếu tổ xuất thủ, mới ngưng tụ bất kêu minh lơ ngơ còn muốn lại truy vấn lại bị đi tới chu huyền nhai ngăn lại nguyên nhất có thể trông thấy người ta hy vọng không kịp chi vật bảo ngày mai phú dị b ầ m cái này đã đủ rồi hiện tại hắn tuổi tắc còn nhỏ lại truy vấn cũng hỏi không ra cái gì đến còn biết bị hắn buồn bực sinh lòng chắn ghét từ từ sẽ đến còn nhiều thời gian luôn có thể tìm tòi nghiên cứu đi ra nói xong Kỳ quang ám chương một trăm bốn mươi tám tư chất cách xa có khác chương một trăm bốn mươi tám tư chất cách xa có khác chu nguyên một thần dị biểu hiện tự nhiên dẫn tới chu gia cao tầm giật g mình hoặc kích động mong ngợi hoặc tâm thần bất định lo lắng đối nó cũng càng bị coi trọng bắt đầu không riêng liệt vào ra tàu hạch o tâm thứ nhất danh sách trưởng cư minh huyền c u n g ngàn vạn tài nguyên trút xuống cung cấp nuôi dưỡng hơn nữa còn đối với gia tộc trên dưới tiến hành c h á l ớ c toàn bộ chu gia đếm đi qua người biết chuyện cũng b ấ t quá mười người lại phần lớn đều là hóa cơ tộc lão thậm chí liền ngay cả chu văn cẩn chu giác du cùng chu văn toại trở ở bên ngoài c h ấ n giữ tộc lão cũng không biết chu nguyên một tồn tại như biết được phi ngữ cũng sẽ tự động xóa đi trí nhớ của mình chính là sợ bị cường g i ả nhìn trộm bây giờ nhân tộc cảnh nội sóng ngầm phúc trào yêu thai ma mắc nổi lên một phía ngay cả đại yêu đều thỉnh thoảng xuất hiện tàn sát sinh linh bay đến các phương lòng người bàng hoàng tại như thế nghiêm trọng dưới c ụ c thế dù là c h ấ n nam q u ậ n quốc cảnh nội không có b ộ phát yêu thai chu gia cũng không dám chủ quan các phương gồm nhiều mặt nhất là tại việc quan hệ gia tộc tương lai phương diện càng phải đề phòng chưa xảy ra bằng không đại yêu tập cảnh bằng vào hắn vĩ n ạ n b ị cách có thể thẳng nhìn thấp tu tâm thần đầm chiêu suy nghĩ một khi trông thấy chu nguyên nhất đảng tiên tiêu tồn tại vậy phiền phức nhưng l ớ n lắm định nam phủ tiền tuyến một phương miếu nhỏ đứng sừng sững m ê n h ông khí cơ thu liễm không hiện tựa như phảm tục miếu thờ nhưng chỗ qua tu sĩ đều kính sợ ngưỡng vọng có chút càng là ngay tại chỗ dưng bước hướng phía miếu tờ h hành t ô n lễ mà nơi đây chính là chu bình bế q u a n chỗ trong đó một bóng người ngồi xếp bằng c h í n h giữa khí cơ rộng rãi huyền diệu quên thân làm ông lung minh huy bao phủ đen hạt doanh sinh càng có kim hoàng khí cơ hiện lên chính là hắn trải vớt định nam phụ sơn hà vì thiên địa yêu h ái ban tặng công đức lại cũng không tín h n h i ề u chỉ có một chút mặc dù chu bình hiện tại là huyền đan thất truyền nhưng lộ ra trước mắt thế nhân lại mới khó khăn lắm ngũ truyền thượng sự tại lĩnh hội ngọc thạch cảnh giới từ không tiện thúc làm hậu trạch thủ đoạn trải vớt bắt đầu khó tránh khỏi có chút phí sức khổ cực lại thêm công đức với hắn mà nói hiệu lực quá mức bé nhỏ chỉ có thể coi là trên tu hành dạy hoa trên cấm dứt khoát cũng chỉ giản lược trải vớt một hai cái khác thì giao cho chu văn cẩn đám người xử lý dạng này đã có thể ma luyện đệ tử trong tộc cũng có thể góp nhặt công đức có lợi cho tương lai con đường cũng chính là như thế mới khiến cho chu ra s ở thuộc một đám tu sĩ vì đó được lợi trong đó lấy chu văn cẩn đoạt được tính nhất ngưng tủ công đức đều nhanh nồng đậm thành chất để tu vi đột nhiên tăng mạnh đã tu hành đạo thứ hai sâm nộ tính các phương diện cũng như có thần trợ nhìn qua trong lòng bàn tay mật hàm nội dung nhất là nói nói chu nguyên mỗi loại thần dị chu mình trên mặt cũng lộ ra một chút ý cười tư chất mười tấp tràn đầy lại thêm thân cận nào đó một quy tắc liền có thể có một chút linh thể cả tính cũng khó trách tu hành giới sẽ đem cái này một tư chất xưng là ngụy linh chu huyền ngai đám người không nhận linh thể huyền diệu tự nhiên không do chu n g u y ê n m ộ t t h ầ n d ị ra sao, n h ư n g chu bình thân là ngọc thạch linh thể thời thời khắc khắc cảm thụ được trong đó huyền bí lại há có thể không biết chu nguyên một chỗ nói ánh sáng h i ệ n nhiên liền là đoán khí chỗ hiển hiện luyện đạo linh ẩn bất quá hắn dù sao không phải linh thể cho nên không thể giống như chu bình thẳng nhìn đạo tắc bất tích chỉ có đạo ẩn hiển lúc mới có thể trông thấy mông lung phát sáng đương nhiên chỉ riêng là như thế này, liền đã t h ắ n g qua bình thường mới tất tiên duyên tử một mạng lớn chỉ cần chớ hoang phế tu hành thông huyền chính quả có lẽ vô vọng huyền đan dĩ nhiên đã là vắn đã đóng thuyền mười tấc nguy linh linh chân linh thể chu bình tinh tế nói nhỏ tư chất cao thấp tranh l ệ c ũ n g ở tại trong lòng từng cái hiện hiện nếu chỉ là đơn tuần linh quang tràn đầy cái kia chính là tầm thường nhất phổ thông mười tấc tư chất mặc dù đã được xưng tụng trắc tuyệt không tầm thường một triệu khó đưa ra một huyền đan cảnh dễ như trở bàn tay an ổn tu hành huyền a n cao c h u y n cũng không thành vấn đề nhưng hắn dù sao không đồng đạo thì thân thiện nếu là có tranh lệ a o như tâm tính kém, kém. căn cơ bất ổn các loại đột phá huyền đan vẫn có không nhỏ thất bại phong hiểm về phần có thể hay không chứng thực thông huyền chính quả vậy liền tất cả đều phải coi tạo hóa mà ngụy linh tiên thiên thân cận nào đó một quy tắc chỉ cần tu hành đạo này vậy liền như có thần trợ huyền đan có thể nói là tất thành liền ngay cả cực cảnh đều có cơ hội nhìn lên nhìn một cái nhưng là cực kỳ xa lời về phần linh thể hãn thiên nhiên liền tướng thuộc nào đó một quy tắc vô luận là tu hành vẫn là cầu chứng đạo thì sở thuộc đại đạo chi nhánh chính quả đều có to lớn trợ lực chỉ cần làm từng bước tu hành vậy được liền mười chuyển cực cảnh cũng không thành vấn đề liền ngay cả chính quả cũng có thể xin nhìn một hai nhưng muốn tất thành chính quả cái tia tối thiểu nhất đều muốn tu đến cực cảnh mười ba vòng trở lên đây cũng không phải là đơn nhất đạo tắc linh thể có thể tu đến chỉ có nhiều đạo tắc linh thể mới có thể nghĩ như vậy chu bình đột nhiên nghĩ đến một vị truyền kỳ tồn tại cái k i a chính là minh dương chính quả c h i chủ nhân đạo m ở người trước triệu hoàng triệu tự triệu hoàng hai trăm năm liền chứng được thông huyền chính quả dù là chỉ tu đến huyền đan mười c h u y ể n đã đột phá hắn tư chất chỉ sợ cũng cực kỳ khủng bố ta cùng hắn tranh lệnh giống như l ệ c trời trên l ệ c á c h xa còn cần tranh đỗ a chu bình thất giọng than thở nhưng càng nhiều hơn chính là đối vị t i ê u trí cường giả kính nghề cùng tiết h ậ n dù sao triệu tự hai trăm tuổi liền thành liền thông huyền cầm quyền cũng bất quá một hai trăm năm thọ nguyên trọn vẹn còn có ba nghìn ba trăm trở nhưng vì nhân tộc hương thịnh liền như vậy q u á quyết bỏ tích đạo mà tuyệt mệnh đại nghĩa như vậy gây nên chu bình làm không được trong lòng của hắn chỉ có gia tộc và con đường nhưng không có nghĩa là hắn liền không kính trọng cũng chính là có triệu tự sơ nguyên kiếm tôn đại nghĩa như vậy cường giả tồn tại hoặc cưỡng chế đối ngoại hoặc xả thân vì tương lai nhân tộc mới có thể hàng lập trí này tự mình mới có thể che chở hắn vũ hạn nếu không có những cường dạng này cái này nhân tộc chỉ sợ liền muốn cùng địa chiến miến tộc minh húc tộc trở thêm hướng thiên mệnh chủng tộc m ộ t dạng tộc đàn tản m ạ n c ư ăn không muốn phát triển là cường tộc â m thầm chạy ép cho đến tiên h mệnh kết thúc cũng không nhìn thấy niềm hy vọng đem trong lòng rất nhiều cảm khái đ ạ i xuống sau đó một đạo thuật pháp rơi xuống cái kêu đạo c h u y ể n âm phủ liền trong nháy mắt hóa thành hư không mặc dù chu ra đối nó bên trong nội dung thực hiện rất nhiều thủ đoạn mà không phải đơn thuần truyền âm chữ tử nhưng cái này khó tránh khỏi có bại lộ phong hiểm chu bình tự nhiên không thể đem hắn giữ lại lại tại lúc này một đạo đặc thù ba động từ miếu bên trong hiện, hiện. hắn cẩn thận cảm giác một phen sau đó liền bùng ra pháp trận phong cấm sau một khắc liền gặp thạch miếu một góc chậm rãi hiện hiện không gian thông đạo cực kỳ dung chuyển bất ổn càng có loạn lưu từ đó tuân ra hiển nhiên là lâm thời c h ỗ t h í c h chỉ gặp một cái túi càn khôn từ đó bay ra chu bình thuần thục đem trong túi bảo vật lấy ra lập tức nồng đậm đất đã đạo v ẩn tràn ngập thạch miếu rất nhiều nham ngọc não phỉ tản mát đầy đất càng có không thiếu địa xích chi chỗ trong đó mà đây chính là hoàng tộc đối chu bình cung cấp nuôi dưỡng bởi vì võ cực khí p h á c làm loạn khiến cho triệu thanh không thể không tài nguyên nghiêng tây nam lấy chu bình làm lập tức thực lực tăng trưởng nhanh nhất người tự nhiên càng là trọng yếu nhất không v a n minh trên mặt cung cấp nuôi dưỡng có thứ nhất phần liền ngay cả âm thầm cung cấp nuôi dưỡng cũng không có đoạn tuyệt chỉ là bởi vì đủ loại d u y ê n cớ cho nên phân lượng so lúc trước ít một chút nhưng lại thế nào giảm ít hai phần thêm một khối cũng thắng qua lúc trước chu bình đem túi càn không ném về cái k i a phương không gian thông đạo liền trong nháy mắt biến mất không còn liền ngay cả ba động đều bị thủ đoạn đặc thù xóa đi để tránh cho người ngoài biết nhìn qua trước mặt trồng chất như núi bảo vật chu bình mở môi không khỏi mất máy thần n i ệ m đem bên trong thăm dò một phen tại xác định không có thai họa ngầm về、sau. đỉnh đầu liền hiện ra một đạo nặng nề g h nặng nề g h vơ miệng mặc dù nhận được triệu thanh nhân huệ tương lai sẽ vì hắn thúc đẩy lấy c h ấ n thủ tây nam nhưng lấy được đạo hạnh lại là thực sự tự nhiên không có cái gì không muốn mà nói chỉ nguyện võ cực có thể lại chống đỡ chút tuyến nguyện đợi ta hậu trạch viên mãn chương một trăm bốn mươi chín vẫn khai nguyên một trăm ba mươi năm tháng chín định nam phủ tiền tuyến m ê n h mông h o a n g vắng hy vọng chỗ ố đều h o a n g vu nặng nề g h chỉ có một phương m ê n h mông hư vực hiện hiện ở trong thiên n i ệ trong đó trọng vân núi non chủ nghiệp võ viện cung k u y ế t liên miên bất tuyển càng có rất nhiều võ phu hư ảnh đứng sừng sững trong đó hoặc cầm quyền hoặc lượt chân tiếng gọi ẩm mỹ vang vọng t ứ phương uy thế quần quận rộng rãi nhưng hắn minh huy đã ảm đạm càng làm mục nát qua đời trong đó cung khuyết sơn nhạc không ngừng sụp đổ vỡ vụn những cái kia võ phu hư ảnh cũng nhất nhất tiêu tán phá diện một đạo khôi mô hùng tráng thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó cho dù hai mắt nhắm nghiền uy thế không hiện cũng có thể từ đó cảm nhận được kinh khủng hưng uy nhưng ở hắn trên thân thể lại trải rộng vô số đạo dữ tợn vết rách thẳng sâu thân hồn bản nguyên quần quần khí cơ từ vết rách tuân ra tả tiêu tán đã là năm đó đại chiến đạo tản tật lư chín đạo vĩ nạn tồn tại đứng sừng xưng thiết h u n g uy thế khác nhau hoặc ánh ngọc sáng chói hoặc ngự phong lâm trần hoặc kim thác nước g i ả thiên lôi đình anh cung thần tướng c h ấ n minh ô n g bàn g bạc uy áp chấn động đến hoàn vũ dung chuyển dị tượng c u n g nớt chính là đóng giữ tây nam cái khác chín vị huyền đan tồn tại mà trong đó cũng chia làm tam vương một l à chu bình chu tu vũ cùng du nguyên hòa lâm tại phía tây hoàn vũ hai là thanh huyền tử cùng thanh vân tử hai người đạp lập sơn đông ở giữa thì là trịnh khánh hòa vô minh triệu nguyên hàn cùng ống tổ nhà họ vi vi d ư c vân mặc dù tại triệu thanh thống ngự dưới những n à y chân quân nhất trí đối ngoại nhưng giữa lẫn nhau ân đ oán nhưng không có hóa giải chỉ là lập tức thế cục bấp bách cho nên mới một mực đệ ép một khi thế cục chuyển biến tốt đẹp hoặc là thực lực cách xa cái này ân đ oán cũng sớm muộn cũng sẽ bộc phát hoặc là c h ì m ép nhìn qua phía d ư ớ i không ngừng sụp đổ võ đạo hư vực c h u bình các loại chân quân trầm m à không nói càng có mấy phần buồn cảm giác hiện hiện dẫn tới thiên khung âm u năm đó võ cực khí phách làm loạn tuy cường thế chấn sát ba tôn đại yêu nhưng cũng làm hại tự thân đạo cơ sụp đổ nguyên bản có thể sống thêm ba mươi năm cũng là trong khoảnh khắc hóa thành hư không chỉ có thể kéo dài hơi tàn tạ cái này võ đạo hư vực mà những năm này ở giữa dù là thế lực khắp nơi làm viện trợ hoàng tộc cũng ban thưởng kéo dài tính mạng bảo vật cũng khó sắn hắn chết chi thế chỉ kéo dài bất quá bảy năm liền lại khó tục vậy mặc dù trong bảy năm qua các chân quân thực lực đều cắt cao không ít nhưng còn không có đạt tới bổ khuyết một tôn thất truyền tình trạng cái này khiến bọn hắn làm sao không buồn không lo một khi v õ cực hoàn toàn chết đi cái k i a cường tộc tất nhiên sẽ bức ép biên cương có lẽ trở ngại thiên mệnh c h ấ n n h i ế p không dám chấn sát bọn hắn nhưng định nam phủ m ả n g lớn cương n g c lại bởi vậy mất đi lại đem trở lại năm đó trấn thủ một đường cục diện mà đây cũng không phải là địa bàn mất đi đơn giản như vậy một khi biên cảnh bắc rời liền mang ý nghĩa ý tiếp ớ gần gặp không nhưng biên cảnh nên quá độ khai thác kinh doanh, nhỏ ba hai khai cái kia nhỏ yêu vực có tộc ước, thác thể địa trăm tập dặm đều độ quá y u thế lực liền sẽ bởi vậy triệt thoái lực liền bởi sẽ vậy h hơn phân nửa định nam phủ cương bực đều đem hoang í a sau, nửa nam đều đến đó đem phế, cương nói lúc lại vực theo ế Tiếp nào sản xuất tài nguyên. tài xuất t h bọn hắn những ngày chân quân hiện tại phân thủ tăng vực thế cục mặc dù cũng nghiêm trọng nhưng tốt xấu các nơi rằng coi đại yêu cũng không nhiều còn có thể từ đó tranh thủ thời gian một hai mà nếu là một lần nữa c h ấ n thủ một đường không nói trước c ân đoán như thế nào chỉ riêng là đại yêu ngày đêm không nghỉ trân yết cũng đã đủ bọn hắn không nhàn rỗi chu bình đứng ở giữa không trung nhìn qua phía dưới không ngừng phá diện hư vực cũng là thở dài liên tục mặc dù mấy năm này hắn thời khắc không ngừng một mực ở vào miếu bên trong tu hành nhưng võ cực lưu thời gian thật sự là quán ngắn dù là có linh thể gia trì rồi giao tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng hắn cũng chỉ đem hậu c h ạ c h tu đến tám thành nói ít còn cần bảy tám năm mới có thể tu đầy ngoại trừ còn muốn trình hợp làm sao cũng muốn mười hai mươi năm nhưng bây giờ võ cực về bệnh thế cục là chi lại biến yêu t ộ p lại thế nào khả năng để hắn an ổn tu hành chỉ sợ lại phải lâm vào giữ vị cũng may có linh thể gia trì mặc dù sẽ chậm hơn không ít nhưng cũng không phải không thể tu nghĩ tới đây chu bình tâm thần cũng chầm định không thiếu chắc hẳn lần này qua đi tây nam thế cục nghiêm trọng triệu thanh liền sẽ muốn ta bại lộ thực lực cho đến ngày nay triệu thanh đều không có nửa điểm gấp rút tiếp viện tây nam xu thế ngược lại còn không ngừng tăng lớn đối tây nam trung chân quân cung cấp ý nghĩa đã cực kỳ sáng tỏ cái kia chính là hoàng đình bỏ tài nguyên mà phòng tuyến từ tây nam chân quân bình thủ về phần nói tây nam tan tác triệu quốc cố nhiên sẽ bị hao tổn nhưng t r ư ớ hết nhất tao thai cũng là các phương hậu bàng mà không phải triệu quốc phủ quận như thế tình huống giới để hắn bại lộ thực lực dùng cái này lớn nhất khả năng địa giảm thiếu tổn thất cũng là tất nhiên khả năng mà ở phía dưới võ đạo hư vực nội cái kia đạo khôi ngô thân ảnh chậm dại đứng lên kinh khủng y thế lập tức phô thiên cái địa quét sạch ra ép tới thiên địa yên lặng ảm đạm khí cơ ngưng nhiều vạn phương đều là trấn hắn thần nghiệm cường hành quét cướp h o à n v ũ tuần sát minh ông đem phương viên hơn mười dặm khu vực thăm dò đến nhìn một cái không sắc gì nhưng không có trông thấy bất kỳ một đạo đại yêu tung tích cũng không khỏi có chút tiếp bối ha, ha ha những súc sinh này ngày xưa như vậy không kiên nể gì cả hôm nay ngược lại là dấu kín l ợ n mất đủ xa vậy liền để lão phu đến xem bọn chúng giấu đến phương nào khu vực đi dứt lời hắn thả người n h ả y lên liền trùng tiên cao v ạ n trượng biến mất tại m ê n mông cương không c h ỗ sâu mà phía dưới hư vực cũng theo đó triệt để sụp đổ phá diệt chu bình các loại chân quân thần n i ệ m lẫn nhau sau đó liền đi theo bọn hắn cũng không phải sợ võ cực bị đại yêu phục kích bây giờ đại yêu tránh cũng không kịp lại thế nào khả năng h i ệ t thân mà là sợ hắn triệt để sau khi chết bị minh tộc đưa ra tòa vỡ vụn t h ể tại minh phủ lại thụ trăm ngàn năm g à y vỏ mà tại một bên khác võ cực từ bắc hướng nam không chút kiên kỵ tập cướp lấy t h ầ n nhiệm liếc nhìn mênh mông đem hy vọng đến yêu vật đều ép diện nhưng dù là tập cướp ba ngàn dặm hắn cũng không có trông thấy bất kỳ một tôn đại yêu tung tích ngược lại trên thân thể vết rách càng ngày càng nhiều liền tượng như tùy thời đều có thể vỡ vụ n búp bê bàng bạc khí cơ cũng đang điên cuồng tiêu tán gặp tình huống như vậy võ cực cuối cùng đ ố i tiếp rừng ở hoàng v ũ nhìn qua bao la vô ngân man h o a n g đại điệu chim thu yêu vật hót vang trong đó hắn cũng chỉ có thể phát ra khóc thảm thét dài đã các ngơi sốc sinh k ô n g hiện không muốn cùng lao phu chém giết vậy lao phu liền tận vàng bạc uy áp giống như thủy triều lan chẳng ra phô thiên cái địa chỗ đến hết thẻ chim thú cỏ cây tận là huyết vụ chỉ có t h ê lương rên dị tiếng vọng mênh mông quân quân nghiệp trướng từ bốn phương tám hướng của tới an mòn vó cực thân thể càng nghiêm trọng nhưng hắn đã không quan tâm những n à y bàn tay lớn hướng về mênh mông không ngừng bắt lấy đem những cái kia khí huyết linh cơ tận cướp trong lòng bàn tay sau đó liền hướng võ sơn môn lao đi hiển nhiên là dự định vì gia tộc là tông môn lại lưu một điểm nội tỉnh chu bình đám người theo sát phía sau vượt qua m ê n mông sơn hà nhưng không đợi tới gần v õ sân môn liền cảm nhận được một đạo cường hoành h u n g tuyệt ý chi phóng lên tận trời đem cương không xuyên qua dẫn tới cương t r i ề u như thác nước c h ú t xuống chật lại bị một c ố vĩ lực cưỡng ép xoa nắn ngưng tụ hóa thành võ sơn trên không một phương hư cảnh bàn g bạc chân lý võ đạo vào trong đó bộc phát diễn hóa xuất đủ loại dị tượng võ phu gầm t h é t vang vọng thiên cung sau đó chậm rãi ngưng làm một đạo cự đ ị a trong lúc nhất thời thiên địa dung chuyển dị tượng không đ ớ t bàn bạc khí cơ quét sạch mình mông cẳng có đại đạo rung động d ê n gì võ cực vẫn chương một trăm năm mươi từ tâm mà đi chương một trăm năm mươi từ tâm mà đi theo võ đạo dị tượng quét sạch thiên cung toàn bộ võ sơn trên cửa bữa sau lúc khóc thảm không ngớt nhất là vũ ra chỗ phong ngọn núi huýt dài tiếng kêu rên tiếng vọng không rước lao tổ tông thái thượng trưởng lão bỏ mình xong đều xong chu bình đám người lâm tại cương cung thân hình không hiện chỉ có đạo ẩn lộ ra tại thế gian ép tới cương không dung chuyển khí cơ quần quận phụ trầm nhưng giờ phút này cái này một đám chân quân ai cũng trầm mặc sinh u ồ n vô luận bọn hắn cùng võ cực giao tình như thế nào hai nhà ân oán sâu nặng cái kia trên trăm năm c h ấ n thủ biên cương tỉnh nghĩa cũng vô pháp xóa đi chớ nói chi là không có võ cực cái này một tôn cường đại tồn tại tây nam thế cục là chi lại biến tình cảnh rất nguy rất hiểm vô minh tán đi trong lòng buồn cảm giác trong lòng bàn tay trận bàn bỗng nhiên bay ra tại thiên cung hiện hiện bàng bạc trợ thế che phương v i ê n hơn mười dặm ra thiên t u y ệ t ánh sáng c u ầ n c u ộ n rộng rãi chấn động, động mênh mông liền đem võ cực chỗ tụ c ư ơ g chiều hư cảnh hướng phía dưới fd trực tiếp tan ra võ sơn môn bình chướng cho đến đem kết thúc ở trong đó một phong đây là võ đạo bạn chi di dấu đạo nhận vị trí nhìn các ngươi cực kỳ truyền t ự a chớ có hao t ổ n võ cựp ví danh một bên chu bình dừng một chút c h ậ t định nguyên la bản hướng về bầu trời bỏ chạy dẫn tới cương triệu như trụ hạ tuân r ồ i thẳng cái kia phương hư cảnh nội bộ thuận tay hơn đem hư cảnh ra cố một phen đạo ẩn vết tích vờ v ờ bắt nguồn từ thiên địa đạo thì nếu không có đạo tắc gắn bó che chở tại cái khác đạo tắc ảnh hưởng dưới bất luận cái gì đạo ngân đều sẽ tự nhiên làm hao mòn đồng thời càng là đạo ẩn lẫn lộn không hiện địa bực làm hao mòn bắt đầu thì càng tấn mãnh đây cũng là vì sao cường giả lưu lại truyền t ự a đều muốn đem phong cấm cùng n g i giới ngăn cách nguyên nhân chỗ giống như ngày x dù là chu g i a thích đáng phong tồn cũng b ấ t quá hơn mười năm liền mài mòn đến gần như tiêu tán huyền đan chuyển thừa cố nhiên có thể xa xưa một chút nhưng cũng trốn không thoát tiêu mà kết cục cũng nguyên nhân chính là như thế võ cực mới có thể tại trước khi lâm trùng d ấ n dụ cương triều hóa phong vân h ư cảnh dùng cái này che đậy đạo ngân chỗ lộ vẻ bobby liền là muốn cho chuyển thừa giữ lại lâu dài hơn một chút mấy người còn lại cũng nhao nhao rơi xuống thủ đoạn hoặc bày trận định cố h ư cảnh hoặc ngưng p h á t phong cấm bobby hoặc là bình phục bốn phía khu vực bạo động khí cơ dùng cái này để tế điện vị cường giả này đợi hết thể tán đi vô minh trầm giọng một lát trận thấp giọng nói đều trở về đi yêu tộc xâm chiếm đem đến sớm đi làm tốt phòng bị tổn thất cũng có thể nhỏ một chút yêu tộc bức cảnh chắc chắn sẽ tổn hại thổ mất đất đây là chúng chân quân đều là ngầm thừa nhận sự thật nhưng nếu là có thể làm cho tổn thất ít một chút đó cũng là cực tốt hiện tại võ cực vừa mới v ỡ t lạc yêu tộc còn không dám xâm chiếm thăm dò, cũng chính là vững chắc phòng tuyến tại cương vực bên trong bố trí sát trận tốt nhất thời khắc d ư ớ lời vô minh hóa thành một đạo lưu hồng hướng về định nam tiền tuyến tập vũ đi mấy người khác cũng theo sát phía sau ngoại trừ du nguyên hòa trở về trong núi trấn an tộc nhân thiên khung bên trong liền chỉ còn lại chu bình cùng chu tu vũ hai người lao tổ tông võ phu hướng phía đạo nhân chắc tay hành lễ đang muốn nói lại bị cái sau lên tiếng đánh gãy muốn làm cái gì liền đi làm đi võ đạo từ trước đến nay từ tâm tùy tính nhất là ngươi sở tu đạo thống càng cần tâm thần thông suốt như một mực đẻ ép tóm lại không tốt nghe được câu này võ phu cung đến thấp hơn một điểm c h ậ t một sở ý niệm từ hắn thức hải bay ra kết thúc tại cái kia trên võ bi hóa thành điểm điểm chữ triệt chính là bản ý hóa linh pháp ban sơ pháp tuy nói đạo pháp không có hạn chế nhưng đạo thống có khác chớ nói chi là võ sơn môn còn cùng tự mình chung sống một chỗ lợi ích tranh chấp ơ n đoán tranh chấp nói là đối thủ đều không đủ hắn hiện tại đem p h á p môn lưu tại võ sơn môn nói nghiêm trọng chút cái k i a chính là viện binh địch mà hao tổ n í c h lợi nhà mình cho nên hắn mới chịu cầu vấn chu mình sau một khắc chu tu vũ mặc dù tu vì không có cất cao khi tức lại đ ỗ n g nhiên biến hóa một chút liền tựa như thông suốt ý nghĩa cũng biến thành chọn pháp tâm thần rặng rỡ con đường gặp minh thư tâm mà đi chính là hết thể có lao tổ ta tà tại đạo nhân mỉm cười nói nhỏ sáng chói ngọc hoa tràn ngập thiên cùng chiếu dọi đến hoàn vũ sinh huy mà ở phía dưới một đạo thon dài thân ảnh đứng ở võ sơn môn chủ phòng khí tức nội liễm quanh thân tản ra nóng bỏng hỏa khí lông mày càng có một chút hỏa vân hiện hiện chính là hỏa đạo tu sĩ du vân hắn tu hành hơn t r ă m trở bây giờ đã đạo tham viên mãn mặc dù không có phụ tu bí pháp bằng vào thanh vân tử ngàn năm tích lũy cũng hướng về phía trước bước vào không ít nội tình đủ để so sánh tu một hai đạo bí pháp đại tộc hậu duệ nguyên bản hắn liền định lại lắng động mấy năm ma luyện tâm tính thừa dịp võ cực chưa vẫn trước đó liền đi chứng thực huyền ăn nhưng chưa từng nghĩ võ cực lại đột nhiên vẫn l ạ đánh cho h ắ n khó lòng phòng、bị. bây giờ cũng chỉ có thể mau chóng đột phá miễn cho tin tức để lộ là thanh vân môn tính toán vì yêu tộc tập sát cách trùng điệp bình t h ư ớ n g hắn ngưỡng vọng hướng về bầu trời cái kia hai tôn vĩ nạn tồn tại nhất là bên trái võ phu nhìn qua hắn tướng mạo giống nhau đến mấy phần cũng không khỏi lộ ra h o à i niệm chu hy thịnh không nghĩ tới con trai của ngươi đều thành liền huyền đan chi tiết ngươi không nhìn thấy Chật, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía chỗ hắn cũng là sợ bị phát giác mà ở trên vòng trời chu bình hai người đều là lòng có cảm giác lại là đều bất động thanh sắc cũng không phải hai người không thể tham viếng võ sơn trong môn tình huống mà lại như thế tất nhiên sẽ dẫn tới pháp trận chấn động đưa tới võ sơn môn giật mình chớ nói chi là trong núi còn ngủ say lấy một đầu man hoang đại yêu mạnh hoẹ không đáng t r e o chọc thị phi đạo nhân ánh mắt lấp lóe dư quang nóng nhìn phía dưới sơn nhạc nguy nga trong lòng cũng t h ủ y theo nổi lên rất nhiều suy nghĩ hắn bây giờ tu vi thất truyền đạo tác giao hòa tương ứng có thể cảm giác được khí cơ tự nhiên càng là rõ ràng một chút khí tức hùng hậu như vậy càng có yếu tớt h ỏ a tính là du vân vẫn là võ sơn môn thiên tiêu khác năm đó sự tình hắn mặc dù chưa từng tận mắt trông thấy nhưng cũng từ chu hy thịnh đám người miệm tương lai long đi mạch đều hiểu r hiện tại võ sơn môn có thần bí tồn tại dò nhìn cái k i a tám chín phần mười là du vân cũng hoặc là làm hưu đến tính mệnh cái k h á c võ sơn môn thiên tiêu khí cơ hùng hậu như vậy xem ra không được bao lâu tây nam liền có hy vọng ra lại một vị c h â n quân dạng này cũng tốt tướng mà ép thế thanh vân môn cũng có thể thu l i ê m chút đồng mạch nguyên sở dĩ có can đảm h i ể n lộ nguyên nhân căn bản kỳ thật liền là tuần dù hai nhà cùng thanh vân môn thực lực sai biệt cũng không lớn cho nên mới để hắn như thế bức ép dù sao bên ngoài hắn hiện tại cũng mới tứ chuyển định phòng thực lực khó khăn lắm ngũ chuyển mà chu tu vũ cùng du nguyên hòa đều là k h á c loại huyền đ à n chu hy việt cũng cố thủ một chỗ không được cách thạch man càng là thụ linh tàu uy hiếp không nên hành tàu b ê n h mông trái lại thanh vân môn số lượng mặc dù không bằng hai nhà nhưng hai vị c h â n quân đều là chính thống còn có một tôn thực lực cường đại man hoan g dị thú được ơ hằng thực lực có thể nói là cờ c h ố n g tương đương hiện tại nếu là hai nhà có thể ra lại một vị c h â n quân vậy liền có thể ngăn chặn thanh vân môn thanh thế để hắn lân đoán không thể không c h ỉ c h e mà nếu là thanh vân môn nhiều một vị vậy đối hai nhà áp bách liền tất nhiên sẽ tăng lớn mà cái này ân đoán sẽ không hiện hiện tại chân quân ở giữa chí ít sẽ không xuất hiện chân quân chém giết tình huống nhưng lại sẽ ở mấy đại thế lực ở giữa hiện hiện hoặc tranh lợi hoặc bất đất thậm chí là tranh đấu tập sát nghĩ tới đây chu bình trong lòng cũng nổi lên thú vị suy nghĩ cũng không biết chờ ta bại lộ ngũ c h u y ể n tu bi ngày này tiêu lại đột phá huyền đan cái t i ê u thanh vân tử còn dám hay không như thế áp bách chương một trăm năm mươi mốt lần nữa t h ở dốc t r ư ơ n g một trăm năm mươi mốt lần nữa t h ở dốc định nam phụ tiền tuyến chu bình an toàn ở trong đạo trường sâu cạn lơ lửng một đạo đen kịt dày bùn chính là hắn cái thứ hai thần t h n g phương ốc n ư ỡ n g ở tại đỉnh đầu tri ệ u vương miện g treo cao hàng lập huyền diệu phát sáng tràn ngập toàn bộ miếu thờ đem bốn phía đông đảo đất đá bảo vật từng cái t ă n giã hóa thành mở mịt khí trạch cũng là để phương ốc nưỡng không ngừng trắng đựng càng sáng trói sinh huy nếu làm ả n h trông đi qua liền có thể phát hiện phương ốc nưỡng đã doanh được gần như bắt thành rưỡi khu vực huyền diệu linh hoa khoan thai từ lộ ra đợi bốn phía bảo vật đều hóa thành bụi bặm hắn uy thế cũng chậm rãi nội liễm mấy chục đạo pháp trận tùy theo hiện hiện tướng mà kết thế của uy rơi vào hắn thân hồn bên trên trong nháy mắt liền đem khí tức che, che biến trở về khó khăn lắm huyền đang n g những này pháp trận chính là c h u bình tỉ mỉ chế công hiệu cũng cực kỳ đ ớ n nhất cái k i a chính là che lấp khí cơ chỉ cần không sử dụng thủ đoạn cùng cảnh tồn tại đều rất khó nhìn xuyên những thủ đoạn này tại thông huyền vương cảnh trước mặt tự nhiên là hình như không có tác dụng không cách nào chống cự đạo niệm thăm dò nhưng mấu chốt ở chỗ bây giờ tây nam chiến tuyến đã không thể so với lúc trước nguyên trường không chứng được chính quả bên trên lâm thái hư rằng c ó vo cực cũng đã vất lạc còn lại chân quân ngoại trừ về số lượng chiếm ưu thế bên ngoài liền có thể nói là thường thường không có gì lạ cao nhất cũng mới huyền đan thất chuyển những yêu vương đó như thế nào lại dành đến chạy tới loại nhị nhất là xí âm chứng đạo sắp đến các phương cường tộc ánh mắt đều là chỗ động thì càng không có khả năng có yêu vương tới đây thậm chí trong lúc này chỉ cần tây nam không khởi sự bừng lôi thương các loại đại yêu cũng sẽ không bức ép t h ấ t chặt đây cũng là xí âm chứng thực chính quả mang cho người ta tộc đông nam khu vực một chút dấm mát đợi khi tức triệt để bình phục đạo nhân chậm rãi mở ra hai mắt sáng chói ngọc cầu vồng ở tại trong mắt lưu chuyển bàn bạc rộng rãi đã thấy không đến nửa điểm hậu trạch về liền diệu chính là pháp trận kỳ hiệu chỗ tinh tế cảm giác tự thân khí cơ thấy lại hướng những cái kia đã linh hoa không hiện đất đá một ị hắn trên mặt cũng lộ ra một chút ý cười may mắn si âm chân quân đang sắp đột phá và không thật đúng là đến quanh năm rằng co lại nói thế nào hiện tại như vậy an nhiên tu hành tại một năm trước võ cực đạo tán t u y ệ t mệnh tây nam thế cục lập tức nghiêm trọng s ắ p sụn đoạn thời gian kia chu bình đám người thời khắc không được nghỉ không ngừng tuần sát bên liên giới càng tại các phương yếu địa bố trí thủ đoạn thậm chí là bắt t r ư ớ c yêu tộc cấu kết địa mạch thiên cơ hóa thành hung t u y ệ t sát trận dự định lấy thiên địa sát h ế chấn nhét yêu tả mà như vậy gấp gáp thế cục kéo dài một tháng lâu ngay tại yêu tộc thăm dò ra võ cực đã vẫn đang muốn quy mô bức ép thời khắc Đông bộ chiến bộ truyền thuyết vị tia n biến h c xí âm chân quân đạo hạnh thông tiên chính là cực cảnh tồn tại tại đông tuyến một người chấn nhất ba mươi yêu chính quả gần như là bắn đã đóng tuyển chiến cũng không biết hắn chứng thực chính quả cần bao lâu nếu là có thể lâu một chút ta cũng có thể lại cất cao mười hai chính làm chu bình suy nghĩ thời khắc che chở miếu thờ pháp trận lại đột nhiên chấn động bắt đầu chính là vô minh bọn người ở tại đều gọi hắn đừng nói là đại yêu đẻ xuống đạo nhân không lo được suy nghĩ nhiều trước đem khí tức đẻ thêm ba phần trận hóa thành ánh ngọc thẳng đ ộ tương cung bất quá vượt qua trong vòng hơn mười dặm sân hạ liền gặp vô minh thanh huyền tử hai người đạp lập giữa không t r ú n g huyền diệu lộ ra tại thiên cung mà tại cảng xa x ô i hoàng ũ sổ tôn đại yêu hiện ra thân hình khổng lộ che quang tế nhật yêu đi lạnh thấu xương bằng bạc chấn động minh mông mà tại đông bắc phương hướng, chân trời là mỏng manh xích quang chỗ xâm nhiễm ẩn ẩn còn có yêu đ ớt nóng bỏng chuyển đến đó chính là xì âm đột phá ngưng tụ thiên địa dị tượng đông bộ chiến tuyến cùng tây nam khu vực cách xa nhau chừng mấy ngàn dặm hắn chỗ tụ dị tượng vẫn có thể lan tràn ở đây thực lực có thể nghĩ sao mà kinh khủng vô minh nhìn một cái gặp chu bình đến cũng là mặt lộ vẻ vui mừng thần n i ệ m truyền âm la lên ngọc linh đạo h ư u tới thật đúng lúc người ta ba người kết thế lại nhìn xem những x u ấ t sinh này sở dục như thế nào chu bình cũng không đáp lại chỉ là nhìn ra xa hoàng ũ gặp nơi xa những cái kia đại yêu xoay quanh hiền uy nhưng thủy t r u n g không tới gần nửa phần không khỏi nghi hoặc hỏi lập tức lại là như thế nào những yêu vật này vì sao đột nhiên tiếp cận còn có thể là bởi vì cái gì bây giờ si âm chân quân đang sắp đột phá những yêu vương đó đối các nơi chân quân không yên lòng sợ chúng ta thừa cơ nhập man hoang tập kích đánh giết cho nên khiến cái này x u ấ t sinh đến xem chúng ta thôi vô minh cao giọng nói xong nhìn về phía những cái tia đại yêu ánh mắt cũng biến thành lạnh thấu xương một chút tay ngâm chợ bàn uy thế như hồng mà trướng quay đến tiên tượng sinh biến phong vân mánh liệt như thác nước thanh huyền từ lặng tiếng đứng sừng sững một bên thanh mạch bào á o theo gió mạ động quân cờ ở tại trong lòng bàn tay không ngừng diễn biến hiện hiện càng có một đạo khổng lồ bàn cờ tại thiên khung n i u ê n hóa bàn bạc trấn áp uy thế lan tràn từ phương h á n tu hành kỳ đạo mặc dù tu vi đã rất khó cất cao nhưng những năm này hắn phụ tu trận pháp giam cầm diễn biến rất nhiều bản môn thực lực cũng là không ngừng tăng trưởng nhất là mấy tháng trước hắn trận pháp tạo nghệ đột nhiên thành cựu nhị giai đại sư cảnh giới uy thế liền càng thêm huyền ảo kinh khủng nói là một tôn thực sự huyền đan lục chuyển đều không đủ nghe được vô minh nói chu bình cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía những cái kia đại yêu ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần thương hại bất quá mặc dù nhưng hắn thủ đoạn lại là không có dừng lại nửa phần chỉ gặp sáng chói ánh ngọc đ ố n g nhiên bắn ra chiếu rọi mênh mông càng là dẫn tới phương v i ê n hơn mười dặm địa khí điên cuồng hội tụ ở tại quanh thân chậm rãi ngưng làm một phương linh thuẫn bình t h ư ớ n g trong nháy mắt liền đem nó khí tức cất cao đến ngũ chuyển đ ỉ n h phong càng giống như không thể phá vỡ địa trụ mà đây chính là minh ngọc bản thần thông chỗ lộ ra linh ngọc mạch bản trong lúc nhất thời thiên khung dị tượng mánh liệt không rước h ấ n nhất tư phương liền ngay cả đại địa cũng vì đó chấn động có cây n g h i ê gãy sơn băng địa liệt liền ngay cả cái kia mấy tôn lại yêu khí thế đều bị chấn áp tại h ạ không phải muốn nhìn lấy chúng ta cái kia sao không lại đến gần chút cũng có thể nhìn càng thêm cẩn thận một chút vô minh cao giọng hết lớn tại bàng bạc đạo lực ra chỉ dưới thanh â m vang vọng phương biên trăm hứng dặm nhân yêu đều là sợ mà ở phía xa lôi thương cùng một vị khác thất truyền hổ yêu thân thể chấn động trong lòng cũng là có nỗi khổ không nói được tự cương tộc bắt đầu thay phiên đại yêu ép một bên bọn chúng cho dù là nam cương bản thổ yêu tộc cũng chỉ cần hao tổn số lượng mười năm liền có thể an nhiên rời đi nhưng chính là dạng này nhân tộc đều không cho bọn chúng toàn nguyện không phải chứng thực chính quả liền là liệu mình chấm giết khiến cho hoảng sợ lo mệnh không được ninh mà bây giờ phía đông bị t i a chứng thực chính quả cường tộc vì đó mà thay đổi khắc mệnh bọn chúng bế quan tiếp cận lấy kiềm chế nhân tộc cứng giả nếu không có như thế bọn chúng lại thế nào nguyện ý đến hiện tại nhìn qua vô minh ba người như vậy tư thế bọn chúng cũng không khỏi lo lắng nhân tộc đáng người điên này liệu mạng làm loạn hết lần này tới lần khác lại không thể trực tiếp đồng nhân tộc nói rõ không phải liền sẽ là cường tộc chấn áp trừng trị khiến cho bọn chúng hiện tại cũng chỉ có thể cách xa nhau sơn hà h i ể n uy làm chấn n h i ế t bức ép vô minh các ngươi ngừng ở đây có thể không việc gì chương một trăm năm mươi hai trả lại bọn họ một cái trong sạch chương một trăm năm mươi hai trả lại bọn họ một cái trong sạch lôi thương các loại đại yêu mặc dù không ngừng hiền uy chấn động đến hoàn vũ dung chuyển nhưng vô luận là vô minh vẫn là c h u bình hai người đều là đã thăm dò hắn nội tình tự nhiên không có quá để ý nhất là cái sau hàng lập hoàn vũ khí thế rộng rãi bằng bạc cùng đại yêu rằng co kỳ thực lại là âm thầm thẳng nhìn lên trời địa lạc thì dùng cái này l ạ g yên không một tiếng động chậm chạp tu hành mà tại tây nam phỏng t y ế n cái khác khu vực tình huống tương tự cũng đang không ngừng trình diễn hoặc vũ yêu lâm h ô n g cùng võ phu rằng co rằng co hoặc cự thú đặc lập cùng kim phong tương đối chèm giết phong trào xoay quanh thẳng lên thẳng ch dù là những này đã yêu thực lực thắng qua n h â n tộc một phương giờ phút này cũng không ép cảnh áp bách thậm chí liền ngay cả n h â n tộc c h ú n g chân quân ngay tại chỗ tu hành bọn chúng cũng chỉ là tùy ý ngăn cản một hai hoàn toàn chỉ làm k i ể m chế rằng co vì chính là tại xí âm chứng thực trong lúc đó c h u bình các loại chân quân bất loạn đến đánh giết như thế tình huống tây nam c h ú n g chân quân tự nhiên là thích nghe ngóng đều nắm chặt thời cơ dùng cái này rèn luyện tăng tiến đạo hạnh minh kinh cựu trọng c u n g khuyết triệu thanh thung ngồi ở trên hoàng v ị hai mắt nhắm nghiền n g n g thần tinh tu h á n bộ phận tâm thần cố định rõ ràng trong điện cùng chu hy việt đám người đạo trần quân trung niên huyền bí còn có hơn phân nửa tâm thần tọa c h ấ n tại nhân đạo dòng lũ bên trong lấy ổn người trong thiên hạ nhịn tụ thế gian tôn linh chân chính lưu tại bản thể chỉ có số rất ít cho nên quanh năm đều là mê man ngượng ngủ trong đại điện yên lặng y mắng rất nhiều minh huy lấp lóe rất nhiều dị thú c h i ê m cứ bốn b á c h tường khung mái h ê n nhà chính lấy n ụ c thân là gánh chịu trải bớt dẫn tụ nhân đạo dòng lũ bên trong hoành muốn ô huế như thế cũng là để mái vòm nhân đạo dòng lũ thanh minh hồng nguyên nhân đạo làm người t h ư n ó i có thể thiên hạ ước vạn phản tục làm căn cơ l đối với cái này một tệ hại giống chu h i việt người như vậy đạo trân quân bởi vì cương ngực cũng không lớn cho nên phần lớn là từ căn bản xuất phát trải bớt thanh nguyên cũng tức là giáo hóa trì hạ vạn dân dùng cái này đến yếu bất nhân đạo đối tự thân tổn hại mà triệu thanh làm triệu quốc tôn hoàng thiên hạ trung chủ quản lý cương ngực bao la minh ngông quản lý bắt đầu cực kỳ gian khổ chớ nói chi là hắn trên danh nghĩa còn thống ngự lấy thiên hạ khu vực tự nhiên không có khả năng giống chu hy việt đám người như thế t r ị tận gốc cũng nguyên nhân chính là như thế hắn dứt khoát liền câu mấy tôn đại yêu tại mái vòm để bọn chúng lấy yêu thân gánh chịu luyện hóa nhân đạo ô huế tuy vô pháp trừ tận gốc nhưng chỉ phần ngọn hiệu quả lại là vô cùng tốt nếu là đại yêu là hoành muốn ô huế chỗ thực vậy liền đánh g i ế t thay đổi chính là thi thể còn có thể lấy ra luyện chế bí khí linh bảo cũng coi là vật tận k ỳ dụng sáng dực thời gian lập lòe một cố đặc thù ba động đột nhiên hiện hiện liền gặp một bóng n g ư ờ i từ chỗ tối đi ra hướng bệ hạ triệu thanh nghe tiếng rung động hai mắt c h ầ m rãi mở ra liền gặp tống công minh đứng ở cách đó không xa thanh âm khẳng khẳng thấp hỏi tống lao tình huống bây giờ ra sao bẩm bệ hạ xí âm chân quân chứng thực chính quả bây giờ đã dị tượng sinh lộ ra lưu hỏa xích quang ép che nàng g đạm đốt đốt minh ông dẫn tới rất nhiều đại yêu thì đến liền ngay cả thái hư cũng coi yêu vương rủ xuống nhịn làm ngăn đường nhất là mấy ngày gần đây đã bắt đầu có đại yêu lôi c u ố n tú h t r i ề u yêu thai trùng kích dị tượng muốn lấy nghiệp trướng ngăn cản lao thần mặc dù sai người về chợ nhưng cuối cùng hạ cắt trong sa mạc mong rằng bệ hạ quyết đoán năm đó nguyên trường không tu vi màng cạn cường tộc từ đầu đến cuối đều không cho rằng khả năng thành lại thêm sơn nguyên kiếm tôn quả quyết g â y nói cho nên ngăn đường cũng không nhiều như thế mới khiến cho kỳ thành liền chính quả nhưng xí、si、âm tới khác biệt đạo đi thông tiên thành cựu chính quả nói là ván đã đóng thuyền đều không đủ cường tộc lại thế nào khả năng ngồi nhìn không để ý cũng là thủ đoạn âm hiểm nhiều lần, lần ra nghe được câu này triệu thanh dừng một chút c h ậ t nói ra như hôm nay quân bên trong có mấy vị thọ nguyên còn thừa không nhiều xí、si、âm nếu là có thể đ ă n g lâm chính quả cái tia tại nhân tộc có lợi tại đại thế có lợi đợi chút nữa c h ô n g đi tộc mộ đi một lần mời mấy vị lao tổ đi ra vì đó hộ đạo cũng làm cho những yêu tộc kia biết thiên uy không thể phạm triệu thị hoàng lăng kết thúc tại trường động tiên trong đó chỗ chôn vùi đều là thọ nguyên gần huyền đan tồn tại tại thương đạo tre lại dưới có thể lưu một chút hy vọng sống ngủ say trong đó mặc dù dạng này bất tỉnh ngoại sự lại có thể riêng thở ba trăm năm cũng coi là hoàng tộc nội tính chỗ chỉ là một khi triệu tể bất lạc không có hoàn chỉnh đại đạo chi nhánh gắn bó không riêng này phương hoàng lăng không còn liền ngay cả trường động tiên đều đem phá diệt sụp đổ tống công minh mở môi m ấ máy đang muốn nói triệu thanh truy vẫn trước hết một bước chuyển đến cái tia yêu thuộc vệ bên đó đây nhưng có di động bẩm bệ hạ có tiêu khách khanh dẫn đầu yêu thuộc vệ ngược lại là cũng không lo ngại càng tại bốn cảnh chém yêu đồ ma diễn sát không thiếu dị tộc thân thuộc chỉ là cũng có một chút yêu thuộc cầm lệnh làm ác lạm sát kẻ vô tội thậm chí là vì dị tộc thân thuộc chỗ mê hoặc bốn phía giải trong đó trận tướng cũng là dẫn tới không thiếu rối loạn triệu thanh nghe tiếng mày nhân lại ngón trỏ gõ n h ẹ y đế chất phun ra một chữ đến Giết. Từ yêu yêu thuộc vệ cùng chân chính yêu tộc cũng giống như nhau lại làm được vẫn là tàn sát sát sinh bẩn thiệu c h u y ề n ác vì nhân tộc tu sĩ truy sát lại khác thường tộc thân thuộc mê hoặc thời gian lâu dài tất nhiên sẽ tâm tư sinh biến hướng về bạn tộc chết đi mà như thế tình huống cho dù là có lưu chuẩn bị ở sau cũng rất khó cách trở về phần nói cảm hóa hóa mới lại quá mức gian khổ tốt nhất biện pháp kỳ thật liền là g i ế t dạng này đã trừ tận gốc thái họa cũng có thể chấn áp bốn cảnh bộ p h á t yêu thai phân chấn lòng người dương nhân tộc vi danh nói xong triệu thanh dừng một chút chậm thở dài một tiếng ai vô luận bọn hàn biến hóa như thế nào tâm tư như thế nào sinh dị cuối cùng vì ta nhân tộc ném đầu lâu vậy nhiệt huyết xả thân mà cầu nghĩa chấm lại há có thể để bọn hắn gánh vác vạn cổ đ e o danh tại ớ t m ộ t thiên lập một mạng n g a đem bọn hắn tính danh t ừ n g cái ghi lại đi tương lai chấm chắc chắn vì bọn họ chính danh trả lại bọn họ một cái trong sạch vi thần tuân chỉ triệu quốc đông cảnh m ê n h mông hoang dã bao la vô ngân dốc đứng sơn lĩnh liên miên bất tuyệt không biết nhiều thiếu đạo khí tức cường đại hiện h i ệ n t h i ê nhiều h i ế đạo k tức cường h ấ càng có cường binh tổ trợt quét ngang sân dã mà ở tại đông nam khu vực giờ phút này lại là ngàn dặ cẳng có bảng bạc hỏa khí phóng lên tận trời hóa thành hừng hực xí diễm đốt đốt minh n g ô n g cũng có cường đại tồn tại từ hoàn v ũ hiện hiện tiện tay ném hạ ngàn vạn đầu thú để làm hừng hực liệt hỏa chỗ đốt hóa thành hùng hậu n g h i ệ p trướng hướng về chỗ sâu một tôn tồn tại leo lên mà đi mà tại chỗ sâu nhất một đạo vĩ nạn thân ảnh ngồi xếp bằng bất động quanh thân lưu ly Li kim viêm đốt đốt rào rạc khó nhìn theo thân uy thế kinh khủng đến cực điểm chính là vốn nên chứng đạo mười lăm vòng cực cảnh đại tu sĩ xí、si、âm bất quá hắn lại là đột nhiên mở ra hai mắt một đôi rực mắt thẳng nhìn hoàn n ũ dù sao cũng nên lừa gạt tới một chút chương một trăm năm mươi ba nhiều lừa gạt mấy lần t r ư ơ n g một trăm năm mươi ba nhiều lừa gạt mấy lần cường tộc ngăn đường đây là nhân tộc các phương đều biết sự thật nếu là bình thường chứng thực chính quả coi như hắn đạo hạnh thông thiên tại cường tộc đủ loại thủ đoạn âm hiểm dưới cũng cực khả năng rơi vào cái thất bại hạ tràng cũng nguyên nhân chính là như thế si âm mới chịu tính toán như thế giả bên trong dấu thật dùng cái này lừa gạt giết yêu tả tốt gọi bạn tộc sinh sợ từ đó mưu cầu một đường khả năng bây giờ ta thọ nguyên còn thừa bất quá bốn mươi năm như làm thủ đoạn ứng làm còn có thể lại duyên thọ một hai chục năm như thế nào cũng có thể chứng thực mấy lần liền là không biết có thể l ừ a gạt đến nhiều i ế u h á n tu vi huyền đan mười lăm vòng gần như là đ e m ly hỏa một đạo tìm hiểu thấu đáo tự nhiên không cần giống nguyên trường không thanh vân tử như thế chỉ là ngưng pháp phải kể là năm mười mấy năm chớ nói chi là hợp đạo uy vị h á n nếu muốn chứng thực thông huyền cái k i a u một hai năm liền có thể đem mình tu vi ngưng pháp d uy nhất đến tiếp sau hợp đạo uy vị cũng hồn nhiên là nước chạy thành sông trên giới t u y ệ t sẽ không vượt qua ba năm năm mà cũng chính bởi vì như vậy tấn mãnh cho nên cường tộc thủ đoạn mới có thể như thế cấp tiến bế quan mất quá nửa năm liền đã bắt đầu phái ném yêu vật muốn lấy nghiệp chướng ngăn cản chớ nói chi là ẩn nấp cưng ơ h ù n g dục dịch các phương đại yêu đem ký tức thu liễm tại trận đạo bí vật che lấp lại xí、si、âm thần n i ệ m chậm dại hướng ra phía ngoài tìm kiếm liền trông thấy đông đảo đại yêu đứng sừng sững hoàn v ũ đều là cao chuyển tồn tại trong đó không thiếu vẫn là cùng hắn rằng có trên trăm năm khuôn mặt cũ cũng không biết c h ấ n sát nhiều ít vạn tộc mới có thể gắn sợ những cái kia cường tộc mới có thể c a m tâm hắn ngược lại không lo lắng cường tộc không l ê n làm là ngăn cản hắn tìm chứng cứ chính quả những cái kia cường tộc tất nhiên sẽ thủ đoạn nhiều lần ra hắn nhất lo lắng là cường tộc hồi hồi đều ngăn. dù là đại giới to lớn dù là cực có thể là chứng giả cũng không v u ô n g tham một khả năng nhỏ nhoi nếu là dạng này hắn thành đạo chỉ sợ khó vậy nghĩ tới đây tâm thần cũng không khỏi có chút tiến lặng chợt trong lòng bàn tay hiện hiện một đạo lưu ly minh viêm quyệt lửa lưu chuyển c u ộ n c u ộ n tựa như liên hoa dây leo sinh kim hoàng minh huy chiếu giỏi tứ phương kinh khủng xí diễm tùy theo quét sạch ra trong chốc lát toàn bộ bế quan tri địa đã trở nên ngập trời biệt lửa đất bằng nhóm lửa sen minh viêm treo ngược cẳng có rất nhiều dị thú hư tướng trống dông hiện hiện đều tản ra cường hoành hung uy nếu làm m n h trông đi qua liền có thể phát hiện những này dị thú hư tướng đều là hỏa đạo h u n g linh nay lựa tên là lưu ly minh hoàng diễm hưu hình mà không cố chính là ly hỏa đạo v n chỗ lộ ra cũng là hắn bản mệnh linh bảo xí âm cùng chu bình vô minh các loại tầm thường chân quân không giống nhau hắn cũng không phải là một quy tắc một linh bảo mà là lục đạo thì cầm tại một lấy thiên hạ chúng lựa n ư ơ n g luyện một phương đến vận cũng tức là hắn trong lòng bàn tay lưu ly minh hoàng diễm đương nhiên dạng này hợp luyện hai hại cũng cực kỳ to lớn đầu tiên thủ đoạn cũng không bằng điều khiển nhiều linh bảo như vậy linh h o ạ khó lường ngoại trừ còn rất dễ bị nhằm bảo trong đó đạo tắc cũng sẽ chỏi nhau bất quá hắn bỏ nhiều mà động cơ một cũng làm cho linh bảo vì thế cực kỳ khủng bố thậm chí là gần như cất cao nhất truyền chiến lược cũng chính là như thế hắn năm đó mới có thể bằng vào một đ o ạ hòa liên đem cổ hoang yêu vương nhục thân c h â n áp hóa thành nam cảnh bây giờ nguy nga đại sơn mặc dù khi đó cổ hoang yêu vương cảnh giới bất ổn mệnh số cũng bị đạo diễn c h â n áp liền ngay cả nhục thân đều chưa lộ sắc thành đạo thân tính không được chân chính thông huyền tồn tại nhưng này cũng không phải bình thường huyền đan có thể đối phó xì、si、âm có thể đem nhục thân chấn áp thực lực có thể nghĩ cường đại dường nào lưu ly minh hoàng diễm tại xí âm trong lòng bàn tay của q u ậ kinh khủng khí cơ tràn ngập độc phủ uy thế cũng c à n g cường hoành kinh khủng h á n thần n i ệ m không ngừng thăm dò mênh mông đem cương khung hiện hiện đại yêu từng cái đi lại tại trận đạo bí vật che lấp lại thần n i ệ m ba động cực kỳ vi diệu không hiện mà những yêu vương đó lại đều là kết thúc thái hư chỗ sâu lập tức cũng coi là lạng yên không một tiếng động nhìn qua hai tôn bắt chuyển đại yêu lôi cuốn đại lượng phạm nhân chim thú đánh tới hắn ánh mắt ngưng chìm trận thân hình liền bỗng nhiên biến mất diễn yêu cầu đạo từ các ngươi bắt đầu giữa không trung hai tôn bắt chuyển đại yêu đại yêu đại c ư ờ ngọn h h hướng yêu uy bốn lửa này thật đúng là đủ tràn đầy kinh khủng nếu dùng những ngày sâu kiến là có thể đem xì、si、âm tên kia giết chết vậy cũng xem như có chút chỗ dùng nhìn qua phía dưới đất khô cằn thường ngực liệt hỏa phần thiên m à đốt cái kia ma viên cũng là khẽ hô tiếng như cổn lôi ầm ầm rung động cũng là đem sau lưng những cái kia chim thú phạm nhân chấn động đến thất khiếu chảy máu thê thảm dữ thợn cái kia xì、si、âm có thể là chứng giả chính quả tùy thời đều có thể tập sát đi ra ta cũng không nguyện cùng ngươi làm bạn bên cạnh lũ dao chiếm cứ thân thể trận trận long uy khoáy động mình ông trảo bậy lạnh thấu xương sinh p h ò n g hướng sau lưng những cái kia p h ạ m tục sinh linh vô tới hiện nhiên là muốn mau chóng nem dưới sau đó quay về cơ khung không trách nó như vậy cẩn thận đáng sợ mà là si âm thực lực q u á cường đại cường đại đến nó không sinh ra nửa điểm chống cự tâm tư huyền đan mười lăm vòng đây chính là có thể cùng vô thượng tôn vương đối đầu một hai kinh khủng tồn tại cùng hắn rằng có thấp nhất cánh cửa cái kia đều phải trung chuyển trở lên mới được bình thường thấp chuyển chớ nói rằng có chỉ sợ ngay cả hắn uy áp đều gánh không được nhưng dù vậy chỉ là chống cự thứ nhất người mấy đại cường tộc cũng điều ba mươi tôn đại yêu lại không có chỗ nào mà không phải là bên trong cao chuyển tồn tại như thế cũng mới khó khăn lắm rằng có muốn chấn s á t nó hay yêu đây còn không phải là dễ như chở bàn tay hiện tại đến đây l ạ ném sinh linh có thể nói liền là để mạng lại thử một khi xí âm là chứng giả từ đó tập sát mà ra dù là cương khung bên trong tràn đầy phòng thủ lại yêu bọn chúng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ cái này khiến nó làm sao không sợ nghe được câu này cái kêu ma viên khí diễm cũng thu liễm một chút yêu đi chấn đạn một phía nhất là phía dưới gừng hực xí diễm sợ từ đó bay ra cái gì đến lại tại lúc này một đạo kim hoàng xí viêm tại hai yêu thân bên cạnh đột nhiên hiện hiện t r ậ t điên cuồng tăng vọn trong chớp mắt liền đem toàn bộ thiên khung che c h e kinh khủng hỏa diễm lan tràn mênh mông h o à n ũ thanh thế quần quần rộng r ộ n hai yêu lập tức tâm thần sợ hãi bàng bạc yêu uy bỗng nhiên hiện hiện muốn đem bốn phiếu biển lửa phá b ỡ đã thấy hai điểm kim s ả n ánh lửa rơi vào phát thân bên trên càng là lớn lên theo gió thướng về quanh thân huyết nục thần hồn bản nguyên điên cuồng làn tràn đốt cháy t u y ệ t mệnh bất quá mấy tức b ê ngông dị tượng liền tại thiên không hiện hiện chấn động mê ngông dẫn tới thiên địa khí cơ quần c u ộ n dung chuyển cũng rất nhanh lại bị diễm hỏa căn bớt mà những người phàm tục kia chim thú cũng bị một cố vô hình vĩ lực nâng lên chuyển qua hơn mười dặm có hơn tuy bị uy áp tác động đến nhưng cũng may mắn bảo toàn tính mệnh như thế dị động tự nhiên kinh động đến cương khung bên trong đông đảo đại yêu nao nhao rủ xuống nhìn mênh ngông liền gặp biển lửa ngập trời má đốt lại hướng về mênh ngông hoàn vũ quét sạch đốt đến mà tại biển lửa chỗ cao nhất một đạo thon dài thân ảnh đứng nạo nghễ bất động tay nâng kim hoàng xí viêm khí tức lạnh thấu xương như vực sâu hai con ngươi cẳng có lưu hỏa bắn ra chấn n h i ế p tư phương ngăn ta con đường nên g i ế t chương một trăm năm mươi b ố vẫn phải là xí âm chân quân chương một trăm năm mươi b ố vẫn phải là xí âm chân quân kim hoàng xích viêm đốt cướp h o à n vũ chỗ đến tiên địa khí cơ bạo động c à tuyệt m ê n ngông băng liệt t không gian triều tịch tàn phá bừa bãi mênh mông t ứ phương toàn bộ thiên địa là xí diễm che c h e đem vạn vật đều p h â n tịch cương khung bên trong đại yêu ai cũng kinh hoàng tán loạn giờ phút này cũng là các h i ể n thần thông yêu uy chấn động hoàng ũ hoặc là t r i ể n lộ khổng lồ yêu thân thể che khuất bầu trời bàn vân hành p h o n g uy thế quần c u ộ n bàn g bạc nhưng ở lưu ly minh hoàng diễm kinh khủng đốt c h ả y dưới cũng là liên tiếp bại vẫn yêu thi hải sương t ậ n là bụi mịt không ngừng có vẫn lạc dị tượng hiện hiện đ e m thiên địa khí cơ quay đến càng lẫn lộn k h ó định hy vọng lờ mờ không ánh sáng giống như quỷ q u ệ t tật thế chiến sự kéo dài dài d càng có yêu vương tại âm t h ầ m lộ ra thế như thế mới khó khăn lắm rằng co nhưng cũng đã có thất yêu đạo vẫn bốn cảnh sông khinh khô cạn như cháy vê ngông băng vu tuyệt sinh thiên địa đại đạo cũng vì đó không hiện phương viên mấy trăm dặm địa vực đều bởi vậy biến thành tuyệt đ ị a chỉ tiếc cái k i a bảy tôn đại yêu đều là bị lưu ly minh hoàng diễm chỗ đốt thân hồn đạo n g ấ n không một tồn tại cho dù có vụ v ạ c hội tụ tại đại chiến kinh khủng dư b i chấn động dưới cũng không còn sót lại chút gì ngoại trừ minh hoàng diễm bởi vậy tráng được một chút nhân tộc một phương có thể nói liền không có mò được nửa điểm chỗ tốt ngược lại là đông cảnh chiến tuyến bị đánh sập không thiếu khu vực g si âm cũng lời cùng những n à y đại yêu rằng co trực tiếp liền trở lại động phủ bế quan bàn bạc hỏa khí tùy theo lại xuất hiện thiên địa, hướng về tứ phương c h ậ m rãi lan tràn liền tựa như chứng thực chính quả những cái kia đại yêu chiếm cứ h o à n v ũ vô luận tu vi cao thấp giờ phút này đều sợ hai n ô i khiếp sợ vẫn còn nhất là cảm nhận được phía dưới ánh lửa tái khởi càng lạy yêu sầu khó định có cường tộc tôn mệnh bọn chúng tôi cũng không xong tiến cũng không được giờ phút này cũng chỉ có thể c h ấ n thủ tại h o à n v ũ để phòng si âm tái diễn sát cơ mà như thế hiển hách c h í n quả theo dõi truyền đến nhân tộc cương n ự c bên trong lúc cũng là dẫn tới thế lực khắp nơi chấn động đều kinh hô cao có chút tận thế chân quân càng là nghe tiếng đi về hướng đông chỉ vì gặp xí âm một mặt vì đó chứng thực chính quả ra một điểm lực cũng có dị tộc thân thuộc chuyển động theo chui vào triệu quốc hậu cần muốn cải biến thiên địa khí cơ dùng cái này mưu hại xí âm chứng đạo trường động thiên n g u y ê nga n sơn lĩnh liên miên bất tuyệt trong đó cung kết giải nhưng khí cơ lại là nặng nề tính mịch một đạo rộng rãi thương ý ngưng định trong đó uy thế lạnh thấu sương thông tiên đem tứ phương thiên địa đạo nội hàm nơi đây chính là triệu thị hoàng lăng gần ngàn năm bên trong triệu gia cùng sở thuộc bộ thần huyền đan tồn tại phần lớn đều làm a i táng trong đó chừng hơn hai mươi chúng chính là triệu quốc thực lực thịnh nhất chỗ chỉ là những tồn tại này vốn là thọ nguyên sắp hết bây giờ đều là mượn nhờ triệu tể vĩ lực cho nên mới có thể lay lắc ba trăm năm một khi khôi phục rời đi dù là có thủ đoạn triệt tiêu kéo dài tối đa cũng chỉ có mấy tháng nửa năm có thể sống nói là trước khi chết một trận chiến đều không đủ giờ này k h ắ c này triệu thanh đứng ở lăng trước sắc mặt ngưng trọng như mực càng bi thương có ngữ b ị c h liền quỷ trên mặt đất l ã o tổ mà ở tại trước mặt thì là ba vị ung dung h i ể n quỷ thương nhan lão nhân quần áo hoa lệ hiền hách nhưng khi tức lại đều mục nát chi mộ càng là vì t r ầ m lại đại đạo a n mòn mà không thể không nội liễm n h ư thế người cầm đầu uy nghiêm v u n g hành với tay đem triệu thanh đỡ dậy nghiêm nghị quát t ố t thân là ta triệu thị tử đ ệ đương kim bệ hạ khóc sức m ư ớ t còn thể thống gì ngươi mười sáu tổ nói không sai việc này không trách ngươi chớ có tự trách bên cạnh hòa thuận lão giả cao giọng nói xong càng phất tay vô tới triệu thanh hoàng b ả o bên trên bụi bặm cái tia x i âm đạo hạnh thông tiên h coi như bởi vì chứng giả làm hại ba người chúng ta lão bất tử xuất thế nhưng hắn cũng liền chém bảy tôn đại yêu sao tính đều là đằng giá tại hoàng lăng nằm nhiều năm như vậy thân thể đều đã mục nát trị đột cũng không muốn lại nằm vừa vặn đi đông cảnh nhìn xem lão phu năm đó t h ắ t xuống cơ ngực bây giờ ra sao lão phu bộ xương già này lại có thể không mang cái đại yêu cùng đi nói xong hắn nhìn về phía một bên khắc niên kỷ bước lao tướng chính là ao ngưỡi ý như thế nào vi thần chính là ao thế sống chết đi theo bệ h ạ n chém hết thế gian yêu tả ha ha ha lão phu đã không phải là hoàng đế nhưng chớ có lại l o ạ n h ô sau đó ba người ngay cả duyên thọ kéo dài tính mạng thủ đoạn đều không lấy hóa thành lưu hồng liền thẳng đội ngoài giới thản nhiên quả quyết hiển nhiên là dự định trực tiếp cùng đại yêu đồng quy vụ t ậ n nhìn qua lưu hồng đi xa triệu thanh hai mắt đã thấm bảo nắm đấm nắm chặt rung động thật lâu nhưng lại đại trưng ra lần này xí âm chứng giả chính quả không riêng lừa gạt các phương yêu tộc liền ngay cả hắn cũng bị hàn dầu giếm mặc dù đánh ra hiển hách chính quả nhưng cũng liền dẫn đến chờ hắn thu được tình báo lúc mấy bị lao tổ đã từ trong hoàng l a n g thất tỉnh tính mệnh chuyển động theo vì thiên địa đạo tắc ăn mòn trừ phi một lần nữa phong cấm tính mệnh không phải liền không cách nào trở lại hoàng l a n g ngủ say nhưng này đại giới quá to lớn triệu thị trân quân lại há bỏ được cho nên cũng coi là xuất thế tức tiền mệnh triệu thanh thì thào nói nhỏ lấy không tuyệt vọng lẩm bẩm các đời lao tổ danh hảo ngày xưa hắn tìm chứng cứ miền đan lấy động tiên h lừa rét dị tộc đại yêu liền từ hoàng lăng mời mấy vị lao tổ xuất thế bây giờ lại làm hại tam tổ hiện lên ở phương đông cuối cùng không về vậy cái này khiến hắn làm sao không đau lòng nhìn qua trước mặt chìm mộ hoàng lăng triệu thanh hai mắt t ừ n g đỏ ác hung ác ngôn ngữ từ cổ học phương u n ra tựa như lạnh đinh rơi xuống đất tại động tiên h tiếng vọng chân muốn đông tiến chân muốn đem bách tính lan tràn đến biên cương lan tràn đến những cái kia cường tộc giới vực bên ngoài hôm nay x i、si、âm liên trạm thất yêu trong tương lai cũng nhất định phải thắng qua hắn tuyệt không để chúng l a o tổ huyết hàn nhân đạo tu giả có thể mượn v ạ n d â n chi lực thực lực cực kỳ cường hành càng nguyên lực vô tận thậm chí là che đậy ra mới nói phái nhưng mọi thứ có lợi cũng có hại nhân đạo tu giả mượn lực p h ạ m t ụ tự nhiên lâm nguy p h ạ m t ụ không riêng tâm trí sẽ bị hoành n i ệ m ô h ế chỗ thực liền ngay cả đạo lực cũng sẽ bị p h ạ m tục ó hạn giống như chu hy việt làm quận quốc c h i chủ tại quận quốc thành chấn thôn xóm phạm vi bên trong giống như thần minh Đại y ê、so、mà đông t cảnh n một chiến rời tuyến hoang tàn vắng vẻ chính là nhân đạo không cách nào lan tràn chỗ chớ nói tăng phúc trợ thế thực lực đều muốn ngã mấy cảnh giới không thể cũng nguyên nhân chính là như thế hắn muốn viện trợ tiền tuyến đầu tiên tiền tuyến nhất định phải có phạm nhân an cư với lại số lượng còn không thể tại số ít luôn có một ngày định nam phủ tiền tuyến chu bình các loại chân quân vẫn như cũ cùng một chúng đại yêu rằng có lấy nhưng giờ này khác này song phương lại là đều là thu liễm huy áp nhất là yêu tộc một phương càng là nội liễm không hiện ẩn ẩn còn có triệt thoái phía sau xu thế vô minh tay nâng c h ậ t bản nhìn qua lôi thương chiếm cứ thân thể dần dần ẩn vào vân hải cũng là cao r ộ n g cười to không ngừng vẫn phải là xí âm c h â n quân tại phía xa ở ngoài ngàn dặm còn có thể cho chúng ta tây nam giảm bất áp l ự c à. t r ư ơ n g một trăm năm mươi lăm sương hải vương t r ư ơ n g một trăm năm mươi lăm sương hải vương si âm lần này chấn sát thất yêu đánh cho đông tuyến nghiêm trọng vạn tộc vì đó sợ hãi cường tộc là áp chế hàn chứng thực chính quả cũng vì phòng ngừa hàn chứng giả tập sát cũng là không thể không điều động càng nhiều đại yêu tiến về phòng thủ mà cứ như vậy cái khác chiến tuyến áp lực tự nhiên mà vậy liền giảm mất một chút dù sao mặc dù mấy đại cường tộc dưới trướng cường giả đông đảo nhưng cũng muốn c h ấ n thủ minh mông thế gian tuần sát năm ngày minh đủ để phong minh thái thương cổ uyên mệnh tộc các loại đại tộc thỏ đầu ra làm bộ mà nhân tộc sáu vương vực, trên bang quốc, vực bao la minh mông chỉ là chiến tuyến liền mở ra hơn mười chỗ nhất là man liêu Đại địa hạ hai h p ư ơ như g có t i n d tình vậy ị này mới chuyển đại tu sĩ, cùng nhục thân mới đại gia tu u đạo sĩ, l t thiên hàng tại, tình hàng hình chiến đấu đánh cho hung, chớ chi h triệu nói còn muốn quốc còn có đấu quá u so là ề n tiên môn đạo trần, huyền môn nhị nguyên tử. đạo cổ Như vậy kiềm chế chống cự xuống tới lại thêm không dám phái bản tộc cường giả tiến bể dù là mấy đại cường tộc thực lực cường đại cũng khó tránh khỏi có chút giật gấu ba bai hiện tại x、si、í âm hiển uy cường tộc cũng chỉ có thể trước từ so sánh an ổn chiến tuyến điều cường giả đợi hậu phương viện trợ gấp rút tiếp viện cho nên mới để tây nam chiến tuyến áp lực giảm bớt không thiếu bất quá lúc trước võ cực chấn sát đại yêu về sau Cường mặc liền dù sướng ý hào hùng nhưng có chút suy nghĩ tỉ mỉ một phen vô minh cũng không khỏi có chút lo lắng buồn cảm giác hiện tại tây nam thế cục sắc thực hóa hoa chút ngay cả bọn hắn đều có rảnh rỗi tu hành ngộ đạo nhưng càng là như thế càng nói rõ si âm chứng thực tri gian cường tộc vây rết ngăn đường tri nạn hết lần này tới lần khác bọn hắn ngay cả c h ấ n thủ tây nam cũng chỉ là khó khăn lắm thủ chi coi như biết được thế cục cũng chỉ có thể nhìn về nơi s a n g n g ắ m trông mà bất lực nghĩ tới đây vô minh cũng không nhịn được than thở thấp giọng n ô quả nhiên là đáng hận đáng tiếc ta một bên chu bình thanh huyền tử hai người cũng là lên tiếng trấn an uy áp tùy theo hướng bốn phía lan tràn thiên nguyên bản cờ tre khuất bầu trời có khát m ê n h mông pháp trận ngăn cách minh huy lấy c h ấ n nhiếp nơi xa đại yêu mà tại chu bình trong lực một mặt nặng n ề đồng bài đột nhiên trở nên nóng bỏng vô cùng hắn sát mặt lập tức khẽ g i ậ bình trận trở nên trịnh trọng bắt đầu l i n hai Ngọc bản Mạch t ệ t để h i vị lão u hữu xem ra lần này không phải chiến không thể cái này đồng bài chính là triệu thanh cho chu bình đặc thù bảo vật đã là truyền thống tu hành tư lương lúc định bị chỗ cũng là truyền lại tin tức môi giới bây giờ đồng bài đột nhiên nóng bỏng ấm lên biểu đạt ý tứ cũng cực kỳ đơn giản cái kia chính là muốn chu bình bại lộ thực lực liền có thể chấn sát đại yêu vô minh hai mắt trở lên từ đó bắn ra tìm mang b à n g bạc uy áp khoan thai hiện hiện một bên thanh huyền tử dù có kiên kỵ giờ phút này cũng là kích động trong lòng bàn tay huyền diệu sáng trói sinh h uy dù sao mặc dù chu bình cường đại đối bọn hắn thanh vân môn bất lợi nhưng tại tây nam đại cục lại là vô cùng tốt nhất là bây giờ nếu thật có thể xuất kỳ bất ý chém giết đại yêu vậy bọn hắn thanh vân môn cũng có thể đi theo được lợi yêu thi luyện khôi một chuyện cũng đ hiện tại bọn hắn một vị thất truyền hai vị hoặc phòng ngự hoặc trói buộc so sánh huyền đan lục t r u y ề n ngũ t r u y ề n c à n g có thể tướng mà kết thế phía giới phạt bên trên mà yêu t ộ c một p h ư ơ n g mặc dù có bốn tôn đại yêu hai tôn thất truyền còn có một tôn tứ t r u y ề n cùng một tôn ngũ t r u y ề n về mặt chiến lược xác thực k h ô n g bằng nhưng lại chưa chắc không thể một trận chiến bất quá vô minh mặc dù đấu trí ngang nhiên nhưng hắn lý trí nhưng như c ũ còn tại ngẩng đầu nhìn qua nơi xa bốn tôn đại yêu v y áp cũng là c h ư ớ c mắt là qua trầm giọng nói nhỏ địch ta cách xa quá mức bé nhỏ lập tức tập sắc h ô n g ổn còn xin đạo hữu lại ở nút m ư ờ hai lấy kiếm cơ hội tốt lập tức chém giết cố nhiên có thể chấn n h ế p yêu tộc thậm chí là có thể chấn sát một hai tôn nhưng cũng tất nhiên là trong đó nhỏ yếu đại yêu mà ba người bọn họ cũng đều vì chi thụ trọng tương càng đem chu bình tu vi bại lộ tại nhỏ cố nhiên đến lợi nhưng tại đại lại là hao tôn chu bình nghe tiếng không nói chỉ là ngóng về nơi xa xăm đại yêu h ắ n tự nhiên không muốn hiện tại bại lộ nhưng triệu thanh đột nhiên truyền lệnh cái k i a tất nhiên có tác dụng ý thậm chí đã bố cục ở đây hắn tự nhiên chỉ có thể tuân mệnh làm việc bó tay bó chân khó có nửa điểm chân quân phi khái có bản v ư ơ n tại các ngươi sướng ý đi giết chính là lại tại lúc này một đạo thanh â m giả n mùa đột nhiên tại ba người vang lên bên hai liền gặp một tôn uy nghiêm lão giả c h ố n g rỗng xuất hiện tại cách đó không xa khi tức như v ư ợ t sâu biển lớn chấn động đến ba người tâm thần rung động nhưng lại mục nát s ắ p tán hiển nhiên tính mệnh đem t u y ệ t chu bình ba người uy áp trong nháy mắt bộc phát cảnh giác nhìn qua trước mặt lão giả làm phong bị mà vô minh nhìn qua lão giả cái kia có mấy phần quen thuộc quần áo dung mạo còn có bên hông biểu tượng hoàng tộc đặc thù trang sức mắt lộ vẻ nghĩ hoặc t r t lại là đ ỗ n g nhiên chấn động ngài thế nhưng là sương hải vương lời này vừa nói ra chu bình hai người uy thế cũng không khỏi thu liễm mà lão giả thì cao g ọ n cười to cười đến lâm ly sướng ý ha ha ha ha không nghĩ tới thời gian qua đi hai trăm tám mươi trở thế gian còn có người nhớ kỹ bản vương danh h ả o lần này như thế bản vương đã mất tiếp vậy người tới chính là triệu thanh tỉnh lại triệu thị mười sáu tổ ba trăm năm trước uy chấn một phương sương hải vương thuyền an lục chuyển kim đạo trân vân đương nhiên nếu theo bây giờ vương hầu phân đất phong hầu đến tôn sưng hắn tự nhiên muốn xuống làm sương hải hầu khi biết lập tức thế cục về sau triệu thị tam tổ liền đã minh mạch như một mực viện trợ đ ô n g cảnh không riêng không được quá lớn trợ lực ngược lại còn có thể bị đến cường tộc càng lớn áp bách cũng nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới lựa chọn chia binh ba khu một gấp rút tiếp viện tây nam quét ngang việt nam tiêu kiếm tông một vị k h á c thì lao tới đông bắc địa vực cùng từ tử minh cùng nhau chạm lục biên t ư ơ n g đại yêu cười to thật lâu sương hải vương mới c h ầ m dai thu liễm một đôi mắt hổ trông về phía xa minh ông thẳng nhìn lôi thương các loại bốn tôn đại yêu khí tức đống nhiên tăng bọn l ạ n h thấu xương kim phong phóng lên tận trời quay đến thiên tượng biến các ngươi phụ trách giam cầm đại yêu từ bản vương đến chém bọn chúng miễn cho trước khi chết phản công liên lụy các ngươi vương gia không ổn vô minh đội và ngân lại lại bị sương hải vất tay đánh gãy một thanh kim hồng đại đao từ hắn trong lòng bàn tay b i ệ n hiện liền hướng về nơi xa đại yêu chém vào m à đi uy thế cường hoành t i n h k h ủ n g chớ có nhiều lời bản vương sắp chết thân thể đã không có gì đáng tiếc có thể lấy những n à y đại yêu tuấn chốt b ù i bản vương cũng đáng triệu khải trúc bản vương t h ắ n g ngươi một đời một thế đều là t h ắ n g quan ngươi vô minh ba người giờ phút này cũng không lo được suy nghĩ nhiều cũng là đại hiển thần uy thiên nguyên bảng cờ che che mênh mông pháp trận thông tiên tuyệt địa cẳng có ngọc thạch sáng quang chiếu dọi đại địa dẫn tới địa khí của quận sơn hà lật út dung chuyển ba cỗ bảng bạc đạo ẩn tương dung giao thoa trong đó huyền diệu biến hóa ngàn thiên nguyên bản cờ ép tre phương viên hơn mười dăm địa bực liền ngay cả hoàn vũ cũng vì đó ảm đã mất huy mông lung bình c r ư ớ n g tại tứ phương hiện hiện khổng lồ rộng rãi thông thiên tuyệt điệu bàng bạc uy thế tùy theo bắn ra bao phủ minh ngông trên biên giới muốn đem trong đó hết thể tồn tại chấn áp phải biết tại chu bình bại l ậ mũ chuyển tu vì trước đó ba người hợp lực liền đã có thể chấn nhất huyền đan bắt chuyển chấn áp thất truyền tồn tại hiện tại tu vi bỗng nhiên tất cao mặc dù thúc làm lốp đạo ẩ n có chút tương xung không hợp cũng làm cho cấm vực uy thế tăng vọt gần như một thành trong lúc nhất thời bàn g bạc giam cầm chi lực hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra tại x ư ơ n g hải vương hiện thân trong nháy mắt dù là hắn chỉ là huyền đan lục chuyển lôi thương các loại đại yêu cũng không có nửa điểm dây dưa chém giết ý tứ đều h i ể n lộ khổng lồ yêu thân thể vỡ vụ thương khung vân hải hoảng hốt hướng nam chạy trốn lấy chỉ là bọn chúng mặc dù trốn được nhanh nhưng chu bình ba người hợp lực chỗ lộ vẻ giam cầm thế vực lan tràn lại càng nhanh trong c h ố p mắt liền leo lên đến chúng đại yêu trên thân như n ư đ a o chẳng bệnh trong nháy mắt liền đem những này đại yêu khí tức ép đi một đoạn l ô i thương cùng tôn này thất chuyển hổ yêu bởi vì bản thân thực lực liền cường hành tình huống khá tốt một chút chỉ là bị áp chế đến mới vào lục chuyển tình trạng về phần mặt khác hai tôn đại yêu bọn chúng bất quá huyền đ n m u ố n năm chuyển ngay cả chu b ì n h trong ba người người y ế u nhất cũng công bằng lại thế nào khả năng chống cự được giam c ầ m áp chế uy thế trực tiếp ngay cả ngã hai chuyển hồn nhiên không còn yêu sát u y đương nhiên chu mình ba người như vậy thủ đoạn mặc dù cường hành l i n diệu nhưng cũng có to lớn hay hại cái kia chính là c h ấ n áp đại yêu đồng thời cũng hạn chế tự thân cần duy trì cấm vực mà không cách nào xuất thủ chỉ có thể giống như bây giờ cùng cái k h á c chân quân phối hợp mà vì ha ha ha hảo thủ đoạn bản vương rất là vui vẻ nhìn qua b ả n g bạc thủy triều lan tràn thiên cung c h ấ n nhiếp thiên địa khí cơ chìm nhiều khó chuyển càng đem cái kia mấy tôn đại yêu u i thế ép tre x ư ơ n g hải vương nao nao trận hào âm thanh cười to l ạ n h thấu xương kim phong t ù y theo bạo đựng ở đây tất cả tồn tại lập tức cảm nhận được gần ẩn n h ó nhói cái kia đại đao treo cao mà lên kinh khủng kim phong ở phía trên điên quần hội tụ trong chớp mắt liền có một đạo kim hoàng phong quang hiện hiện, uy thế l ệ n h thấu xương kinh khủng chỉ là tiêu tán lan tràn kim đạo lợi ánh sáng liền đem hoàn vũ minh mông mệt phá thương ấn khe danh dây leo sinh mà hiện vì thiên địa t h a i h o ạ xương hải kim lao thiên hạ vô s o n g tiếng giống giận dữ tiếng vọng hoàn vũ liền g ặ p cái kiêng ngưng tụ xương hải vương một kích toàn lực đại đao đ ố n g nhiên chém xuống tựa như muốn đem thiên địa chém thành hai nửa hiển hách sát cơ thẳng bước trong đó tôn này tứ chuyển đại yêu b ố n yêu kiệt lực trốn chạy lấy càng không ngừng bột phát yêu uy cùng ở khắp mọi nơi giam cầm tương đề ngự giờ phút này cảm thụ sau lưng đánh tới cường đại sát cơ lôi thương cùng tôn này, thất long t r ả o hồ khiếu ở giữa liền có lôi đỉnh gió lốc bộc phát cùng cái kia khổng lồ phong mang ba nhau trực tiếp liền đem nó diệt đi hóa thành điểm điểm kim quang vẩy xuống mênh mông trong lúc nhất thời đại điệu bên trên ngưng kết ra đủ loại kim thạch binh qua càng có lôi đỉnh đánh kích cuốn phong gào thét đi phong hổ yêu đạm khắp hoa v ũ một đôi hổ mắt hung thần lạnh tấu xương nhìn qua chỗ cao chiếm cư xương hải vương gầm thét không n ứ t các người nhân tộc khi nhục quá đáng chớ cho rằng chúng ta cũng không dám liều mình ha ha ha vậy bản vương ngược lại muốn xem xem các người đến tột cũng có dám hay không liều mình sương hải vương nghe tiếng không sợ ngược lại còn mừng t r ậ t trực tiếp liền đem tự thân huyền đan chân b ỡ càng là tính cả ôn dưỡng mấy trăm năm linh bảo cùng nhau t ă n giã hóa thành bàng bạc kim mang đạo vợn đem khí cơ nắm nâng t h ă n g hoa chỉ một thoáng hắn vốn là cường hành o khí tức kinh khủng bắt đầu điên c u ồ n g tăng g ọ n thẳng bước huyền đan thất chuyển phong mang vẽ cướp tư phương liền ngay cả chu bình ba người chỗ ngưng lộ vẽ cướp tư p h ư n g liền ngay cả h u b n h ba n g ư ờ chỗ ngưng lộ v p tư h ư n g liền n g a á cả chu bình b người chỗ ngưng lộ vẽ cướp vỡ tan giữ tợn vết rách trải rộng trên dưới liền ngay cả hồn phá giống như sâu mọt leo lên mang theo hồn bản nguyên bên trên nhiều nhất bất quá nửa canh giờ hắn chắc chắn đạo tiêu mệnh vẫn nhưng sương hải vương lại là không sợ chút nào càng là ngưng đao cầm nắm hướng về lôi thương các loại đại yêu đánh tới quần áo thương phát theo gió mà động diện mục dữ tợn đáng sợ liền tựa như một tôn không sợ bá vương gặp tình huống như vậy vậy được phong hổ yêu đâu còn có nửa điểm h u n g uy thậm chí liền ngay cả gió lốc cũng không dám lộ ra ngự phong tập đội hướng về cấm vực bên ngoài bỏ chạy mà cái khác ba yêu càng là nhanh thứ nhất bước sợ bị sương hải vương đội kịp đổi mệnh chấn sát đi các ngơi xúc sương hải vương một tiếng giống to kim đạo phát sáng trong nháy mắt lướt qua mênh ngông t r g tại tôn này tứ c h u y ể n thanh tức chiến thân kinh khủng bạo tạc đỗng nhiên quét sạch h o à n v ũ kim phong bao phủ tử phương một tiếng buồn tuyệt huyết g i ả i vang vọng chân trời sau đó liền có quần quận hà mây hiện hiện u n g dung minh tức đứng ở vân đ i ê n cao gáy cựu tiêu thương cùng dẫn tới vân hà quần quận biến ả o càng vì đó hơn có một không hai thống quái quả nhiên là thống quái a chém ra một cách này để sương hải vương khí tức suy yếu không ít đồng thời theo hắn bản nguyên không ngừng sụp đổ khí tức cũng đang điên cùng tăng g ã nhưng hắn hào hùng lại là không giảm ch c ầ một đ điểm n h kim mang c h vùng trạm tại cái kia sư thú cự yêu thân bên trên lập tức buộc phát cường đại lợi uy chém hắn huyết nhục nổ tung gào thét kêu trên mờ mịt máu tươi tùy theo huy sải mênh ngông bắt đầu sinh điểm điểm sinh cơ n g a o cái kia sư nguyên kêu to kêu r ề n thân hình khổng lồ chấn động vân hải cảm nhận được sau lưng kim phong càng tới gần đã minh bạch hôm nay mình hẳn phải chết không nghi ngờ chật tuyệt nhiên quay đầu trưởng ngự lưu vân trong tay ở giữa yêu vi bạo ngược điên cùng kéo lên hướng về sương hải vương bùn tập mà đi đi phong đừng quên lời hứa của ngươi nhìn qua tập ngược tiến lên muốn cùng mình đồng quy vô tận sư nguyên sương hải vương nghe răng cởi không ngừng không chút nào làm bất kỳ chống cự ngược lại là đem toàn bộ khí cơ đạo lực đều ngưng ở trong lòng bàn tay chậm dại hóa thành một thanh kim sán huy hoàng l ư ớ i dao cái kia kim sán l ư ớ i dao bất quá dài bát thước nhưng phong mang lại là cực kỳ khủng bố liền ngay cả thiên địa giờ phút này cũng vì đó hàm đạm ở đây tất cả huyền đàn tồn tại càng là tâm thần cùng vì sợ mà tâm rung động từ đó cảm nhận được một cỗ sát cơ chí mạng đợi bản vương sau khi chết các ngươi nhanh chóng chém giết hai yêu đã diệt tây nam chiến tuyến d ư ớ lời hắn liền bị cái kia ngập trời vân hải cắt ướp cương không n g nhiên ám trầm như mực kinh khủng phạt lôi b n h đánh rất dưới trực tiếp sư nguyên đại yêu thân hồn khí cơ đều trôn bùi hùng hậu tiếng sấ càng có quần quận dị tượng pét sạch ra im t h ắ t nước lưu hồng rơi thẳng bênh mông vân hà đời trời che quang che bụi sương hải vương vẫn mà cái kia lưỡi dao cũng theo đó bay ra tựa như đoạt mệnh hung khí hướng về đi phong hổ yêu tập sát mà đi trong nháy mắt chém cái kia hổ yêu thân hồn sợ đức nhưng cũng đem cấm vực phá vỡ to lớn khe ránh khiến cho trong ngoài khí cơ tương liên để hai yêu thấy được một chút hy vọng sống lại thêm lôi phạt phá vực đã đem cấm vực đánh cho tổn hại không còn chu bình ba người dứt khoát không còn gắn bó thi triển thủ đoạn liền hướng hổ yêu đi phong đánh tới chương một trăm năm mươi bảy chân long g á n g lâm định nguyên c h ấ n minh ngông cờ diễn b ạ n pháp đại căn trận chỉ một thoáng b à n g bạc phát sáng bao phủ thiên địa la b à n từ thiên không lật út mà xuống che đậy hoàng ũ càng chấn động ra bảng bạc khí triều quét sạch minh ngông ép tới đại địa cũng vì đó chấn động trên la b à n đủ loại dị tượng cũng tận số hiện hiện bao la sơn hà giao thoa che tây nam địa vực bách thu yêu vật gào thét hiện hình tướng mà bắn ra minh ngông trần thế càng có một đầu giữ tận dị thú bị câu trói tại chính giữa mờ mịt rượu hoa tràn ngập tứ phương chỗ đến có cây suy héo đất đá mất c h ạ c liền ngay cả tiêu tán giữa thiên địa đại yêu tinh huyết cũng dần dần đảm thật giống như bị thuế nguyệt mải mòn dần dần mất đi linh luận sinh cơ mà tôn này dị thú chính là lúc trước bị chu bình chấn áp tại la bản miên k ị thú thiên nguyên la bản lộ ra bên mông phía trên trên đó quân cờ đã thành tụ mà h ó a thế mà theo đánh cờ tử không ngừng biến hóa trong đó cũng tướng mà giao thoa kết thế pháp trận uy thế lập tức như là thủy triều vỗ b ờ không ngừng hiện hiện triều tịch vô thận lại rết cấm khốn c h ó i nơi chờ đợi trận thế đều có hồn quận bằng bạc kinh khủng như vậy như vậy thủ đoạn dù là chu bình vô minh hai người h à n h sát tạng vọng kỳ đạo công phạt có trận đây là hai người đều biết sự t ì n h nhưng bọn hắn không nghĩ tới thanh huyền tử tại phụ tu trận đạo giam cầm đạo các loại bản g môn về sau có thể cờ tướng đạo tử trong mắt biến hóa tiểu trận cùng m ê n ngông trận đạo tương hợp đến cao minh như thế phải biết kỳ đạo ba trăm sáu mươi mốt trong đó biến hóa có thể xưng ơ vô tận nếu thật tương hợp thông triển cái kia không chỉ có thể lịch phạt thượng cảnh theo một phương mà không bại thậm chí có khả năng dùng cái này đi ra kỳ đạo mới đường đạo hữu thủ đoạn như thế quả nhiên là để bần đạo bội phục vô minh hào âm thanh cười trong lòng bàn tay trận bàn uy thế không ngừng kéo lên đem thiên địa khí cơ đều dẫn dắt trong đó là trong lúc nhất thời phương biên gần trăm dặm khí cơ đều là nảy phương dẫn dắt thiên tượng sinh biến địa mạch dung chuyển bàn bạc trận thế thông thiên tuyệt địa mà vậy được do lớn yêu vốn là bị sương hải vương trước khi chết một cách coi trọng sáng tạo giờ khác này ở ba người liên mà công sát dưới cũng là thân hồn câu diện bản nguyên tăng giã đã có vẫn là xu thế khổng lồ yêu thân h i ệ n hiện minh mông đủ trào đập đến đại địa băng liệt máu tươi nhuộm dần ra lông hai mắt dữ tợn đáng sợ gắt gao nhìn qua thương khung cái kêu ba đạo giống như tiên thần cường đại thân ảnh ta coi như vẫn lạc cũng sẽ không để các ngươi sâu kiến đạt được một tiếng c h ấ n thiên hổ khiếu đ ỗ n g nhiên vang lên c h ậ t kịch liệt bạo tạc tự đại trong trận bộc phát bốn phía khí cơ cũng vì đó bạo động sơn hà chấn động sụp đổ càng hướng về tứ phương trận thế tấn manh trung kích bất quá t r u bình ba người đều là mạnh hơn g i a n cầm trấn áp bây giờ tướng mà kết thế lại các phương đều có tình hùng dưới há lại sẽ bị đại yêu tự bạo liên lụ chỉ gặp la b à n treo ở hoàn vũ chính không xoay tròn cọ sắt lấy cùng vô minh trận b à n liền tựa như cối x a y trên dưới hai phe mà cái kia vắn cỡ thì không ngừng l à tử hóa thành trung điệp trật thế đem lại yêu tự bạo chỗ bắn ra khí cơ đạ g ẩ n đều ép tre càng ma luyện chìm tới đáy hóa thành điểm điểm tinh hoa đợi hết thể bi thế đều bình phục ba người hàng lập hoàn vũ ngoại trừ khí tức dung chuyển bên ngoài còn lại có thể nói là lông tóc không tổn thao gì mà nguyên bản bằng phẳng bắt ngát bênh mông thì đã hóa thành một mảnh hỗn độn phe danh tung hành thiên địa khí cơ hỗn loạn tửng dùng chỉ có kim phong phong mây các loại đạ gần hóa thành l ư ớ i mát ngưng tụ phong xoáy mây triều về phần lôi thương sơ tại chu bình ba người liên thủ trấn áp hổ yêu đi phong thời khắc liền đã trốn vào c ư ờ n g c u n g không biết tung tích ngóng nhìn nam cương minh n g ông trợt ba người liền hướng tây nam chiến tuyến những nơi khác bỏ chạy lôi thương là thất truyền đại yêu lại không hư hại chút nào coi như ba người bọn họ liên thủ m u ố n trong thời gian ngắn đem chèm giết cũng không phải chuyện dễ chớ nói chi là bây giờ hắn đã trốn chạy nam cương như một mực địa truy sát một khi cường tộc viện binh đến tận đây vậy liền lãng phí một cách vô ích xương hải vương sáng tạo tiên cơ việc cấp bách tự nhiên là chấn sát tây nam phòng tuyên cái khác đại yêu lấy mưu cầu lớn nhất chiến quả tây nam chiến tuyến sần đông đồng bạch nguyên đứng sừng sững h o à n vũ trưởng mây hiền uy chu tu vũ cùng ông tổ nhà họ vi vi d ự c vân thì phân lập hai bên đều chiếm sơn lĩnh lấy lộ giá khí cơ mà tại ba người ngay phía trước cương không bên trong thì là sáu tôn thân thể mênh mông đại yêu trong đó ba tôn bất quá hai ba chuyển còn lại ba tôn mặc dù là trung chuyển tồn tại nhưng vị trí muốn càng thêm dựa vào sau một chút dù sao nơi đây giáp giới nam tiêu kiếm tông địa v ự c yêu tộc một phương tự nhiên cũng muốn sát nhập thôn tính kiềm chế cho nên đóng giữ đại yêu mới có thể nhiều như thế c h í đạo kinh khủng y thế ở trong thiên địa hiện hiện ép tới mênh mông cũng vì đó chấn động yêu y cường hành võ ý của quận lại tại lúc này thiên khung một phương to lớn trận bàn rơi xuống trong nháy mắt đem phương viên hơn mười dặm bao phủ trong đó bàn g bạc trận thế đông nhiên hiện hiện cái này tự nhiên dẫn tới bầy yêu kinh hãi nao nhao thủ đoạn đánh cho bình t r ư ớ n g rung động kịch liệt a n h minh thiên địa cũng vì đó tiếng vọng、trận、liền gặp một phương ngọc thạch l a bàn đông nhiên tập ra trực tiếp đem trước n h ấ t đầu một tôn thắp chuyển đại yêu nệ đến thân thể bẻ gãy teo i rên ở giữa rơi hướng đại địa nhất thời khó mà tái khởi sau đó la bàn liền lớn lên theo gió là cái kêu bình t r ư ớ n g tăng thêm như thế để hắn có thể đ n g chắc cẳng có chấn áp khí cơ tùy theo tràn ngập ra hai bóng người xuất hiện tại thiên khung giữa trời khí tức cường hoành b ằ n g bạc hoặc ngọc thạch chủ tiên hoặc diễn đạo ngàn b ạ n chính là chu bình vô minh hai người nhanh chóng c h ấ n sát tất cả đại yêu quắc trói hai âm thanh tiếng vọng minh ông chu bình hai người thì đã hướng trong trận đại yêu danh sát mà đi chu tu vũ ba người nghe tiếng mà động chỉ gặp mênh mông núi tuyết ép phúc t i ê n địa vân hải như thác nước phong xoáy như đ a o giống như lưới đ a o những cái kia đại yêu há lại sẽ ngồi chờ chết cũng là nhao nhao thi triển thủ đoạn cùng chu bình đám người điên cùng chém giết trong lúc nhất thời long trời lở đất ngày ảm q u a n g mất đại đ ị a đều bị đánh đến băng t u y ệ t h a m chìm mà tại một bên khác thanh huyền tử thì xuất hiện tại tây nam phòng t u y ê n phía tây cùng trịnh khánh hòa đám người ác chiến rằng có ở đây bốn tôn đại yêu đợi hoàng hôn đem chìm anh tả dương đỏ quật như máu tại chúng cường giả chém giết giới đồ vật hai địa phương đều bị đánh băng tận tán phương v i ê n t r ă m g i ả m khí cơ địa mạnh hỗn loạn k h ô n g h i ệ n lạnh thấu xương cương khí phong nhận quét sạch s â n hà vũ đạo triều tịch tàn phá bừa bãi đại địa mười tôn đại yêu tám đền tội chỉ có một tôn ngũ chuyển mình tê thú cùng một tôn lục chuyển thiên vũ bằng ỉ vào riêng phần mình thần thông mới lấy trốn chạy mà triệu quốc một phương du nguyên hòa vi d ự c vân t h ụ trọng thương cái trước gánh chịu vật tiên lôi sừng thú suýt nữa đoạn tổn hại cái sau đạo cơ dung chuyển suýt nữa ngã cảnh vô minh bản mệnh trận bản vì đó vỡ tan nhu cầu cấp bách chủ luyện vững chắc mà chu bình cũng thân phụ trọng thương lúc này liền bế quan tiềm tu còn lại chân quân cũng đều có đạo thương như võ phu núi t u y ế t uy thế tiêu chạm thanh vân tử vân hải đàn g tán căn cơ bất ổn bất quá vô luận chúng chân quân đạo thương như thế nào cũng che giấu không được lần này đại chiến hiển hách chiến quả gần như đem chọn cái tây nam chiến tuyến tận diệt như thế chiến quả truyền khắp nhân tộc cảnh nội trong nháy mắt cả kinh các phương vui mừng đều kích động v ư n g phấn nhất là tây nam bản thổ thế lực càng l à n ơ â n vực chúc mừng mà cường tộc khi biết tin tức về sau cũng là kinh sợ không thôi dị vực cũng vì đó chấn động nhưng bởi vì gần trăm năm vẫn lạc đại yêu thực sự quá nhiều bây giờ lại có bao nhiêu vị tri dẫn dắt nhất là xí âm tinh dư tỉnh gia l u ậ t thiên hằng đạo trần đám người chỗ liền hội tụ cường tộc dưới trướng gần trăm vị đại yêu cho tới trong lúc nhất thời cường tộc lại điều động không được đầy đủ đại yêu đi chống cự tây nam cho đến sau ba ngày mới có ba tôn cường đại tồn tại giáng lâm tây nam khu vực c h ấ n tại phía tây sườn đông cùng nam tiêu kiếm tông tây bộ uy áp kinh khủng cường hành chấn động sơn hà bách xuyên dẫn tới hết thệ thủy trúc run rẩy rủ xuống nhịn bách thú bộ dạng phục tùng thần p ụ mà cái này ba tôn đại yêu chính là long tộc thuần huyết cựu chuyển tồn tại chương một trăm năm mươi tám không biết hai vị thấy thế nào chương một trăm năm mươi tám không biết hai vị thấy thế nào thiên mệnh du du t h u người có thể dài che t r ở giữ lâu tộc đ à n bất diệt càng như nước sông c u ầ n cuộn, c h ả y ngang c u ầ n c u ộ như n cưỡng chế ngăn thế thì sẽ thụ kỳ phản vệ càng hơn sợ chi cũng nguyên nhân chính là như thế ở thiên mệnh gia chỉ thời kỳ cường tộc mới không muốn phái bản tộc cường giả đến đây chấn áp cũng không dám đem nhân tộc ép qua á c chính là sợ thiên mệnh phản vệ nguy hại tộc đản hoặc là giống như kiếm tôn một dạng từ đó toát ra cái tuyệt thế m ạ nhân nhưng ở trong đó ngoại trừ kiếm đạo miễn cưỡng xem như chuyển thừa liên tiếp bên ngoài cái khác đều là bẻo trôi không dễ một khi đương đại t i ê n quân vẫn lạc liền rất khó có hậu kế người nói một cách khác nhân tộc phong quang cường thịnh chỉ ở lập tức nhìn xem thanh thế to lớn ẩn ẩn đều ép tới vạn tộc bại lui nhưng trên thực tế đây hết thảy vẫn như cũ còn tại cường tộc khống chế bên trong kết quả cũng không cải biến nửa phần giống như man liêu cổ quốc quá huyền tiên môn cùng nam tiêu kiếm tông hiện tại xác thực rất cường đại nhưng đem ánh mắt phóng tới trăm ngàn năm về sau nếu không có mới thiên quân che chở bọn chúng cũng sẽ giống như trước thế lực này mở dạng hóa thành vân yên bụi bặm biến mất tại từ từ t u ế nguyện trưởng hà bên trong bao quát hiện tại cường tộc ngăn cản xí âm chứng thực chính quả kỳ thật cũng là như thế như thoại nguyện ngăn đường tứ lại cường tộc tự nhiên là vui vẻ nhưng không thể ngăn thành bọn chúng kỳ thật cũng sẽ không quá để ý dù sao chỉ cần hỏa đạo không xuất hiện đạo chủ nhiều lắm là cũng liền tổn thế không đến ba ngàn năm ngay cả thiên mệnh kết thúc đều không sống tới lại nói thế nào lo sợ nơi đây ngăn đường không thành vậy liền ngăn đạo chủ tịch vị cuối cùng tại trong k h ô n g chế nhân tộc du du chín ngàn năm chỗ lịch phong phú nhưng trong đó chân chính xem như thoát ly cường tộc k h ô n g chế kỳ thật cũng liền kiếm tôn thành đạo triệu tự mở nhân đạo cả hai thôi v ề phần lập tức phát sinh tất cả đ ư ợ c mất vô luận là đại yêu vẫn l à vẫn là chân quân mất mạng một khi đem biên độ kéo đến du du vạn nam đi lên kỳ thật đều không quan hệ đau khổ liền tựa như mênh ô n g hồ lớn nổi lên nhỏ bé sau nước tuy có gợn sóng c u n c u ộ n nhưng lại dung chuyển không được hồ lớn mảy may ngược lại là hồ lớn chỗ ông chọn dần dần là bình phục mà n h â n tộc sở dĩ kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên địa liều mạng vì chính là để từng đạo rất nhỏ b ọ t nước g i a o h ò a cho đến hình thành tinh đào hải lãng có thể đem hồ lớn lẫn úp dùng cái này mưu cầu một chút hy vọng sống hiện tại ngay cả xí âm chứng đạo đều dung chuyển không được cường tộc vạn cổ n ư u đồ chớ nói chi là bởi vì mà lên tây nam triển lãnh dịch cũng chính là đột nhiên tác đánh cho cường tộc trở tay không kịn vì đó có chỗ bị q u ả n chế nhưng cũng chỉ là một chút thôi tây nam cương b ự c ba tôn khổng lồ cự long chiếm c ư tại vân hải cương không chỗ sâu thân thể che khuất bầu trời tứ phương vì đó ảm đạm mất huy kinh khủng long uy quét sạch m ê n h m ô n g ép tới thiên địa yên l ạ n mà theo lấy long uy k h u ấ y động giữa thiên địa dần dần hơi hẩy lên tấn manh vùng phòng núi thở địa rung động quỷ phiếu không đớt càng có thác nước mưa rơi thẳng mưa lớn mưa to xối lạc đại địa đem cái tia đạo đạo khe danh hóa thành giang hà k h i vọng một vùng biển bình n ô n g chỉ có bộ phận có cây tại một cỗ huyền rượu đạo vẩn ra chỉ dưới vẫn như cũ đứng n g o n h ệ trong đó ngầm đầu nhìn ra xa bình ô n g thiên k u n g duy gặp hất vân ép thành, mây c h i ề u c u ầ n c u ộ n trong đó trận có thân ảnh h i ể n hiện cũng là khổng lồ như núi thân thể huấn l ư ợ n như nhạc lĩnh lân tiến tranh tranh bắn ra lạnh huy trận trận long ngâm tiếng vọng mênh ngông kiệt ngạo cường hành chấn động đến tứ phương sinh linh vì đó rung động sinh sợ mà đây cũng là vạn tộc đứng đầu thiên hạ giang hà biển hồ chi chủ thủy diệt trăm ngàn tộc trấn áp thế gian hơn mười vạn năm long tộc chu tu vũ mấy vị đạo thương còn thấp trần quân đứng sừng sững ở biên giới tây nam giới nhìn lên bầu trời kinh khủng dị tượng nhất là cái kia thỉnh thoảng hiện hiện khổng lồ thân rồng đều sát mặt nghiêm túc uy thế bắn ra chống cự như thế mới không có để dị tượng hướng bắc lan、Tràn. Mà tại chính g c g i b a tôn cự này g đ cầu long h chiếm ngầm nhẹ trận trận oanh minh nổ vàng càng có thác nước mưa rơi thẳng kỳ danh khê hoài chính là long tộc chủ mạch hậu duệ càng là huyền đan cựu chuyển cường đại tồn tại long tộc mặc dù trưởng ngự rất nhiều chính quả trong tộc cũng bởi vậy phân hóa các loại mạch hệ nhưng thủy đạo vẫn như cũng là long tộc chỗ tôn kỳ danh khê hoài có thể nghĩ tại cầu long nhất tộc địa vị mà đổi thành bên ngoài hai tôn long trúc mặc dù cũng là thuần huyết cựu chuyển tồn tại nhưng lại cũng không phải là thủy đạo sáu mạch xuất r a cho nên vị muốn thấp hơn khê hoài không thiếu nhất viết thương dương thanh long nhất tộc hậu duệ cũng tức là giáp một sở thuộc nhất viết lam phong chính là ứng long nhất tộc hậu duệ là chỉ phong sở thuộc trong đó cái sau địa vị so cái trước còn ẩn l n cao hơn một chút long tộc cương đại nắm giữ hoàn trình thủy đạo trong tộc có một tôn vô thượng đạo tổ cũng tức là trong truyền thuyết long tổ mà chứ long tổ bên ngoài long tộc kỳ thật còn có một tôn đạo chủ cái k i a chính là trưởng ngự phong đạo ứng long tộc lao tổ cũng chính là có hắn tồn tại khiến cho ứng long tộc hai bộ tại trong long tộc địa vị gần với thủy trúc sáu mạnh thanh long tộc đã từng cũng l à như thế địa vị thậm chí càng cao hơn một chút nhưng theo một đạo chủ bị thực thiết thú lao tổ chấn sát gỗ cứng vì đó sợ đoạn hóa thành thực thiết thú nhất tộc m ệ n h bảo của một bị linh tộc n h n g tràng ất một thương long vương tức thì bị triệu tể chỗ l ụ thanh long tộc liền dần dần xuống dốc bất quá hắn vẫn như cũng là long tộc thứ ba đại mạnh v ừ a xa lửa lồi mây thủ các loại long trúc bộ tộc vậy cần phải tới gần một hai khiến cái này sâu kiến lui về bắc địa nghe được khê hoài nói cái tia thanh long thương dương cũng là lập tức định nọn đắt lại nhu nhu có cây khí chạch leo lên trong đó cũng là như do xuân ấm áp doanh hoan sinh du nhìn qua như thế tư thái thương dương một bên lăng phong xoay quanh c ũ n g nói chỉ là phong trào c à n g lạnh thấu xương bạo động mấy phần không cần việc cấp bách là ngăn cản xí âm chứng thực ly hỏa không đáng sinh sôi biển số khê hoài cường h à n h thần n i ệ m hướng về bắc địa lan tràn mà đi không chỉ có đem chu tu vũ các loại trần quân thu hết vào mắt liền ngay cả hậu phương bế quan chu mình vô minh đắng người khí tức cũng nhìn một cái không sót gì chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt nơi đây đợi hậu phương những cái kia đê tiện sinh linh một lần nữa dài bắt đầu để bọn chúng đến bức ép chính là là những n à y sâu kiến mà đã vẫn ta cũng không nguyện nói xong hắn long uy chấn động lôi thương các loại ba yêu liền hoảng hốt l ư i ra tôn minh anh minh mặc dù thương dương định ngọn rất là hưởng thụ nhưng k â y hoài cũng không đắm chìm trong đó chỉ là ngóng nhìn lôi thương nơi xa t u tích như có điều suy nghĩ nó thật là nhân thủy một mạch hậu duệ luận thân phận luận thực lực kỳ thật đều không cần tới đây chịu tội sở dĩ tới này mục đích cũng rất đơn giản một là tìm kiếm b ạ c h long thuộc tung tích đem hàng phục lấy tiêu cầu trắng chi tranh hai liền là chấn sát lôi t h ư ơ n g làm tốt tộc đản tranh công chỉ là lôi thương mặc dù điểm đáng ngờ t r u n g đ i ể m nhưng dù sao cũng là ít có t ạ m huyết cao chuyện càng cùng lôi long vương tộc có liên lụy ngược ngược tùy ý c h é m giết tóm lại có chút không tốt cái này lôi thương b ấ t quá t ạ m huyết thất truyền thực lực yếu đuối lại có thể ở chỗ này trưởng tồn mấy trăm năm lịch bách chiến mà không r ư ớ ngược lại là cái khác sâu kiến đều yêu vong v ẫ lạc như thế tình huống dị thường không biết hai vị thấy thế nào